Thiên Lão đại tay háo hất lên, mở ra phong ấn. Thiên tộc bí mật cơ cấu đối với Tuyết Nguyên Trần Giám thị đã không phải là một hai ý tí tít. Mặc dù thông qua siêu hồn từng chiếm được một chút tình báo, đáng tiếc không có cái gì giá trị thực dụng. Không xong Thiên Lão. Âm vang ở giữa, ngoài cửa cường giả xung tới, phát ra sợ hãi lời nói. Chúng ta điều động đến Bắc Cực Tuyết Nguyên Trần cường giả, toàn bộ đều đã chết. Ngươi nói cái gì? Thiên Lão sắc mặt đống nhiên đại biến, chân chờ một chút hỏi, ngươi nói cái gì? Đều đã chết. Đều đã chết. Chúng ta phát động đẳng đẳng ba lần công kích, như là đã đá chìm đáy biển tin tức gì cũng không có truyền tới, không có cái gì là được. Chuyện lời cường giả quỷ trên mặt đất phát run, lần thứ ba có một vị giả yếu động thiên chi chủ, vừa rồi vượt qua đến tuyết nguyên chấn hét thảm một tiếng, người liền không có. chuyện nhẹ nhàng hài hước, nó bổ. chương 369, thiên kiếm. đại tin tức, quân thiên vừa mới sát phong chấn thiên hầu, liền bị thiên lao chấn áp đến ngục giam, muốn vì hắn giả tạo bí mật văn thư bị chấn thiên hầu chém đầu tôn tử thiên tưởng báo thủ rửa hận. tiếng giống truyền đến, chấn động nửa tòa hồng quan, đã dân phát sôi chào cùng nhẫn nghị, đến không hết người đi đường nhao nhao cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trấn Thiên Hầu bị trấn áp đến ngục giam. Nói đùa cái gì? Cho dù Trấn Thiên Hầu không cách nào nhập đạo, tương tại Bắc Cực Đại Địa náo động lên gió tanh mưa máu, nhưng lấy vinh quang cùng huy hoàng, ai dám ngang ngược đến không thông qua thành tựu hội thẩm, trực tiếp ép vào nhà giam. Đại tin tức, Thiên lão vì đối phó Trấn Thiên Hầu, hắn công báo tư thủ, liên hợp Tiên Nhân Động cùng các lộ quân thiệt, bãi miễn quân bộ đại trưởng lão, từ nay về sau quân bộ chính là thiên tộc cùng Tiên Nhân Động đương ra làm chủ. Lại có sự vang dội tin tức truyền ra, khiến để đưa tới thế nhân điên cuồng, quân bộ đại trưởng lão đức cao vọng trọng, giữ mình bên trong đang Nếu không năm đó cũng sẽ không lực bài chúng nghị trở thành quân bộ trưởng không, giả. Mà nhương bọn hắn kinh sợ chính là, thiên tộc cùng tiên nhân động vậy mà cầm quyền tối cao quyền lợi. Trên thực tế dựa theo đã từng quân bộ thành lập chỗ lập hạ thiết tắc, vì phòng ngừa lấy quyền nữ tư, bất kỳ cái gì quân phiệt cùng động thiên phúc địa cũng không thể trở thành quân bộ đại trưởng lão. Đại tin tức, chấn thiên hầu thê thảm hám hại, vạn độc chi nguyên khẳng định cùng thiên tộc có quan hệ, hiện tại hắn bị mang tới công xưởng, phế bỏ tu vi, đang bị ngục giam tù phạm quần đầu, sắp không chịu nổi. Lại có sự vang dội tin tức truyền ra, cả tòa hùng quan cũng vỡ tổ. Vô địch thần thoại chấn thiên Hầu, bị phế sạch rồi, thiên tộc người sắp giận điên lên, thiên lão bất quá là ngắn ngủi tiếp quản quân bộ mà thôi, vạn độc chi nguyên cùng bọn hắn có cái dám quan hệ, chúng chi quân thiên là đặc thù tội phạm, cũng không phải là chân chính tội nhân. Bọn hắn đỏ hầm mắt khắp thế giới lùng bắt buông lời cường giả, bất quá đầu mối gì cũng không có phát hiện, tô trường thanh bọn hắn đã bỏ trốn mất dạng. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy, đường đường chấn thiên Hầu, cái kia là dạng gì nhân vật? Chém đầu tiểu long vương, đứng hàng chiến công bảng đứng đầu, quân hậu tranh bá tranh tài đánh bại tiên nhân động vô địch thần thoại, hắn làm sao lại luân lạc tới bậc này cục diện? A, ta không chịu nổi, khó nói Chấn Thiên Hầu thật bị phế sạch, hắn thế nhưng là hùng quan chấn thủ sứ, tương lai có thể chấn nhiếp hoang bậy thú tộc siêu cấp đi săn hành động tuổi trẻ cự đầu a. Hôn trướng, khó nói chúng ta trên chiến trường liều mạng tướng sĩ chém giết nhau, kết quả là muốn bị quân phiệt bài bố, Chấn Thiên Hầu bây giờ ở nơi nào? Ai biết? Thiên tộc cùng tiên nhân động trưởng không quân bộ, tương lai chẳng phải là lộn xộn, đại trưởng lão ở đâu? Tại sao những sự tình này chúng ta cái gì cũng không rõ ràng? Cả tòa hùng quan toàn diện sôi trào, số lớn nhiệt huyết trung trung tướng quân nhao nhao đứng dậy, vây quanh hình pháp đường cùng quân bộ tiếng kháng nghị cuộn cuộn như biển, thương khung cũng tại mánh liệt run run. trận gió lốc này tới không gì sánh được đột nhiên, khắp nơi cũng không nghĩ tới trận thiên Hầu lực hiệu triệu khủng bố như thế. huyên áo dư luận xôn xao, đã hiện lên huyên áo thái độ lan tràn. các ngươi nghe ta nói, trận thiên Hầu hiện tại không việc gì, hắn chỉ bất quá tiếp nhận một chút hỏi thăm mà thôi, sự tình không có bên ngoài truyền nghiêm trọng như vậy. thiên tộc các cường giả nhức đầu không gì sánh được, vọt tới binh sĩ nhiều lắm, theo sự tình khuyết tán lực ảnh hưởng tiếp tục kinh người, tiếp tục như vậy sẽ phát sinh nhiễu loạn lớn. phóng trận thiên hậu đi ra, các ngươi không có tư cách thẩm vấn trận thiên hậu coi như trấn thiên hầu thật phản pháp cũng muốn thành tiểu hội thẩm mà không phải tư thiết bí mật ngục giam làm hãm hại hành động đại hạ quân đoàn tới 5 vạn đại quân dẫn đầu thập đại cường giả người ngửa mặt lên trời gào thét đại hạ quân đoàn người khai sáng là hạ tộc quân thiên là hạ tộc còn sót lại huyết mạch hậu duệ các ngươi nếu là hại chết hắn chính là đối liệt tổ liệt tông bất kính đối hùng quân người khai sáng bất kính thả người thả người thả người chủ thành khu đều đang run rẩy mười mấy vạn đại quân hội tụ ở chỗ này đưa tới chấn động mạnh từ đó dẫn tới càng nhiều binh sĩ các ngươi tạo phản sao Quân bộ trưởng lão rất cuống họng gào thét, hùng quan lúc nào phát sinh qua ác liệt như vậy sự kiện. Thả người, thả người, thả người, đây trời đều là tiếng giống to, mấy chục vạn người giống rít gào tạo thành kinh khủng nhịp đập âm thanh, chấn vỡ vân tiêu, sắc ý như biển, che mất cả tòa hình pháp đường. Phúc, quân bộ trưởng lão cũng bị chấn ho ra máu, tóc thay bù xù, đau đến không muốn sống. Hắn hốt hoảng mà chạy, lo lắng bị đám này không kiểm chế được nỗi lòng người cho xé xác, cả tòa hùng quan đã toàn diện đại loạn, mà quân bộ một ít lời ngữ quyền trọng lớn trưởng lão cũng không ở nơi này, trầm trạm không thả người. Trấn Thiên Hầu khẳng định bị bọn hắn hại chết. Lão Lục Diện Mục giữ tợn gào thét lên tiếng, vì một cái giả tạo bí mật văn thư thiên thể tưởng, nhường Định Thiên Lập địa trấn Thiên Hầu đi theo chôn cùng, hùng quan còn có cái gì tương lai? Nhân tộc quật khởi còn có hy vọng gì? A, trấn Thiên Hầu thật vẫn là sao? Vạn độc chi nguyên đều không thể hại chết hắn, như thế cử thế vô địch anh kiệt, lại bị thiên lão hại chết. Cái kia thế nhưng là thiên lão, đức cao vọng trọng, thân là hùng quan thủ hộ thần, hắn tại sao muốn làm như vậy? Coi như trấn Thiên Hầu thật phạm vào tội, cũng không nên bị bí mật cầm tù. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Hình pháp đường nội giam bền vững đã tại mánh liệt lay động, ngay tại kinh sợ trên đầu thiên lão, nghe phía bên ngoài sắc mặt đã lạnh đến cực hạn. Nghiệt trướng, hắn trực tiếp cầm lên quân thiên cổ áo, đem đặt tại trên vết tường, toát ra một mảnh vết rách. Khúc cụ, quân thiên bỗng nhiên ho ra máu, lục thân muốn nước, nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì thống khổ, ngược lại cười to lên. Thiên hạ này không phải là của các ngươi thiên hạ, chúng sinh trong lòng tự có công luận. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Ngũ đông người liên minh đến cùng là ai? Cho ta nói. Thiên lão hai mắt mở to, toàn thân khuấy động ra ước vạn đại đạo thần mang so mặt trời còn muốn hưng hực, ta đều nói ta không biết. Quân Thiên Miệng nuôi đổ máu, nói, coi như ta thật biết, ngươi có thể làm gì được ngủ đông người liên minh sao? Thiên tộc nội tình, còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên lão ánh mắt đáng sợ, lòng bàn tay mông lung thần mang, bao phủ quân thiên đầu lâu, muốn cưỡng ép cắt chém hắn thần hồn, nào bắt tinh thần ký ức, biết rõ ràng đại án. A giết. Âm vang ở giữa, vạn linh lô bên trong chui ra ngoài một vị tóc trắng xóa lão nhân, cũ kỹ đạo bào dán thân thể, giống như một đầu đáng sợ man long đang thức tỉnh. Cái gì? Thiên lão sắc mặt kinh biến, Trương Viễn Sơn vậy mà đã sương trốn ở Vạn Linh Lô bên trong, chắc không được nghị sự đại sẽ hắn không có tham dự. Trương Viễn Sơn tập kích quá cương mãnh, vừa đối mặt đánh vào Thiên Lão trên thân thể, cho dù hắn nội đạo phủ không gì không phá, cũng bị đánh phun ra một ngụm máu lớn, thân thể run rẩy đánh tới hướng mái võng. A! Thiên Lão phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, kim sắc trường bào nhuộm đỏ máu tươi, thân thể đập sập nóc nhà, bay về phía thương cung, bắn tung tã xuống tới mảng lớn huyết quang. cả tòa hùng quan trong chốc lát trầm mặc, đến không hết binh sĩ ngửa đầu nhìn về phía thương cung, nhìn qua kém chút bị đánh đến vược mọi kim bảo láo giả. Đó không phải là thiên lão sao? Lấn đệ tử ta, để mạng lại. Trương Viễn Sơn ầm ầm lập tức đằng không mà lên, như là tuyệt thế tiên hoàng dương cánh bay lượn, cùng ngực toát ra huyết động thiên lão đụng vào nhau, chấn hắn nhục thân luân chiến, đều muốn hé ra. Hôn trướng, thiên lão thê lương giống to, rối tung sợi tóc loạn vũ, đổ máu kim bảo bay phất phới, thể nội khuấy động ra kinh khủng đại đạo quy tắc. Một trận khủng bố tuyệt luân đại chiến cứ như vậy bạo phát, đứng ngoài trời nhà giam quân thiên, cố nén nhục thân kịch liệt đau nhức, phủ thêm ẩn long giáp. Bộ chiến giáp này nguyên bản thuộc về thiên tộc Phiêu lưu tại chiến giáp trên thần sủng hiện tại chui vào thân thể của hắn bên trong chiến lực nên đón đại bạo phát tản mát ra thông thiên triệt địa thần uy quân thiên lạnh lùng hướng về phía trước đập đến đại thủ nắm lấy tới trước báo cáo cường giả cổ Giang giác khuôn mặt của hắn phát tím tiết hầu cũng vỡ nát thân thể mãnh liệt run rẩy nếu như con gà còn đang phát run ngay sau đó hắn cảm thấy vô tận sợ hãi quân thiên thần hồn đại bạo phát lấy đoạt thiên thuật cưỡng ép công phá tinh thần của hắn thức hải tìm tòi gần đây kĩ ức nhưng mà thật đáng tiếc vị này mật thám chỉ là quan sát từ đằng xa tuyết nguyên chấn động tĩnh liên tiếp tam trọng cường công đều là như là châu đất xuống biển, biến thành một mảnh kết cho. Cuối cùng Già Yếu động thiên chi chủ vượt qua đến Tuyết Nguyên chấn còn không có phát huy dư nhiệt, phát sinh một tiếng hét thảm liền té chết ở trên mặt đất, kiểu chết không gì sánh được thê thảm, khó có thể tưởng tượng gặp phải dạng gì ác ngộng. Đến cùng là ai? Quân thiên sắc mặt kinh nghi bất định, nói, là thiết tượng thúc sao? Hắn là ẩn sĩ cường giả sao? Là hạ tộc nhất mạch thành viên sao? Không tốt, sư tôn. Quân thiên bỗng nhiên ngửa đầu nhìn trời, tuyệt thế đại chiến chiếu sáng tứ vũ, Thiên lão bị liên tiếp tấn công mạnh đánh miệng mũi lổ máu, thân thể đều muốn hẽ ra. Bây giờ Phương xa đại địa đè xuống một cái kinh khủng tiên kiếm. Đây là một cái sáng như tuyết đại kiếm, tiên huy bắn ra bốn phía, vang lên con con, nhẹ nhàng huy động cắt đứt mười vạn dặm trường không, vực ngoại cũng sụp đổ thành một vết nước, đơn giản muốn chém xuống Nhật Nguyệt tinh đấu. Đại đạo tiên kiếm, thiên tộc đại đạo thánh bảo, một cái tuyệt thế tiên kiếm, phong mang ức văn sợ, sát khí khủng bố, hãn quang kết người. Hùng quan bên trong cường giả hoảng sợ, thanh này đại kiếm quá sắc bén, bọn hắn cảm thấy muốn đầu người rơi xuống đất. May mắn Trương Viễn Sơn gánh vác chiến vương đao, rút ra đao khí mêng ùng, phác họa ra to lớn chát đao anh đi lên chống lại bổ tới thiên kiếm kỳ hữu quân thiên rất nhanh tỉnh táo hắn lây xuống mật thám đầu lâu xài bước đi ra ngoài quét mắt trong nhà giam thiên tộc nhân mã còn có một nhóm chấp pháp giả chấn thủ tại chỗ này chấn thiên hậu ngươi bây giờ không được phép rời đi không có thiên lão mệnh lệnh ai cũng sẽ không đem hắn thả đi quân thiên không nói gì ẩn long giáp cực hạn phục sinh đột nhiên hắn huyết mạch bành trướng lục thân oanh minh như là muốn vũ hóa thành tiên muốn xuyên qua thương khung ẩn long giáp bên trong thiên thai cùng lúc bị kích hỏa lên quân thiên ngửa mặt lên trời gào to hiện soi sáng ra ba trọng tiền Giống như là mênh mông tĩnh thế phủ mà đến, mặc dù mơ hồ cùng u ám, nhưng là cực hạn khiến người mang cho người ta vô tận nguy hiểm cùng áp lực. A Phúc. Số lớn bọn tới thiên tộc binh mã đồng loạt tiêu thảm, bay tứ tung ra ngoài, dọc đường bên trong tại trong hư không nổ thành huyết quang. Trong phòng giam tù phạm cũng đang run sợ, đây là cái gì ngôn nhân, vừa rồi xuất thủ liền hoành sát một mảng lớn, tử thương người đều là thiên tộc tinh huệ. Chấn thiên hầu ngươi đây là muốn tạo phản. Một nhóm linh quân người cùng nộ không gì sánh được, mấy vị thông thiên cảnh cường giả đồng loạt đi tới, đỏ hừng mắt giống to, hết thệ cũng triệt để loạn. Quân Thiên nghĩ muốn đại khai sát giới sao, tạo phản thì đã có sao? Quân Thiên đấm máu mà cuồng, đỉnh đầu chìm nổi vạn linh lô bước hơi đại đạo quang vũ, diễn dịch ra vạn con cự thú, lao nhanh gào thét, nghiền nát hư không, phát họa ra một bộ kinh khủng hình ảnh. Vạn linh lô, mấy vị thông thiên cảnh cường giả đầu lớn như cái đấu, cái này thế nhưng là nhanh hóa thành thánh bảo vô thượng trọng khí, phun trào vạn thú quang mang, hướng về phía trước hành áp mà đến, đập chết mảng lớn binh sĩ. Giết! Quân Thiên một đường đại khai sát giới, cuồng chiến dẫm lên đầy đất máu tươi cùng thịt não, vẫn như cũ dung mánh phi thường vô địch. Đánh cả tòa ngục giam cũng đang phát run, liên miên chấp pháp giả như là cọ dạn đện ở trên vết tường, nổ thành huyết thủy. Chương 370, lịch sử quá khứ. Trương Viễn Sơn thực lực cùng trạng thái cùng 3000 năm trước hoàn toàn khác biệt, khó nói hắn đã phá vỡ tổ tiên đường không cách nào nhập đạo ma chú, khôi phục được cường thịnh thời đại tu hành. Trương Viễn Sơn đã từng chính là đỉnh cấp tự đầu, hắn tình trạng rất khó nói, bất quá chỉ bằng hắn dám can đảm phế bỏ hết thể nghiên cứu tổ tiên đường, phần này dũng khí tại hạ bội phục. Cái kia thế nhưng là thiên lão a, nắm giữ thiên tộc thiên kiếm, phóng nhãn đông thần châu ai dám tranh phong? Không nghĩ tới Trương Viễn Sơn có thể đem hắn bức đến tầng thứ này. Trương Viễn Sơn cuồng nộ phía dưới đối thiên lao xuất thủ, khó nói trấn Thiên hầu thật bị phế sạch sao. "Nhanh, công phá hình pháp đường đại môn, nghĩ cách cứu viện trấn Thiên hầu." Tiếng giống truyền đến, hùng quan rung mạnh, trước nay chưa từng có phong bạo quét sạch phố lớn ngõ nhỏ. Quân bộ đã ép không được hùng quan luật cục, chủ yếu là số lớn thực quyền trưởng lao chưa từng lộ diện, dần mất đầu, loạn tượng mọc thành bụi, cư dân chưa bao giờ thấy qua bực này tràng cảnh. Sắp biến tiến sao? Hùng quan vậy mà đại loạn, nơi này thế nhưng là chiến trường a là liệt tổ liệt tông ném đầu lâu vậy nhiệt huyết xây lên tới mạnh nhất phòng tuyến nếu là các tổ tiên dưới suối vàng có biết nên sẽ là cỡ nào đau lòng hùng quan nội tuôn ra phong bạo càng ngày càng mấy liệt chấn thiên hầu bị bí mật giam giữ chuyện này tiếp tục lên men một nhóm liên hợp thiên lão bài miễn đại trưởng lão một phương quân bộ trưởng lão hối hận thì đã muộn giờ phút này quân bộ đại trưởng lão xếp bằng ở biệt thự bên trong thả câu thiên tuấn đức nhóm này cường giả toàn bộ bị hắn liên thủ với thanh nguyên đặt tại nơi này ai cũng không cách nào núng tay quan nội sự tình đại trưởng lão hùng quan triệt để loạn có người muốn tạo phản ngài không đi ra quản một chút sao. Thiên Tuấn Đức chất vấn, Thiên Lão bị Trương Viễn Sơn đánh lén trọng thương, một khi tiếp tục tiếp tục đấu quả quyết thọ nguyên tổn hao nhiều, nếu như sớm tỏa hóa lấy năng lượng của hắn còn không thể cùng thanh nguyên bọn hắn bình khởi bình toàn. Cái gì đại trưởng lão? Sở Đỉnh Thiên Thản nhiên nói, hiện tại hùng quan đại trưởng lão là Thiên Lão, hùng quan loạn cục cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, phát sinh sự tình các ngươi thiên tộc ôm lấy là được rồi. Vậy ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Thiên Tuấn Đức khuôn mặt băng lãnh, muốn giết ra ngoài giúp đỡ Thiên Lão đánh chết rời Trương Viễn Sơn. Ta là không có tư cách, nhưng ta có thể đánh chết ngươi. Sở Đỉnh Thiên lời nói bỗng nhiên theo trong hồ nước kéo nhất đầu long Ngư, hắn quét mắt trong sân cưng giả, nói, Lão Phu hiện tại là quân lính tàn mạng, ai muốn đi hiện tại có thể thông báo một tiếng, cùng lắm thì ta phản ra Hồng Quan. Đại Trưởng Lão, ngài lời này thật là nghiêm trọng. Cảnh Châu quá sợ hãi, bọn hắn liền lên tay bày Sở Đỉnh Thiên một đạo, lấy tính tình của hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Trên thực tế, bọn hắn không nghĩ tới chính là Thiên Lão vậy mà không có trưởng khống lấy cục diện. Tất nhiên bọn hắn không rõ ràng Thiên Lão muốn làm gì, bất quá dựa theo hắn, quân Thiên ẩn tàng bí mật liên quan đến Tiên Nhân Động cùng Mang Lúc này mới liên hợp khắp nơi bài miễn đại trưởng lão, đưa cho tiên nhân động một cái nhân tình. Nguyên bản bọn hắn nghĩ đến, Thiên lão thời gian ngắn tra rõ ràng hết thảy đem quân tiên đưa vào chỗ chết, coi như rầu gì cũng có thể cài lên siêu cấp tội phạm truy nã mũ, nhưng là kết quả cùng trong dự đoán căn bản khác biệt. Thiên Tuấn Đức sắc mặt trầm trầm, Tuyết Nguyên chấn kế hoạch hành động thất bại rồi. Dựa theo bọn hắn đối quân tiên phân tích, kẻ này cực trọng tình nghĩa, dùng cái này áp chế quả quyết có thể bức hắn đi vào khuôn khổ, có thể bọn hắn chờ đến chính là Trương Viễn Sơn cùng Thiên lão liệu mạng tranh đấu, còn có hùng quan một mảnh luật cục. Tất nhiên Người bên ngoài cũng không biết Quân Thiên ngay tại hình pháp đường bên trong đại khai sát giới, lấy vạn linh lô chấn áp cả tòa ngục giam, cấm đoán bất luận kẻ nào người rời đi. Trấn Thiên Hầu, ngươi điên rồi sao? Thiên tộc tinh nhuệ binh mã kinh hãi, ẩn Long giáp cùng thể giáp đem chiến lực của hắn thúc đẩy quá kinh khủng, phía sau mơ hồ 33 trọng thiên đè xuống, số lớn chiến binh bị hắn đánh chết. Các người đám này tội phạm, dám can đảm ở hình pháp đường của nô ta, một cái đều không sống nổi. Cả tòa ngục giam huyết lưu trường hà, Quân Thiên một người bước lên phía trước, đỉnh đầu chìm nổi thần lô rủ xuống vạn thú quan mang, sen lẫn đại đạo pháp tắc. Một đạo tiếp lấy một đạo tương tự lợi kiếm, hướng về phía trước dạo sát. Chém. Ngoại giới, Thiên lão nắm lấy thiên kiếm, khí tức càng ngày càng kinh khủng, đổ máu thân thể bốc hơi lấy đại đạo thần quang, che mất thiên địa, đã ảnh hưởng đến bên ngoại. Giang rắc. Hắn bổ ra thiên kiếm kinh khủng hơn, hư không toát ra mười vạn trượng một khe lớn, lan tràn ra rất xa, ẩn ẩn nhường vực ngoại quần tinh cũng mở đi, muốn đồng loạt rơi xuống. Ta rốt cục suy nghĩ minh bạch. Thiên lão trong mắt sát ý càng tăng lên, hắn nghĩ tới hạ tộc vô thượng truyền thừa, nhất kiếm vãn tính hạ. Ngày trước quân tiên trên lôi đại thi triển ra Bất quá là phiên bản thu nhỏ truyền thừa, còn lâu mới có được trong truyền thuyết nhất kiếm vạn tinh hà cường thịnh, nhưng là môn này truyền thừa theo hạ tộc hủy diệt liền biến mất, Quân Thiên đã nắm giữ kho nói hạ tộc thật trở về. Rống, Trương Viễn Sơn thể như thần ma, như biển khí huyết đang cuộn trào, che đậy thương khung, phía sau bảy biển ra cổ lão sinh mệnh khởi nguyên ảnh thu nhỏ, như là xâm nhập vạn cổ trời đông giá rét hướng đi mới thịnh thế. Đây là Trương Viễn Sơn đạo và pháp, theo khởi nguyên kinh bên trong thôi diễn đi ra, hoàn thiện bộ phận con đường, hiển soi sáng ra thịnh thế dị tượng, muốn cho trong thiên hạ phàm nhân mang đến quang minh, mang đến hy vọng. Đây là con đường của hắn, hắn đạo, giống như sông qua hắc ám thần đang chiếu sáng mê vụ, là chúng sinh chỉ dẫn phương hướng. Tất nhiên, hắn vẫn là không có triệt để làm rõ, có chút vỡ tan, có chút không hoàn chỉnh. Ngươi đạo pháp cũng không hoàn chỉnh, như thế nào cùng ta tranh phong? Thiên Lão ánh mắt sắc bén, mang theo đại kiếm hướng về phía trước đè xuống, chém bạo hư không, xoắn nát chiếu dội ra được nguyên đạo pháp, muốn sống bổn trường Viễn Sơn, giết ngươi đầy đủ. Trường Viễn Sơn cường thế lập đến, ngoe ra chiến vương đao chống đỡ đè xuống thiên kiếm, nâng lên gián mua đại thủ, phun chào ra thịnh thế thiên uy, giống như là quang minh đại thế giới hiện ra vô hình, thiên lão huy quyền chống lại, không nghi ngờ có thể đánh nổ vạn giảm sơn xuyên, phía sau càng chiếu dọi ra hùng vĩ thương khung thế giới, lấy vô tận đại đạo pháp tắc phát hỏa mà thành, như đạo phủ, như thiên địa, kinh thế va chạm xúc động thế tâm linh của người ta, hủy diệt quang mang cháy hương hực, có huyết quang tại bắn tung tóe, có người thân thể tại loạn chiến, sư tôn, trương đại pháo nhìn không được giống to, trương viễn sơn đại đạo đã bị áp chế, thân thể như là vỡ tan đạo phủ, đây là đạo pháp không hoàn chỉnh kết quả, bị thiên lão thương không đại đạo cho chấn thương, ngũ tạng lục phủ cũng sụp đổ thành vỡ rách, thiên lão. Thiên Tuấn Đức tức giận, mặc dù Thiên Lão nhìn như chế trụ Trường Viên Sơn, nhưng hắn Thiên Vương thể bị đả thương, cánh tay suýt nữa nổ tung, bước chân thất tha thất hiểu, thương thế thảm thiết hơn. Nếu là ta cường thịnh trạng thái, ngươi tuyệt không có khả năng chấn thương ta. Thiên Lão trong lòng có cả giận, lông ngực của hắn tiếp tục đổ máu, chiến thể có hại, lạnh giọng nói, ta vẫn là câu nói kia, sinh mệnh khởi nguyên đường đã tan vỡ, hết thể truyền thừa đều muốn thuộc về hiện thế đường. Vọng tường đào ra ngủ đông người liên minh, cướp đoạt tổ tiên đường tổ đỉnh chứng nhận trên phong vương, giả chuyện này truyền vào tiên nhân động trong hai, ta sợ ngươi không sống tới ngày thứ hai. Trương Viễn Sơn truyền âm mà đến lời nói đau nhói thiên lão, hắn không nghĩ tới vị này trốn ở Vạn Linh Lô bên trong, dò xét được nội tâm của hắn lớn mật. Phong vương đường khó khăn bậc nào, không có tổ đình liền không thể cùng tiên đạo hợp nhất, chỉ có đứng ở tổ đình bên trên, đạt được chúng sinh tín ngưỡng ánh lửa, khả năng đạp đất sương vương. Đây chính là phong vương đường, cũng là không gì sánh được tản cốc. Không có tế đàn liền không thể phong vương. Đây chính là man du tại sao như là thượng thương hàng thế, trách cứ hùng quan đại trưởng lão dựa vào. Đồng dạng, dựa theo có chút không xác định tin tức, man thần chấp trưởng man thần tế đàn. Tựa hồ cũng có thể mở ra phong vương đường. Đối với thiên lão mà nói, quân thiên đối với hắn quá trọng yếu, bởi vì sau lưng của hắn cùng hai đầu phong vương đường có quan hệ, bằng không hắn sẽ không bước lên kỳ hiểm cùng quân bộ nửa giang sơn núi nghịch. Kết quả hắn thua, trương viễn sơn nắm giữ hắn nhớ thương vương vị bí mật, tiên nhân động quả quyết sẽ không tương dung. Bất quá khi hắn trong nháy mắt tưởng tượng tâm tình kiềm chế, tổ tiên đường tổ đỉnh có lẽ không thích hợp hắn. Dừng tay. Tiếng hét phẫn nộ liên tiếp truyền đến, thập đại động thiên phúc địa cường giả lần lượt giáng lâm, nhóm này động thiên chi chủ quyền lên tiếng quá lớn, thời gian ngắn chế trụ là cùm bọn hắn sắc mặt vô cùng khó coi, quân bộ là thập đại động tiên phúc địa liên hợp đỉnh tiêm quân phiệt tạo thành, chủ yếu phụ trách trưởng khống hùng quan đại cục, quan ngoại tác chiến, nhưng chưa hề phát sinh qua ác liệt như vậy sự kiện. Thiên Lão, ngươi vì sao muốn chân áp chân thiên hậu? Hương nguyên động thiên thái thượng trưởng Lão đi ra, nói muốn giam giữ quân hậu dựa theo trình tự cần tổ chức chi cao nghị sự, ngươi có cái gì quyền hạn trực tiếp bắt giữ, càng đem hắn dáng thành tội nhân. Lão phu không có đem hắn giáng thành tội nhân, chỉ bất quá liệt vào đặc thù tội phạm tra hỏi một hai. Thiên Lão cùng trương viễn sơn thời gian ngắn đạt thành giao dịch. Hắn hướng đi tiên nhân động giải thích quân tiên cùng tầng cao nhất quan nhân không có bất kỳ cái gì liên lụy, mà hắn muốn bảo toàn bí mật của mình. Nguyên nhân gì ngươi muốn giảng rõ ràng? Từ xưa đến nay không có bất kỳ người nào có thể lấy người hộ đạo thân phận lại kiêm nhiệm quân bộ đại trưởng lao. Hỏa thần quốc động thiên chi chủ đi tới, lạnh giọng nói: Quân bộ có quân bộ chế độ, ngươi dạng này làm tiếp chẳng phải là lộn xộn, vẫn là chấn thiên hầu chính là nhân tộc công thần, ngươi có quyền gì đem hắn dáng thành tội phạm? Chư vị nghe ta một lời, năm đó đại hạ vương theo trong ngủ mê tỉnh lại, không có trải qua tiên nhân động đồng ý tự mình hiệu triệu binh mã thẳng hướng Man Hoang Đại Sơn, để cho ta hùng quan tổn tất nặng nề, trải qua vạn năm mới khôi phục sinh sống. Thiên lão đẻ ép đau nhức thương thế, lạnh lùng lời nói truyền khắp hùng quan, tất nhiên, lão phu không có tư cách chỉ trích đại hạ vương, năm đó trận chiến kia thảm bại nguyên nhân chủ yếu là bởi vì phế tích đột nhiên hé ra, đại hạ quân đoàn chủ lực binh mã rơi vào bên trong, mà hạ quân tiên cái này hoành không xuất thế người, có lẽ là bọn hắn hậu đại. Khắp nơi động dung, chuyện năm đó mặc dù trôi qua mấy và năm, nhưng cũng có kỉ càng quá trình ghi chép lại, trận chiến kia quả nhiên là thiên băng địa. Liệt. Đại Hạ Vương Hoành Dũng vô địch, hùng quan người khai sáng, trọng thương sắp chết phong ấn tại long mạch bên trong, thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng vậy mà tỉnh lại, mà sau cổ binh dễ ra. Nguyên bản hắn muốn cùng Hoang Bảy thú tộc quyết nhất tử chiến, kết quả kết quả là, phế tích toát ra đáng sợ lớn vết rách, nhường hạ tộc chủ lực đại quân toàn bộ rơi vào đến chỗ sâu. Mọi người đều biết, phế tích cùng nhân tộc quật khởi liên lụy trọng đại, năm đó Man Tiên bọn hắn tại phế tích bên trong thu hoạch tạo hóa, mới mở ra quật khởi con đường. Thiên lão nói ra, ta bây giờ hoài nghi, hạ tộc năm đó rơi vào phế tích cường giả còn sống. Càng tiếp xúc đến phế tích bên trong tạo hóa cánh cửa, ta bất quá muốn tra hỏi một hai, nhưng không nghĩ tới có người bên ngoài tung tin đồn nhảm sinh sự, mới đã dẫn phát trận này đại loạn, tất nhiên điểm này ta có trách nhiệm, hết thệ tổn thất phụ trách ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Có người âm thầm kinh hãi, đây là một đoạn dần dần không muốn người biết lịch sử. Xa xưa trong lịch sử, nhân tộc yếu đuối bị hoang thú coi là đồ ăn, tùy ý bắt giết gặm ăn, bách tính sinh hoạt khổ không thể tả, không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy quang minh. Nhưng mà, đã từng đại hạ vương bọn hắn đột nhiên quật khởi, cũng cùng phế tích bên trong thần bí tạo hóa cánh cửa có quan hệ, nhưng là môn này đã sớm biến mất. Có người ánh mắt trở nên nồng nhiệt, Quân Thiên hẳn là tiếp xúc qua tạo hóa cánh cửa. Vì vậy mới có có kinh khủng tiềm chất. Vậy ngươi có cần phải đem Chấn thiên Hầu bắt chói hạ ngục sao? Nhưng có tư tâm. Bích Hải động thiên động thiên chi chủ đi tới. Quân Thiên sự tình không đơn giản liên quan đến phế tích, hắn vẫn là ngày trước Bắc Cực đại loạn đầu mờn, mặc dù hắn cùng tầng cao nhất oan nhân nhất mạch không có có bất kỳ quan hệ gì. Thiên lão liếc nhìn Trương Viễn Sơn, tiếp theo nói ra, nhưng là hắn cuối cùng náo động lên một trận gió tanh mưa máu còn có bắc cực thành siêu cấp tội phạm truy nã có thể là hắn. bất quá sở đỉnh thiên rất rõ ràng thiên vị quân thiên, vì vậy mới ra hạ sách này, tạm thời bãi miễn đại trưởng lão, Lão thân có thể lấy tính mệnh đảm bảo. cảnh châu đi ra, đỏ hồng mắt nói, cảnh tử huyên tuyệt đối là quân thiên chém giết, hắn mặc dù bây giờ là chấn thiên hầu, nhưng đã từng tội nhất định phải để tội. mệnh của ngươi có thể đáng giá mấy đồng tiền. trương viễn sơn chỉ vào cảnh châu, lạnh lẽo nói, không có thật sự chứng cứ, ở chỗ này nói năng bại bạn, có tin ta hay không hiện tại liền đập trên người. trương viễn sơn ngươi khi người quá đáng. Cảnh Châu khuôn mặt không gì sánh được thê Lương, nói: "Ta đề nghị cha hỏi Tô gia, năm đó Kim gia đột nhiên trọng thương, chết thảm hơn 10 vị đại nhân vật, còn có huyền môn động thiên cường giả cũng ở bên trong, theo ta thấy không có Tô gia ở sau lưng giúp đỡ ta không tin." "Lão giả, cái này cùng tộc ta có quan hệ gì?" Tô Thái Huyền giận tí mặt. Tô Trường thành sắc mặt tâm trầm "Năm đó Quân Thiên đưa cho hắn kỳ lân thánh huyết, gia tộc cao tầng cũng rõ ràng, cái này nếu là thật cha được, không chỉ có thể làm thực tội danh, càng khẩn yếu hơn tầng cao nhất nguyên nhân thân phận chắc chắn lộ ra ánh sáng." "Chờ một chút, không có gì a?" Thiên Lão nói: đã muốn tra, vậy liền cùng một chỗ tra. Trương Viễn Sơn nói: trước từ phía trên liệm bắt đầu tra, hắn chứng cứ là thật sự, ta xem trực tiếp bắt lại ngay tại chỗ cầm giết. Ngươi. Thiên Lão nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt. Đúng lúc này, Quan Thiên Ngọc giam giữ một đám hình pháp đường thành viên đi tới, nàng gánh vác ngân sắc cử kiếm, tóc bạc nàng eo, nói: báo, năm đó khổng vương vượt ngục sự tình đã điều tra rõ ràng, đây là bọn hắn nhận tội sách. Quan Thiên Ngọc, ngươi, không ra người sắc mặt đại biến, chuyện này đã sớm hết thảy đều kết thúc, kết quả toàn bộ bị lật ra đi ra. Muốn tra nội tình vốn liếng liền một khối tra, còn có một việc. Quan Thiên Ngọc nói, năm đó Khổng Kiệt lén qua đến 36 đặc huấn căn cứ, là 36 đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên Hàn Dịch Thần ở sau lưng giúp đỡ, người liên quan chờ ta đã toàn bộ chấn áp lại. Quan Thiên Ngọc, ngươi hại ta. Xem náo nhiệt Hàn Dịch Thần co cẳng liền chạy, nhưng trực tiếp bị Tô Trường Thanh bản chân lớn giẫm trên mặt đất. A. Hàn Dịch Thần kêu thảm, khuôn mặt anh tuấn đập xuống đất, máu thịt be bé bét, hàm răng toàn bộ đứt gãy, đầu cũng nứt ra, phát ra như giết heo rú thảm. Bảo ngươi mẹ. Tô Trưởng Thanh đem hắn cầm lên đến, tại Hữu Khai cùng Một cái tiếp theo một cái bật hai, rút ra vang động trời. A đúng, Quân Thiên vẫn còn ngục giam sao? Nghe nói hắn bị quần đấu, nhanh vào xem thương thế như thế nào. Quân Thiên ngọc lời nói vừa mới rơi xuống, hình pháp đường đại môn tuyên cáo vỡ vụn, quần quần mùi máu tanh vọt ra, còn có mấy quả đầu lâu lăn xuống đi ra bên ngoài, trên gương mặt lưu lại vô tận sợ hãi, quỷ biết kinh lịch cái gì. Quân Thiên toàn thân đổ máu, khôi phục di vang bộ dạng, làm trở về chính hắn, nói, đám người này không nói võ đức, vậy mà liên hợp cùng một chỗ quần đấu ta, thiên lão ngươi vậy mà thả chó cắn ta, đặc thủ tội phạm liền không có nhân quyền sao? Siêu phẩm Tam Quốc, Tào Tặc vang danh thiên hạ. Chương 371, lựa chọn. Trấn Thiên Hầu. Máu me khắp người cái bóng đi ra hình pháp đường, đưa tới to lớn chấn động, có người thất thanh nói, Trấn Thiên Hầu thương thế thảm liệt, thật chẳng lẽ bị phế sạch. Lời vừa nói ra, phía khu vực này lập tức phẳng lặng tới cực điểm, phương xa cường giả ánh mắt bắn ra mà đến, là lưu ý đến Trấn Thiên Hầu phía sau hình ảnh, sau đó, liền không có sau đó. Hình pháp đường mặt đất đã bị máu tươi nhuộm đỏ, liên miên tàn thi nằm trong vũng máu, một chút ngục tốt nơm lớp lo sợ, số lớn đi theo Trấn Thiên Hầu lao ra tội phạm nhìn thấy bên ngoài vô cùng vô tận binh mã, bọn hắn đứng tại chỗ gãi đầu một cái, liền buồn bực lui hồi trở lại nhà tù. Cái này, thập đại động thiên phúc địa cường giả không biết nên nói cái gì. Nguyên bản bọn hắn hỏa tốc chạy tới hùng quan bình, muốn vì chấn thiên hồ gặp phải cho người khắp thiên hạ một cái hoàn chỉnh bàn giao, dao, đe xuống trận gió lúc này. Nhưng là hiện tại xem ra, thua thiệt đến cùng là ai? Quân thiên hồ khu chấn động, đầy người máu tươi của địch nhân cùng thịt nhau nổ tung, lộ ra cường kiện mạnh mẽ hoang ánh bảo thể, hắn cường đại như trước cường thịnh, lông tóc không tổn hại. Quân thiên đi lại trầm ổn, anh tư thế bừng bừng phấn chấn đi ra hình pháp đường, khuôn mặt anh Tuấn tràn ngập tức sát giận, gây nên trung quanh binh sĩ cũng lên tiếng kinh hô, hoàn toàn mới chấn thiên hầu không việc gì, làm sao lại chết rất nhiều người, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Có cường giả sắc mặt dị thường khó coi, hình pháp đường vậy mà tao nộ huyết tẩy, chuyến đi lực ảnh hưởng quá ác liệt, không có việc lớn gì, bất quá là một chút phản bội chạy trốn tội phạm vây công ta. Quân Thiên lời nói âm vang, lanh khốc đi về phía trước, tràn ngập tức sát giận càng phát mãn liệt, nói, thiên lão, làm sao nghe nói là ngươi phóng chó dữ, ngươi làm cản. Thiên lão vừa muốn gầm thét cái gì. Quân Thiên tay háo hất lên, đánh gậy hắn nói, "Không sao, ta không so đo, bất quá là mấy đầu chó giữ vây công bản hầu, bọn hắn đã bị ta toàn bộ giải quyết tại chỗ." Thiên lão ánh mắt lạnh tới cực điểm, nhìn chằm chằm Quân Thiên cuối cùng không nói gì. Thiên Tuấn Đức trầm mặc trong lòng cũng đang chảy máu, có thể căn bản không dám thừa nhận cái gì, lấy binh lực tiếp quản hình pháp đường hiển nhiên không ổn. Từ xưa đến nay, hình pháp đường bên trong ngoại trừ chấp pháp giả cùng một tốt, còn sót lại đều là tội phạm, binh phong hình pháp đường đã phạm vào tối kỵ. Thời gian này, nguyên bản thuộc về tòa này hình pháp đường chấp pháp giả số lớn chạy đến, lưu ý đến trong đường huyết tinh hình ảnh ra mặt hung hăng vừa rút, rất rõ ràng vẫn là người đều là thiên tộc tinh luyện, có chút cường giả xem xảy ra vấn đề, không khỏi lắc đầu. Lần này thiên tộc ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tính cả thiên lão cũng bị đả thương nặng, sợ sợ muốn hao tổn mấy trăm năm thọ nguyên. Trấn Thiên Hầu, hạ tộc cường giả ở đâu? Có siêu cấp thế lực cường giả trịnh trọng hỏi thăm. Không rõ ràng, quân thiên lắc đầu. Không rõ ràng, ngươi có thể có thành tựu hiện tại dám nói không có quan hệ gì với hạ tộc? Cảnh Châu đột nhiên âm trầm mở miệng, mọi người đều biết, Đông Thần Châu sớm đã không còn hạ tộc nhất mạnh, mà ngươi đột nhiên hoành không xuất thế. Xem ra thật là theo phế tích đi ra. Vũ xin si nội tâm giật mình, lao già này quá ác độc, để cho người ta nhịn không được đi liền nghĩ một vài thứ, đặc biệt Quân Tiên hiện tại tiềm chất quá cao, để cho người ta nhịn không được đem hắn cùng tạo hóa cánh cửa liên hệ với nhau. Trang diện lập tức có chút lạnh, một chút cường giả trong bóng tối xem kỹ lấy Quân Tiên, hắn quật khởi có thể xưng kỳ tích, khó nói tạo hóa cánh cửa thật bị hạ tộc bí mật nắm trong tay. Ta hạ tộc nếu quả như thật có cường giả còn sống, ngươi còn có thể sống được đứng nơi này thở sao? Quân Tiên lời nói như là kinh lôi, cái này khiến một số người không khỏi gật đầu. Quân Thiên giấu giếm thân phận nhiều năm, nếu như phía sau thật sự có đại kháo sơn trào trống, không cần che che lấp lấp. Nếu như đại hạ vương còn sống, thiên tộc đây tính toán là cái gì? Cảnh gia càng là nhỏ yếu như là bỏ sát, không đáng giá nhắc tới. Quân Thiên ngươi đừng muốn dọa biện, năm đó tổ sơn nhất mạch thành lập mới bắt đầu, hơn 10 vị đỉnh tiêm thiên kiêu cũng luyện phế đi, mà ngươi dựa vào cái gì để lại bọn hắn một đầu? Cảnh Châu lời nói càng thêm âm lãnh, chư vị đạo hữu nghĩ lại, hắn có thể có hiện tại tiềm chất, nếu không phải nắm giữ không thể cho ai biết bí mật, các ngươi tin sao? Phía khu vực này rối loạn một mảnh tới lao cường giả trong bóng tối giao lưu, cảnh châu cũng có đạo lý, quân thiên quật khởi là cái mê đoàn, nếu không phải thấy được trí cao truyền thừa, há có thể hiện soi sáng ra mơ hồ 33 trọng thiên. Bên phía khu vực này không khí càng phát khẩn trương, kinh khủng hàn ý đang tỏa ra, tất cả đại siêu cấp thế lực người cầm quyền kìm lòng không được áp sát về phía trước, muốn muốn biết rõ ràng hết thảy. Đám này hỗn trướng đến bình định chiến loạn, kết quả hiện tại ghi nhớ người bị hại. Tô trưởng thanh sắc mặt dị thường khó coi, việc quan hệ mạnh nhất tạo hóa, ai có thể bảo trì bình thản. Dù sao thập đại phong vương giả quật khởi, cũng cùng tạo hóa cánh cửa có quan hệ. Cảnh Châu dụng tâm không gì sánh được các động. Âm nở nụ cười âm u, đến cùng nắm giữ bí mật như thế nào? Đem thần hồn của ngươi ký ức phóng xuất nhường mọi người nhìn một cái đi. Với Trong chốc lát, một cái kinh khủng đại thủ hành áp mà đến. Cảnh Châu nhỏ yếu như là một con chó đang phát run, trực tiếp kéo lăn trên đất, phát ra thống khổ tiếng gầm. A. Cảnh Châu kém chút bị một bạt thai cho đẻ chết, nàng ho ra đầy máu, đầy người vết rách, suýt nữa liền tại chỗ bảo tặc. Một mà tiếp bàn lộng tỵ phi, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Trường Viễn Sơn tức giận nhìn thấy không, đây là chính bọn hắn nhảy ra thừa nhận, còn muốn giết người diệt khẩu, ta xem hạ tộc sự tình cùng ngươi trương viễn sơn thoát không khỏi liên quan. cảnh châu đau đến không muốn sống, đỏ hồng mắt thê lương gào khét, nàng hận thấu tổ tiên nhất mạch, không thể gặp bọn hắn tốt. ta xem ngươi thật là chán sống. trương viễn sơn toàn thân sát ý khuấy động, bất quá liên tiếp có cường giả đi tới ngăn cản hắn, có người ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy quân thiên, nói, việc quan hệ tộc đàn cuộc khởi chi hy vọng, quân thiên ta còn hy vọng ngươi có thể nói rõ ràng. ta cần bàn giao cái gì, hạ tộc hết thề ta căn bản cũng không rõ ràng nếu không ta nguội nguội vân tịch há có thể bị lao già này đưa đến tinh nguyện động tiên, còn muốn gặp phải sinh tử nguy hiểm. quân thiên quát lệnh, quét mắt hơn 10 vị no ngoe muốn động động thiên chi chủ, nói, đến nỗi tạo hóa cánh cửa ta càng không rõ ràng. nếu như các ngươi không tin ta có thể lấy đạo tâm lập thể, những người này nếu mày, khó nói hắn thật cái gì cũng không rõ ràng. đạo tâm, ngươi có thể có cái gì đạo tâm? khổng minh khôn đi tới trả phúng, một cái không cách nào nhập đạo tổ tiên đường, tiềm năng đã hao hết, dùng cái này lập thể bảo toàn tộc đàn bí mật cực kỳ phù hợp tình lý. quân thiên đại thủ đống nhiên dâng lên. Ân Long giáp cùng Thể Giáp cộng hưởng, đống nhiên lộ chân Long thư giãn, như là vũ hóa thành tiên, xuyên qua thương hùng, đánh ra kinh khủng công kích. A, Khổng Gia Cường giả muốn ngăn cản cũng không kịp, Khổng Minh khôn đầu cũng bị rút ra chuyển tầm vài vòng, trung điểm đập xuống đất, gương mặt máu thịt bé bét, nghiêm trọng biến hình. Quân Thiên Ngươi làm cản, Khổng Gia Cường giả giận tý mặt, Khổng Minh khôn kẹm chút bị một bạt thai cốt chết, thần hồn cũng toát ra vết rách, thê thảm không đành lòng nhìn thẳng. Ta đường đường chấn thiên hậu, đến viên một cái nho nhỏ vạn phu trưởng ở chỗ này nục nhã, không giết hắn đã là ngoài vòng pháp luật khai ẩn. Quân thiên lồng ngực có một đám lửa hừng hực đang tiêu đốt, lãnh mâu liếc nhìn một phía, nói: bỏ mặc các ngươi tin hay không, ta lấy nhân cách lập thể, ta không rõ ràng tạo hóa cánh cửa, càng không biết phế tích chỗ sâu có cái gì. Trấn thiên hầu, việc quan hệ tộc đàn quật khởi chi tương lai, ngươi dăm ba câu liền đem chúng ta đuổi rồi. Ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng lại trả lời. Mấy vị thọ nguyên khô kiệt động tiên chi chủ đi tới, cử thế ai không muốn phong vương? Nhưng mà duy nhất tổ đình bị tiên nhân động một mực nắm giữ, đoạn tuyệt bọn hắn hy vọng. Toàn trường khí phân càng thêm khẩn trương, việc quan hệ phong vương con đường bọn hắn sẽ không trầm mặc số dưới, quân thiên cũng lấy nhân cách thể, các ngươi còn muốn thế nào? vũ Si gầm khét lên tiếng, việc quan hệ tộc đàn quật khởi hy vọng không thể không thận trọng, chấn thiên hầu cần nói rõ ràng, lại có mấy vị động thiên chi chủ đi tới, trong đó dẫn đầu kim dương động thiên động thiên chi chủ, sáng chói như là thái dương tinh đang tiêu đốt, không gì sánh được khủng bố cùng cường đại, các ngươi náo đủ chưa? đột nhiên đường chân trời phần cuối đi tới một vị lão giả râu tóc bạc trắng, còn lưng thân thể toàn thân khô gầy không có chút nào sinh cơ, nhưng lại tràn đầy lớn uy nghiêm, lê lão ngài làm sao xuất quan? động tiên tri chủ cũng thất thố, hắn là đời trước quân bộ đại trưởng lão, đã từng từng nuốt thánh dược sống hai vạn năm, luận bối phận lớn để chết người. rất nhiều lão ngoan đồng cũng đi qua tham viếng hành đại lễ, coi như lê lão tính được trên bọn hắn nửa cái sư tôn. hùng quan phát sinh loại này sự tình, ta có thể không ra đến xem thử. lê lão đại hạn sắp tới, run run rẩy rẩy đi tới, nói, đại hạ vương hắn lão nhân gian nếu như còn sống, còn tại thế, há có thể nhìn xem bình minh dân chúng chịu khổ gặp nạn, nhìn hắn con cháu đời sau bị các ngươi áp bách. một số người trong mặc, mặc dù chưa từng thấy qua đại hạ vương nhưng vô địch thần uy vẫn như cũ truyền lưu thế gian đúng vậy à hạ tộc nếu là thật nắm trong tay tạo hóa cánh cửa lấy bộ tộc này trình độ kinh khủng đừng nói bọn hắn hoàng gia những quân phiệt này cũng có thể dọa nước tiểu tưởng tượng năm đó chân long vương kỳ lân vương thiên kiếm vương ba vị xâm nhập man hoang đại sơn ngăn chặn hoang thú đại quân thất đại vương giả lấy sinh mệnh bản nguyên xây lên tòa này hùng quan bọn hắn không phải là vì chính bọn hắn vì là có thể để cho nhân tộc chúng sinh có thể trưởng thành tại an ổn hoàn cảnh bên trong kia là cỡ nào phòng công vĩ nghiệm lê lão kịch liệt ho khan đỏ lên nét mặt giàn mua cả giận nói có thể các ngươi đang làm gì? khó xử là hùng quan lập xuống chiến công hiển hách tiểu bối, đơn giản lẽ nào lại như vậy? đám này động thiên chi chủ cười khổ, loại kia công tích ai dám đi phản bác? mấy vạn năm trôi qua, đại hạ vương nói không chừng, cảnh châu muốn nói lại thôi, nếu như hắn chết đây, Người lớn mật, lê láo tức giận nói, hạ tộc tộc nhân đều là trời sinh chiến lừa giả, là chiến mà sinh, là chiến mà chết, lòng dạ của bọn họ há có thể là ngươi có thể cân nhắc? nếu như ngươi quên lãng những thứ này, liền đi anh linh điện lật xem lịch sử, còn dám yêu nôn hoặc chúng, đang chém. Cảnh Châu tức hồn hển, nhịn không được phun ra một cái tâm đầu huyết trên mặt của nàng đau rát. Lê Lão uy tín quá lớn, ép nàng thở không nổi, càng không có lực lượng phản bác. Chúng ta cần tuân dạy bảo. khắp nơi cường giả liên tiếp đi tới, cũng nhìn không ra đi vào thực chất là sự thực hay là giả dối. Vũ Si sắc mặt tâm hàn, tạo hóa cánh cửa cuối cùng tại trong bọn họ tâm trôn xuống hoài nghi hạt giống. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Xanh thắm ngươi là làm kiểu gì trên lệnh? Đem quân bộ thiết tắc trở thành cái gì? Thời gian này, Lý Lão nhìn về phía toàn thân nhuôn máu thiết lão, cả giận nói, ngươi thân là hùng quan trụ cột. Hùng quan người hộ đạo, ngươi không được phép dạng này làm, nếu không ai còn tin tưởng quân bộ, cuối cùng tổn hại chính là ai? Là chúng ta tổ quân khí vận. Lê lão giao hơn đúng, ta sẽ nghiêm túc tỉnh lại, hùng quan tổn thất ta sẽ phụ trách. Thiên lão đối với vị này đức cao vọng trọng lão nhân, cũng chỉ có thể thấp cao ngạo đầu lâu. Những thứ này là đủ rồi sao? Không trải qua thẩm tra liền đem trấn thiên hầu bắt được ngục giam thẩm vấn, đây mới là trọng điểm, ngươi phải có cái thái độ. Lê lão khuôn mặt xanh xám, nói, còn có sở đĩnh thiên, quân bộ đại trưởng lão đã đủ khó khăn, duy trì hùng quan yên ổn không nói trước. Còn muốn chống lại khắp nơi áp lực, ngươi bây giờ đem hắn đạp xuống đi, tương lai còn muốn cái gì uy tín chấp trưởng quân bộ. Đại trưởng lão nghiêm trọng, đỉnh thiên đạo hưu chuyện này ta sẽ đích thân hướng hắn nhận lỗi. Thiên lão cười khổ, nói, đến nôi chấn thiên hầu chuyện này, đều tại ta tin vào sáng luôn, lầm coi chấn thiên hầu là làm bắt cực tội phạm truy nã, hắn bị thương hại ta sẽ đền bù. Cảnh Châu phổi kém chút tức điên, đồ chó hoang quay đầu liền bán đứng nàng. Tội phạm truy nã, cái gì tội phạm truy nã? Lê lão lanh mâu nhìn về phía Cảnh Châu, có người vội vàng đến báo cáo, hắn nghe được những thứ này về sau, lạnh lùng nói Cảnh Châu ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ liền dám can đảm vu oan hãm hại, ngươi thật to gan, lập tức đi anh linh điện diện bích hối lỗi, hảo hảo học thánh hiền đạo lý làm người." Toàn trường tu sĩ trợn mắt hốt mồm, thương hại kia tính cũng lớn, Vũ nhục tính thật là quá mạnh. Đường Đường quân phiệt người cầm quyền, vậy mà đi học tập thánh hiền đạo lý làm người. A." Cảnh Châu che lấy trái tim, thân thể đều muốn nổ tung, nàng đều muốn chọc giận điên, thất khiếu cũng phun ra ánh lửa, cái này để người ta ngất trợ, thật có thể tức thành trạng này. Cảnh gia các cường giả sợ hãi đi tới, đem Cảnh Châu khiêng đi còn có các ngươi cái này mấy nhà, đặc biệt là khổng gia, truyền thừa mười vạn năm, vậy mà dung túng môn hạ đệ tử đem hùng quan pháp tắc coi là trò đùa, vẫn còn người dự thi vây công chấn thiên hầu. tổ tông mặt cũng bị các ngươi mất hết. lê lão lòng đầy căm phẫn, nói, các ngươi đều là chấp trưởng đại quân chư hầu một phương, đừng cho ta nói cái gì ân đoán, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? không gia tộc chủ sắc mặt khó coi cực kỳ, nhưng đối với vị này sống hai vạn năm quân bộ đại trưởng lão, bọn hắn chỉ có thể đi tới trị vua. đúng rồi, giả tạo bí mật văn thư là tình huống như thế nào? lê lão đột nhiên hỏi thiên tuấn đức meo mắt vấn đề này bọn hắn căn bản không có giải thích chỗ trống. bất quá thiên tộc há có thể trơ mắt nhìn lên trời liệu bị xử tử đem quân thiên là tội phạm truy nã vấn đề một lần nữa xét ra yêu cầu tra rõ. bọn hắn rất rõ ràng lê lão gần đây đối chuyện không đối người đặc biệt đối thế hệ tuổi trẻ phạm tội xử trí cực kỳ khắc nghiệt. tô thái huyền đầu kém chút tào nát nếu như lê lão cha đến cùng tô gia khó mà may mắn thoát khỏi tầng cao nhất ngoan nhân tầng này thân phận sẽ tiết lộ. các phương diện biện hộ cho nghệ tình tiên tường vô chi lại thêm cùng quân thiên coi ân đoàn cá nhân ngồi sổm ba năm ngục giam để tội chấn thiên hậu. Ngươi là hùng quan làm ra đại công tích, thể nội chạy xuôi hạ tộc huyết mạch, Bất quá phạm sai lầm chính là phạm sai lầm. Nếu như không giúp đỡ trường trị, ai còn đem hùng quan quy tắc coi ra gì? Lê lão cái này khiến quân thiên có chút không có lực lượng phản bác. Cha được tô gia hội tụ liên lụy. Lê lão, ngươi cũng không thể để cho ta đổi nhi đi ngồi sổn ngục giam a. Trường viễn sơn mặt thay đổi, đột phải giảng đạo lý lao đầu hắn cũng phi thường bất đắc dĩ. Một đám động thiên chi chủ cũng đi tới biện hộ cho. Quân thiên mặc dù nhập đạo thất bại, nhưng hắn tồn tại có thể đối hoang bảy thú tộc đưa đến rất lớn chấn nhiếp. Theo ta thấy, xung quân đến chính nghĩa học viện a. Thiên Tuấn Đức ánh mắt lấp lóe, nói, tất nhiên hắn đi làm học sinh không thích hợp, quân thiên lại không có cái gì đạo đức bại hoại vấn đề, nhường hắn đi làm huấn luyện viên đi. Không được. Vũ Si cùng Tô Trường Thanh lúc này đi tới, xung quân đến chính nghĩa học viện làm huấn luyện viên. Tại bọn hắn xem ra, còn không bằng đi ngồi sổn một năm tù giam. Quân Thiên nhíu mày, làm huấn luyện viên dạy học sinh sao? Ngươi làm sao không hỏi hỏi một chút quân thiên có ý tứ gì? Thiên Tuấn Đức ý vị thâm trường nói, chính nghĩa học viện, dù sao đã từng là hạ tộc tổ địa. Cái gì? Quân Thiên nội tâm chấn động, kết quả này là hắn không tưởng tượng được không nên đáp ứng hắn. Vũ Si truyền âm, Chính nghĩa Học viện là tất cả đại thế lực liên hợp cùng một chỗ tổ chức, thọt đầu là vì nhường có tiềm chất chiến trường tội phạm đạt được cải tạo cơ hội. Nhưng là thời gian dần trôi qua, Chính nghĩa Học viện trở thành quân phiệt dòng chính chỗ tránh nạn. Trong này học sinh mỗi cái đều là hôn thê ma vương, còn có một nhóm quân phiệt đại lao hậu đại. Nếu là quân thiên đi bên trong làm huấn luyện viên, lấy tính tình của hắn còn không đem thiên cấp xuyên phá. Quân Thiên đứng chắc tay, nóng nhìn phương xa. Ngươi sẽ không phải thật phải đáp ứng a. Vũ Di si những mày, rời đi hùng quan hắn sẽ vô cùng nguy hiểm ta cũng không biết nên đi nơi nào. Quân thiên thở dài, là thần hồn lưu ý đến phiêu lưu tại Thức Hải bên trong hạ tộc tộc, lẫn nhau huyết mạch liên kết cảm giác, mạnh liệt xung kích tâm linh của hắn. Cho tới nay hắn rất muốn biết mình lai lịch, hiện tại tìm được tộc đàn, cũng coi như một cột tâm nguyện. Trong cơ thể ta chạy chung quy là hạ tộc huyết, ta là hạ tộc nhi tử, ta hẳn là trở về nhìn xem, hẳn là muốn trở về. Quân thiên nắm đấm nắm chặt, lòng tràn đầy chua xót, làm ra quyết định. Nhập đạo đường đã miễn cưỡng mở ra, hắn không muốn tiếp tục lưu tại Hồng Quan, muốn đi kinh lịch một cái khác đoạn nhân sinh, vô đắc hắn vạn đạo đường triển khai hoàn toàn mới sinh mệnh trưởng thành. Siêu phẩm Tam Quốc, tạo tặc vang danh thiên hạ Chương 372: Đi xa. Đại tin tức, Thiên Tưởng giả tạo bí mật văn thư bị hình phạt 30 năm, chấn thiên hầu ngày trước là bắc cực tội phạm truy nã, bị đẩy đi đến chính nghĩa học viện làm huấn luyện viên. Sự vang dội tin tức truyền khắp thiên hạ Thiên Tưởng là dạng gì nhân vật? Thiên lão thân Tô Tử, cứ như vậy bị ép vào nhà giam, đưa tới không nhỏ phong bạo, mạn lợi bọn hắn biết được cũng run rẩy. Chấn thiên hầu lại bị xung quân đến học viện làm một năm huấn luyện viên. Càng nhiều người mở mắt liên quan tới chính nghĩa học viện các loại truyền thuyết bọn hắn có chỗ nghe thấy huấn luyện viên là thực sự cao nguy chức nghiệp bởi vì từng có thiết huyết giáo quan tiến đến nhậm chức cải tạo học sinh kết quả kết quả là cũng điên mất rồi ta ngược lại không lo lắng quân thiên nguy hiểm hắn thân là quân phiệt khắc tinh sao lại kiên kỵ một chút không có thành tựu nhị thế tổ đây không phải vấn đề sợ hay không ta lo lắng chấn thiên hầu gây thù hằn quá nhiều tương lai tại đông thần châu nửa bước khó đi đáng tiếc chấn thiên hầu như thế tuyệt đỉnh anh kiệt vậy mà không cách nào nhập đạo hắn vẫn là hạ tu huyết mạch hậu duệ thật hy vọng hắn tương lai có thể của thời một trận đại phong bạo dần dần kết thúc, sở đỉnh thiên quay về đại trưởng lao vị trí, thế nhân đối với chấn thiên hầu động tĩnh không gì sánh được quan tâm. bất quá cái kia đã từng náo nhiệt tuyệt luân biệt tự, ở dưới ánh tà dương không gì sánh được quặn cuể. mặt trời đỏ rơi về phía tây, màn đêm buông xuống, quân thiên đã quyết định rời đi hùng quan, một mình trưởng thành. lựa chọn của hắn nhường tô trường thanh bất đắc dĩ, nhưng rõ ràng làm ra quyết định sẽ không dễ dàng cải biến. nói không chừng hạ tộc lưu lại cái gì truyền thừa, vũ si nói ra lời như vậy, tô trường thanh lắc đầu nói, mấy vạn năm qua đi, truyền thừa sớm đã bị tất cả đại thế lực mang đi. Quân Thiên ngươi bây giờ khẩn yếu nhất là nhập đạo, nếu không tương lai đều là công dạ chẳng. Yên Tâm, hết thề cũng trong lòng ta, các ngươi khẩn yếu nhất là mau chóng tìm được đột phá động thiên trì chủ con đường. Quân Thiên trên mặt không có có sướng vui giận buồn, trầm tĩnh quá mức. Hắn mấy ngày nay thâm cư không ra ngoài, cùng Trương Viễn Sơn nghiên cứu thảo luận sinh mệnh khởi nguyên đường. Chỉ bất quá liên tiếp có tin tức không tốt lắm truyền đến, tại hùng quan náo ra phong bà không nhỏ. Sinh mệnh khởi nguyên đường chính là ma đường, đang yên đang lành một người, luyện luyện sẽ biến thành thây khô, mọi người tuyệt đối không nên tu hành. Ta cũng nghe nói không có mệnh luân như thế nào tụ nạp thiên địa tinh hoa, nhưng sinh mệnh khởi nguyên đường đem nhục thân xem như mệnh luân, đây không phải nói vậy sao? càng buồn cười hơn chính là, có người tu hành sinh mệnh khởi nguyên đường nhập mà, vậy mà đem toàn bộ thôn cũng đổ diệt, đây quả thực có chút khó tin. đây chính là tà giáo cơ pháp, mặc dù không rõ ràng chấn thiên hầu là như thế nào tu hành, nhưng là thời đại đã thay đổi, sinh mệnh khởi nguyên đường căn bản đi không thông, càng không thích hợp cử thế phàm nhân. nói có lý, cường đại như quân thiên cũng không thể nhập đạo, phàm nhân có thể có cái gì hy vọng? bất quá là công dạ trang thôi, phàm mệnh chính là phàm mệnh không cách nào cải biến, nghịch thiên mà đi cuối cùng bị thiên khiển, chấn thiên hầu chính là ví dụ. nhiều loại tin tức liên tiếp truyền đến, doanh động hùng quan, trương viễn sơn sắc mặt không gì sánh được khó coi, khẳng định là tiên nhân động liền cái khắp nơi trong bóng tối dỡ cho quỷ. hùng quan cũng đưa ra như thế phong bạo, có thể nghĩ phàm nhân tất cả đại cổ thành quả quyết lòng người bằng hoàng, sắp đem sinh mệnh khởi nguyên đường liệt vào tả môn ma đạo. đám này đồ hỗn trứng, trương viễn sơn càng nghĩ càng nổi nóng, hắn cũng không lo lắng sinh mệnh khởi nguyên đường mở rộng tay chân, mà là ủ thành ngập trời thay vã bất ngờ. sư tôn bất giận. Trận này ám đấu đã huynh náo cử thế khó có thể bình an, nhưng hỏa chủng đã huy hiễu mà ra, mấy chục năm về sau tuyệt đối có thể đi ra một nhóm anh kiệt. Trương Đại Pháo sửa chữa bọc hành lý, chuẩn bị đi xa. Sư huynh ngươi nghĩ rõ chưa? Quân Tiên không yên lòng hắn độc thân rời đi, những cái kia quân phiệt đối tổ tiên nhất mạch hận tấu xương, Trương Đại Pháo ha có thể bình yên vô sự. Sư đệ yên tâm, ta lặng lẽ đi. Trương Đại Pháo sờ lên sáng bóng đầu, nhếch miệng cười ha ha một tiếng, ta hiện tại thế nhưng là tổ tiên nhất mạch đại sư huynh, hẳn là gánh vác trách nhiệm, đi xa thiên hạ, truyền đạo sinh mệnh khởi nguyên đường cầu vật chớ mỗi ngày đi dạo ký viện tu hành mới là trọng yếu nhất trương viễn sơn con mắt có chút phiếm hồng bọn hắn hai cái đệ tử đều muốn đi xa tương lai khẳng định phải ăn rất nhiều vị đắng đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường ta muốn triển khai ta nhân sinh theo đuổi lý tưởng của ta tìm tòi ta đại đạo đường sư tôn sư đệ các ngươi bảo trọng trương đại pháo đông nhiên xoay người đón bóng đêm rời đi muốn xông ra con đường của mình lần này đi xa giống như là luyện tâm đêm qua sợ lỡ tới ta vừa vặn muốn đi tìm ngươi một lần quân thiên tay háo hắt lên đem tụ nạp năng lượng tinh hoa giao cho Sở Liệt, nói, những năng lượng này hẳn là có thể hóa giải đời thứ nhất man Trần Tiên Thương thế, ngươi giao cho hắn thời điểm cần phải cẩn thận. Ta minh bạch, ngươi cứ việc yên tâm. Sở Liệt thần sắc trịnh trọng, hắn cũng rất chờ mong đời thứ nhất có thể một lần nữa đứng lên, toàn tức nói, ta tới đây, cũng là đại biểu đời thứ nhất hướng ngươi truyền lời. Nha. Quân thiên kinh ngạc. Việc quan hệ ngươi không cách nào nhập đạo nguyên nhân. Sở Liệt lấy ra một cái hư không túi, nói, đáp án ngay ở chỗ này mặt, cũng để cho ta chuyển cáo, hoàn cảnh thay đổi, lấy ngươi đại đạo đường muốn nhập đạo Chỉ sợ là cửu tử nhất sinh kết quả, ngàn vạn phải thận trọng. Quân Thiên sắc mặt nghiêm túc, nhận lấy hư không túi, nói: "Ngươi thay ta tạ ơn hắn, phần ân tình này ta nhớ." "Ha ha ha, ân tình của ngươi mới càng lớn, thật hy vọng các ngươi tương lai đều có thể vượt khởi, chấn thiên hầu chúng ta đều chờ lấy xem." Sở Liệt phát ra từ nội tâm cảm khái, hai đại cái thế thiên kiêu tương lai nếu có thể liên thủ, thật là là bực nào khí tượng. Chắc chắn là nhân tộc bộ lạc làm ra trọng đại công hiến. Hắn cũng không dám tưởng tượng, thật lạ là, là dạng gì thời đại mới mở ra. Đại trưởng lão để cho ta chuyển cáo ngươi. Hạ tộc có chút truyền thừa có lẽ còn mai táng tại chính nghĩa học viện, tất nhiên, ngươi nhớ lấy hành sự cẩn thận. Nói xong, Sở Liệt quay người rời đi. Quân Thiên là trải qua sóng to gió lớn chấn thiên hầu, hắn vấn đề an toàn, đại trưởng lão cũng không lo lắng, có thể liên quan đến hạ tộc đã từng trí cao truyền thừa, tất cả đại thế lực sợ sợ ngồi không yên. Quân Thiên mở ra hư không túi, đồ vật trong này cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, tiếp cận hơn vạn bản thư tịch đều là sinh mệnh khởi nguyên đường truyền thừa bảo điển. Trương Viễn Sơn cũng đã bị kinh động, lật xem những sách vở này, liên tục cười to, tốt tốt tốt, có không ít huyền diệu phương pháp tu hành đáng giá tham khảo. Liên tiếp mấy ngày đi qua, bọn hắn đem những sách vở này sửa soạn xong hết, Quân Thiên đạt được liệt long thủ bản này tán thủ, cùng đối nhập đạo khó khăn vấn đề có càng sâu hiểu rõ. Bất quá Quân Thiên cho rằng, hắn đã mở ra sinh mệnh bản chất không gian, xé rách toàn diện nhập đạo đường sẽ không quá gian nan. Ngao. Ngủ say tại Vạn Linh Lô tiểu tình tình nên đón tỉnh lại, tràn đầy đáng sợ thánh uy, không gì sánh được nồng đậm cùng cùng bố, giống như là phiên giang đạo hải vô thượng thần sủng. Đây là cái gì quái thai? Trương Viễn Sơn trừng mắt, Vạn Linh Lô bên trong leo ra một đầu hoàng kim lão hổ. Lắc mình biến hóa lại hóa thành tử kỳ lân, giãn ra thân thể lại biến thân thành một cái chân long. Thậm chí, tiểu tình tình cực hạn bộc phát, chấn động cả tòa biệt thự, đầy trời đại tinh cũng phơi bày ra, mênh mông quần cuộn mà đến quần cuộn tinh không tinh hoa, quán chú thân thể của nó. Giống. Tiểu tình tinh ngửa mặt lên trời gào to, vậy mà hóa thành một đầu ngân sắc cự thú, chân đạp tinh vân, gánh vác tự nhiên tinh không đại đạo đồ, thâu tóm nhật nguyện đại tinh, chảy sôi vô lượng tinh huy. Cái này cái này cái này. Trương Viễn Sơn trừng to mắt, nói, đây là trong truyền thuyết tinh không thánh thú có thể lấy thiên thượng tinh thần làm thức ăn triển khai khủng bố trưởng thành vô thượng thành thú quân thiên đồng dạng chấn kinh tiểu tình tình liên tiếp hoàn thành từ biến hắn giãn ra gân cốt, hóa thành thú nhỏ trắng như tuyết bổ nhào vào quân thiên trên đầu ngồi sụp xuống, xuống lung lay cái đuôi tiểu tình tình rất là ngạo kiểu, kim sắc thú đồng nhìn qua khiếp sợ trương viễn sơn không khỏi ngẩng lên cái cằm tiểu tình tình không được vô lễ đây là sư tôn ta quân thiên gõ gõ đầu của nó tiểu tình tình vuốt vuốt so não hướng về phía quân thiên kéo la bất quá cuối cùng vẫn đứng thẳng bắt đầu ôm nóng vuốt nhỏ đuôi trương viễn sơn thở dài hành lễ Thật mạnh thánh thú, cái này là dạng gì tiềm chất?" Trương Viễn Sơn mở rộng tầm mắt, vây quanh Tiểu Tình Tình đi dạo, phát hiện hắn nhanh tạo nên ra thánh hai, cái này khiến hắn càng thêm rung động. Quân Thiên đem Tiểu Tình Tình lai lịch giản yếu nói rõ, tiếp xuống hắn muốn cho Trương Viễn Sơn đi một chuyến Hàn nguyên, nhìn xem có thể hay không thu hoạch tạo hóa, vụ Đắp Vỡ Tan nhục thân đạo phủ. Chuyển thưa thạch tháp. Trương Viễn Sơn hiện ra kích động, nói: "Ngày trước ta ngộ nhập phế tích, phát hiện một tòa vỡ tan thạch tháp, thu hoạch sinh mệnh khởi nguyên đường chuyển thừa, lúc này mới quyết định phế bỏ trùng tu." Sư tôn Vạn đạo thí thiên đồ chính là nguồn gốc từ tại truyền thừa thạch tháp, ngài nhất định phải đi nhìn xem. Quân Thiên đáp lại: Đối với phế tích chỗ sâu cũng tràn ngập vô tận hướng về, bất quá rõ ràng hiện nay tuyệt không phải hắn có thể tìm tòi bí mật, chờ đợi tương lai quả quyết muốn đi một chuyến. Thế nhưng là Trương Viễn Sơn như mày, hắn còn muốn âm thầm theo dõi Quân Thiên, vì hắn bình định chứng ngại. Sư tôn, ngài không cần lo lắng cho ta. Quân Thiên mi tâm hiển hóa chấn nguyên tiên phủ gần ký, nói: Gặp được nguy hiểm ta có thể cùng tiên phủ câu thông, triển khai vượt giới truyền thống, chờ đến ta nhập đạo về sau liền đi Hàn Nguyên tìm ngài. Quân Thiên đi chính nghĩa học viện đệ nhất con mắt là muốn xem một chút đã từng hạ tộc tổ địa, thứ hai là vì hạ tộc truyền thừa, thứ ba là vì yên tĩnh vượt quan. Tiểu Tình Tình phi thường không tình nguyện, bởi vì muốn đi Hàn Uyên, nhất định phải hắn dẫn đường mới được. Nghe lời, hạ tộc có một gốc thánh dược, đến lúc đó ta móc ra cho ngươi ăn. Quân Thiên hứa hẹn ngân phiếu khống, chêu đến tiểu Tình Tình giơ móng nuốt nhỏ vỗ tay, yêu thích không được. Sáng sớm hôm sau, Quân Thiên chuẩn bị xuất phát. Mục huynh bọn hắn cũng muốn đi chính nghĩa học viện, trên đường tốt còn có người trợ giúp, bất quá cũng bị Quân Thiên cự tuyệt, hắn muốn độc thân tiến về. Trấn Thiên Hầu Cách giờ đến, chúng ta nên xuất phát. Hai vị chấp pháp giả đi tới, muốn đích thân áp giải chấn thiên hầu đi chính nghĩa học viện. Lấy quân thiên hiện tại uy vọng, vô luận đi đến nơi nào cũng làm cho người nhìn chăm chú. Thiên nguyên bọn hắn cười lạnh đi tới nhìn xem quân thiên đi xa, hắn người ủng hộ cũng không ít. Bất quá cái này có ý nghĩa gì? Hết thề đều là cái thùng rông thôi. Mấy trăm năm sau hắn suy giả loạn hòn, ai còn sẽ quan tâm Long tượng lĩnh vực vô địch thiên hạ lại như thế nào? Tại cương giả chân chính trước mặt bất quá là sâu kiến. Mấy ngàn năm sau chúng ta bệ nghệ thiên hạ, mà hắn không phải là phụ dung sớm nở tối tàn phế đường tiếp cho. Ta càng muốn biết Quân thiên lai lịch, hắn có thể tu ra 33 trọng thiên, đến cùng nắm giữ dạng gì nội tình. Phần không thể đem hắn bắt sống rút ra thần hồn ký ức. Có người ánh mắt rất lạnh, bọn hắn trong âm thầm cũng đang kịch liệt thảo luận, cho rằng Quân thiên nắm giữ tạo hóa cánh cửa, đạt được cùng hùng quan người khai sáng một dạng truyền thừa. Wen, thông hướng chính nghĩa học viện siêu cấp truyền tống trận mở ra, không chỉ là Quân thiên, còn có hơn 10 vị mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo bất tuần nam nữ trẻ tuổi, địa vị tự lớn. Chấn thiên hầu thuận buồm xuôi gió, trung động mở ra, thương khung đen như mực, trong chốc lát cường quang tán đi. Minh Mông hư không ba động lan tràn mà ra, tiếp lấy triển khai hư không vượt qua. Nhưng mà nhường hết thể mọi người run rẩy chính là, hư không trùng động vượt qua rời đi trên đường. Trong lúc đó bị thánh binh công kích, cả tòa trùng động nổ thành một mảnh kiếp cho, không tốt. Quân Thiên, Trấn Thiên Hầu, cả tòa hùng quan toàn diện loang động, hư không trùng động gặp phải thánh bảo công kích, sinh ra siêu cấp hư không phong bạo, phá hủy Minh Mông vạn rằm non sông, nhấc lên ngập trời bụi mù. Thế nhân lạnh từ đầu đến chân, đang yên đang lành hư không trùng động cứ như vậy hủy đi, bên trong cường giả còn có thể sống sót sao? Sở Liệt bình tĩnh liếc nhìn, tiếp lấy quay người trở lại biệt thự. Trấn Thiên Hầu không có. Cái kia phiến hủy diệt chi địa, có người nổi điên tìm tòi, liền khối thịt nháo tìm khắp không đến, dù sao cũng là thánh bảo đè xuống siêu cấp sát phạt, hủy đi hết thảy, tính cả 10 cái không may chứng đi theo trốn cùng. Siêu phẩm Tam Quốc, tạo tặc vang danh thiên hạ. Chương 373, thần ma lôi đài. Các ngươi cũng không nên thật là vui. Đứng quan môn miệng, Quân thiên Thâm thúy con ngươi ngóng nhìn hư không trùng động hủy diệt chi địa, gương mặt có chút lạnh, là ai trong bóng tối công kích? Tiên nhân động, tiên tộc, huyền môn độc tiên, kim dương độc tiên cũng có thể tính, chỉ bất quá bản về hiện tại kết thù kết toán sâu nhất, tự nhiên là thiên tộc. hắn biết rời đi hùng quan chú định không cách nào yên tĩnh, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ bắt đầu dùng đại đạo thánh bảo. may mắn trương viễn sơn chuẩn bị hoàn toàn, lấy dược thần lô tạo nên ra dã quân thiên, man thiên quá hải. đám này nghiệt trưởng, chờ ta tương lai chấp trưởng chấn nguyên thiên phủ, một cái cũng chạy không được. quân thiên thu liễm sát ý, hắn lẻ loi một mình, một đường đi về phía tây, tại ưu ám thế giới bên trong, dần dần từng bước đi đến. từ khi đi vào đông vực, hắn còn không có thưởng thức qua từ nhỏ hướng tới phồn hoa thế giới. Hạ tộc nơi phát nguyên mặc dù tại Bắc Cực đại địa, nhưng về sau phương hướng phát triển tại Đông vực bản Long Thành, cho dù hạ tộc hủy diệt, cũng là số một số hai siêu cấp cổ thành. Tuyết rơi, mùa đông tới. Quân Thiên toàn thân áo trắng, gương mặt thanh tú tuấn lãng, đen nhánh tóc dài rối tung trước ngực phía sau lưng, ngựa đầu nhìn trên trời bay xuống tuyết lông ngỗng, thả lòng chưa từng có. Cuối thu mùa đi xa, rét lạnh mùa đông tiền đến, che đậy mặt đất bao la, nhường hắn có chút tối ám, như muốn nằm xuống nằm ngay ho ho, đến một trận dài giằng giặc ngủ đông. Đây là sinh mệnh thể trinh bản thân thể hiện, tựa như giống như vũ trụ tự nhiên phát tác phù hợp tự nhiên định luật. Xuân sinh hạ trưởng, thu thu đông tàng. Xuân hạ thu đông. Quân Thiên hơi có sở ngộ, ngày trước Sơn Trang lão nhân cáo chi hắn tám chữ lấp lóe trong đầu, nhường hắn thật lâu không được phép bình tĩnh, bất chi bất giác đứng yên một ngày một đêm, thành cái người tuyết. Thiên địa vạn đạo há có thể thiếu đi bốn mùa thay đổi. 24 tiết biến hóa chi đạo, nghĩ kỹ lại cũng rất có thâm ý, thật sâu xúc động đạo tâm của hắn. Mảnh này thiên địa không giống với to lớn động thiên phúc địa, không giống với bao la hùng vĩ chiến trường thế giới, đây là tự nhiên thế giới, hết thảy cũng thuận theo tự nhiên. Quân Thiên đột nhiên lòng dạ khoáng đạt, cười mở cười một tiếng, quả thật thời gian dài chém giết trầm tĩnh lại, rơi vào vạn trượng trong hồng trần, thưởng thức thiên nhiên vĩ lực, đối với tu hành có thể tạo được cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Trời đông ra rét, tuyết lớn đầy trời, người đi trên đường ngược lại là rất nhiều, thỉnh thoảng có khổng lồ chiến xa ngang qua trường không. Quân tiên một đường đi xa, thưởng thụ hiếm thời yên tĩnh thời gian, cả người bị thiên nhiên tẩy lễ, tán đi sát lục, linh hoạt kỳ ảo như tiên. Một ngày này, hắn đi vào phàm nhân ở lại cổ thành, người đi trên đường phố đều là lòng người bàng hoàng, tất cả nhà tất cả hộ cửa lớn đóng chặt, nhưng lại có thể nghe được tiếng bàn luận xôn xao. Cả tòa thành đã mất đi dị vãng sinh hoạt khí tượng, trên đường phố có người tại đốt cháy kinh thư, có người tại thống mạc sinh mệnh khởi nguyên đường, rèm pha không còn gì khác. Chỉ bất quá quân thiên trong bóng tối tìm tòi nghiên cứu đến, rất nhiều phàm nhân tại trong mật thất vụng trộm tu hành, bọn hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh khởi nguyên đường vĩ ngạn, tỉnh lại ngủ say sinh mệnh thể, hấp thu thiên điệu tinh hoa triển khai trưởng thành. Cũng có người kích động trong lòng, cha tấn nửa đời ốm đau biến mất, thân thể trở nên cường kiện mạnh mẽ, tóc trắng cũng dần dần đen, sắp thành vị tên đồ con, nhìn thấy vừa rồi cưới tiểu thiếp lập tức có đã lâu phản ứng gia yếu các nữ nhân cảm xúc nhiệt liệt, khôi phục thanh xuân, trên mặt nếp nhăn tan đi, mặt mày tỏa sáng, nhường nằm ở trên giường nửa chết nửa sống lao già họm hẹm cấp hống hống cũng muốn tu hành. Đại lãng, nên uống thuốc. Khôi phục thanh xuân nữ tử một mặt gật bỏ, bởi vì đoạn thời gian trước lao già họm hẹm đem sinh mệnh khởi nguyên đường dẻm pha không còn gì khác, đau hơn mắng nàng kính ngưỡng chấn thiên hầu là tà ma. Một chút dâu diếm phụ huynh vụng trộm tu hành bọn nhỏ cả ngày cười rất vui vẻ, bởi vì bọn hắn càng thích hợp tu hành, toàn thân tràn ngập tân sinh ba động, triều khí phồn thịnh. Quân Thiên trên mặt lấp kín thiếu dung, trong này có công lao của hắn có thể nhìn thấy cử thế phàm nhân phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất nội tâm có rất lớn cảm giác thành tựu. bất quá có đôi khi sắc mặt của hắn rất lạnh, có chút yêu ngôn hoặc trúng người trong bóng tối chém giết đi đến sinh mệnh khởi nguyên đường người tu hành thủ đoạn tàn nhẫn làm cho người giận xui. quân thiên đương nhiên sẽ không trầm mặc, thần niệm quét qua giải quyết một nhóm người. bất quá rất nhanh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lúc này liền có cường giả khủng bố dáng lâm cổ thành tìm tòi thợ săn. quân thiên thần sắc lạnh lẽo, rất nhanh hắn phát hiện nơi này còn có phe thứ ba thế lực là sinh mệnh khởi nguyên đường giải quyết nan đề bình định chứng ngại mấy ngày trước đây sở liệt đã từng nói cho hắn biết đại trưởng lão liên hợp một nhóm tin được quân phiệt thế lực thành lập bí mật quân đội là sinh mệnh khởi nguyên đường hộ giá hộ tống bước này ám đấu thời gian ngắn đến xem không có gì nhưng cứ thế mãi xuống dưới đối hùng quan binh lực ảnh hưởng rất lớn hy vọng mấy chục năm sau sinh mệnh khởi nguyên đường có thể triệt để hướng đi trong mắt thế nhân quân thiên thở dài bước này vấn đề không phải hắn có thể giải quyết không biết sư huynh thế nào phải chăng gặp phải qua uy hiếp chí mạng hắn giống như khách qua đường đi xa xâm nhập phồn hoa màu mỡ cương vực màn trời chiếu đất tìm kiếm thiên nhiên vũ đắp hắn vạn đạo đường ông. hai tháng sau, một mảnh gió tuyết thật lớn núi rừng bên trong, sông ra vô tận hường hực thần mang, che mất bầu trời đêm, hình thành tinh khí phách hiên ngang kỳ cảnh. Quân Thiên xếp bằng ở trên mặt tuyết, lồng ngực chập trùng ở giữa khắp nơi mênh mông, phía sau tuyết sơn cũng tại lay động, phản phất theo hô hấp của hắn mà triệt để sụp đổ. Quân Thiên tu hành động tinh quá lớn, hai tháng phản lặng, một khi khôi phục kinh thiên động địa. Quân Thiên hé miệng, thôn đi một mảnh tiếp lấy một mảnh đại đạo bảo dịch, thể sắc giống như vượt sâu không đáy, nhưng cũng rất nhanh phun trào ra cuồn cuộn đại đạo bảo huy. ầm ầm, Quân Thiên nhục thân chấn động mạnh mẽ. Sinh mệnh bản chất như là làm biển khô, điên cuồng cướp đoạt vùng đại đạo bảo dịch, Lạng Yên ở giữa lớn mạnh trong đáy mắt, toàn thân run rẩy, phát ra từ linh hồn thư sướng. Loại cảm giác này khó mà hình dung, tựa hồ sinh mệnh bản chất bị sửa chữa, toàn thân vật chất thăng cấp, đống nhiên quán xuyên tiên địa, cùng đại đạo nối tiếp, tham lam hấp thu thiên nhiên tinh hoa. Ha ha ha. Quân Thiên nhịn không được cười to lên, mặc dù còn không có triệt để mở ra nhập đạo đường, nhưng là nhục thân đã có thể triển khai trường thành, các hạng chỉ tiêu ngay tại điên cuồng tiểu thăng. Thống khoái, hắn cảm nhận được vô tận thống khoái. Sinh mệnh thể chịu đựng qua kinh khủng nhất mưa to gió lớn, triển khai tiềm năng đại bạo phát phân đoạn, giống như là sống qua dài rằng giặc trời đông giá rét nên đón sinh mệnh trưởng thành. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có khí phách siêu phàm nhập thánh ngạo giác, có thể thấy rõ với bản thân tiềm chất, thể nội lấp lánh ra vạn đạo vết tích, sẽ rách hư không. Ầm ầm. Cũng không lâu lắm, quân tiên thể nội truyền ra hùng vĩ đạo âm, khởi nguyên kinh hoàn toàn khác biệt, ngâm sướng ra đại đạo luân âm, dẫn động tiên địa đại đạo củng hưởng, mênh mông cuồn cuộn ra nhất trọng tiếp lấy nhất trọng đại đạo thần mang, tuấn hướng xa xôi đại địa phần cuối. Tốt ba động cùng bố, người nào đang tu hành Phương xa có cường giả cũng hái hùng kiếp vía, ba động quá cường liệt, mãnh liệt vỡ đê, giống như là một mảnh đại dương màu vàng nóng đang phập phồng, ầm ầm sóng dậy. Khó có thể tưởng tượng, đây là nhục thân nhập đạo bước lên ra phong bạo. Quân Thiên ngửa mặt lên trời gào to, miệng ngui hút vào ở giữa, hút đi vạn giảm sơn xuyên tự nhiên tinh hoa, xuyên qua đến nhục thân bên trong, trong chốc lát bước lên ra biển động tiếng quanh minh. Đây là uy thế cỡ nào? Lấy thiên địa vạn vật là chất dinh dưỡng, hạ tại mùa đông lạnh leo triển khai tiềm chất đại bạo phát, thể chất tăng vọt mấy lần, đặc biệt còn lâu mới có được leo lên đến cực hạn. Tất nhiên. Quân Thiên hiện tại có 2.000 tích đại đạo bạo dịch, hắn không cần là tài nguyên phát sầu. Đồng dạng trận này tiến hóa, Quân Thiên muốn chậm rãi triển khai. Đón lấy, hắn muốn đi các nơi bữa ăn hà thực khí, cấp đoạn hoàn toàn khác biệt tự nhiên tinh hoa, tiến hành theo chất lượng bù đắp vạn đạo đường, là tương lai sông quan chuẩn nhất chuẩn bị. Thời gian dần dần trôi qua, từ khi Quân Thiên rời đi Hung Quan, đến bây giờ gần nửa năm, Trấn Thiên hầu vẫn là sự tỉnh, làm ầm ĩ ra một trận kinh thế phong bạo, mỗi ngày cũng có số lớn anh kiệt tới trước hán mộ quần áo trước từng nhớ, âm thầm cảm khái nhân vật như vậy cứ như vậy tráng niên mất sớm. Quân Thiên, ngươi chết rất thảm a cũng không thể lưu cái hậu đại. Ô ô ô. Lao lục cả ngày gào khóc, đã gầy hơn mấy chục cân, bất quá vì cho Quân thiên tranh thủ đến thời gian thu hành, dấu diếm người hai mắt, hắn không thể không cả ngày thương tâm khóc giống, khóc khóc hắn cũng cảm thấy Quân thiên thật đã chết rồi. Cho dù là khổng gia những thế lực này, cũng đều cảm thấy Quân thiên thật xong con bê, dù sao Liền Trường Viễn Sơn cũng khóc lớn đi xa bắc cực, có lẽ tương lai không cần là tổ sơn nhất mạch lo lắng. Chấn Thiên hậu truyền kỳ liền kết thúc như vậy, thật đáng buồn, đáng tiếc. Một cái thịnh thế muốn tới, không hư nhóm này anh kiệt đã vấn đỉnh tuyệt đỉnh thông thiên cảnh đặc biệt vũ si cường đại cái thế đơn giản muốn hoành áp hết thảy chấp trưởng đại đạo thánh bảo hắn cũng dám can đảm cùng phổ thông động thiên chi chủ khiêu chiến có người nói một câu xúc động âm thanh càng thế hệ tuổi trẻ có chấn Hòa thần hầu bá vũ hầu ngân thánh hạo thiên nguyên các loại bọn hắn đã đứng hàng cấp cao nhất nhập đạo cấp ngay tại tộc quần trợ rút xuống là tạo nên đạo gia thiên thai làm chuẩn bị quân hậu tranh ba chiến 100 người đứng đầu khởi nguyên giả cũng đang tăng nhanh như gió tất nhiên các ngươi còn không rõ ràng làm à một đời mới man trần tiên đã nhập đạo viên mãn tương truyền ngay tại tạo nên đạo gia thánh thai lời vừa nói ra cử thế văng động. Ngày trước thua với chấn thiên hầu vô địch thần thoại, muốn lấy tuyệt đỉnh tư thái, nhìn xuống Đông Thần Châu sao? Ai cũng rõ ràng, mệnh luân khởi nguyên đường mạnh nhất cảnh giới, là đạo gia thánh thai lĩnh vực. Hiên ngang, một ngày này, cổ lão kèn lệnh ầm vang ở giữa thổi lên, trong khoảnh khắc truyền khắp cả tòa hùng quan, ngủ say chiến ý bỗng nhiên thức tỉnh, như là thần ma giống động từ cùng, lay động vực ngoại đại tinh. Diệt a! Phảng lặng hơn nửa năm hùng quan, bộc phát ra kịch liệt tiếng la diệt, bọn hắn rõ ràng đại chiến muốn tới, nhao nhao mang theo binh khí, đi quan ngoại chiến trường. Trận đại chiến này tới phi thường đột nhiên, Trước đó căn bản không có bất kỳ dấu hiệu, Huyết Long binh lại một lần nữa quyển đất mà về, bước lên ra như biển rết sạch, ép hướng về phía Hùng Quan. Ầm ầm. Hoa Nguyên run dậy, Hùng Quan run dậy. Huyết Long tộc cử binh công tới, thế nhân nhớ tới chấn thiên hầu tổn thương, không khỏi ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, khát vọng nhìn thấy ngày trước chém đầu tiểu Long Vương dũng sĩ một ngày kia còn có thể cường thế trở về. Mau nhìn, đó là cái gì? Một tòa to lớn lôi đài, ép hướng về phía Hoa Nguyên, không đúng, kia là trong truyền thuyết thần ma lôi đài. Liên tiếp tiếng giống to truyền khắp Hùng Quan, tòa kia lôi đài quá rộng lớn. Có thể sưng một khỏa màu đen Martin, đặt ở quan ngoại, nguy nga minh ngông, như là thần ma với tượng. Ô ô, Lôi Đài Hùng Vũ, Hắc Vũ Quân, trên mặt bàn nộ tuôn ra lấy huyết sắc vòi rồng, kích động thần ma giống rít gào thanh âm, điệt thai phát hội, lay động thế nhân linh hồn. Thật là khủng khiếp Lôi Đài, tương truyền chỉ có ý chí tuyệt đỉnh dũng sĩ mới có tư cách lên đài một trận chiến. Toàn này thần ma Lôi Đài rĩ vạng gánh chịu chúng ta hai đại chủng tộc mạnh nhất kỳ tài va chạm, ngoại vật nhân tố không cách nào quấy nhiễu, công bằng công chính. Huyết Long tộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng ta Hùng Quan Kỳ tài triển khai Lôi Đài chiến? chuyện này can hệ trọng đại, lập tức mở nghị sự đại sẽ, phải nhanh. khắp nơi quân phiệt cường giả sắc mặt tâm trầm, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng như thế lôi đài mở ra, tộc đàn hết thảy tuyết tàng kỳ tài đều muốn giết ra đến, tiếp nhận hoang bầy thú tộc khiêu chiến. tránh chiến, vấn đề sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. sở đỉnh thiên sắc mặt nghiêm túc, như thế quy mô lôi đài chiến mở ra, thắng bại sẽ ảnh hưởng đến tộc quần hương suy. mà tiểu long vương cùng quân thiên từng giao thủ, hắn biết rõ chấn thiên hầu cường đại, cũng biết đời thứ nhất man trần tiên còn sống, hiện bây giờ bày ra lôi đài, chẳng lẽ có so sánh mạnh nhất thiên tiểu vô thượng đấu long? Hay là nói, một trận chiến này tuyệt không phải Long Tượng lĩnh vực chứ hay. Hắn lập tức hạ lệnh truyền tin tất cả đại động thiên phúc địa, sớm ứng đối các loại biến số, tóm lại hắn có chút khó có thể bình an, Chấn Thiên Hầu đi xa, đời thứ nhất man trần tiền có thể hay không xuất quan là vấn đề. Chân chính có thể hoành áp hết thảy cái thế thiên tiêu, gặp phải vấn đề, không cách nào xuất quan. Chấn Thiên Hầu bị hại chết rồi, nếu không một mình hắn đủ để trấn áp toàn trường, giết hết hoang bầy thú tộc hết thảy thiên tiêu. Có người mất khống chế gào hét, đối với Chấn Thiên Hầu chết thảm từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Chúng ta nhân tộc chỉ có một vị tu hành sinh mệnh khởi nguyên đường truyền nhân sao?" Thiên Tuấn Đức thần mục như điện, lạnh lẽo nói, "Tiên nhân động có man trận tiên, tộc ta cũng có phong vương giả trực hệ huyết thống, cái khác siêu cấp thế lực cũng sẽ ngủ say thiên chi tiêu tử." "Huống chi, một trận chiến này có lẽ không phải long tượng lĩnh vực, quân thiên căn bản là không có cách nhập đạo, coi như hắn còn sống cũng lên không đến bất kỳ trợ giúp nào." Thiên Tuấn Đức liên tiếp mở miệng, nên hiện thế đường lật về cục diện, bình định hết thệ tổ tiên đường thần uy thời khắc mấu chốt. Một thời hoành liệt đã kết thúc. Truyện Đa En, cùng ghé đọc. Chương 374, Đạo thể thần uy Ngao, mênh mông vô bờ Bắc Hải, sóng cả vạn trượng, tuôn hướng thượng cung, gột rửa không chung. Mặt trời dương dương, giữa thiên địa dương khí đỉnh thịnh, mùa hạ tới. Cái kia đầy trời kích động nước biển cấp tốc buốt hơi thành hơi nước, giống như tiên vụ tại mông lung, lớn như vậy Bắc Hải hiện ra thần thần bí bí. Mặc Bảo Nhi ngao du tại trong mây mù, ngọc thể buốt lên mà xuống, rơi vào mênh mông Bắc Hải bên trong, bọt nước cuộn cuộn, không gì sánh được vui sướng tắm rửa. Cái chán sừng thú lộ ra mặt biển, giống như là cá mập trắng khổng lồ tại cắt chém mặt biển. Vĩ đại Bảo Nhi công chúa đang tắm, các ngươi nhanh chóng tránh lui mắt bảo nhi quát lớn bầy cá, chấn nhiếp cường đại thủy quái, tại trong biển xanh xôi trào thân thể, giống như thần sùng lĩnh nước, tốt không vui vẻ. Mau nhìn, kia là một cái quái vật, phiên giang đảo hải thật là đáng sợ, giống như là một đầu mắt dao, cùng trong truyền thuyết chấn thiên hầu tọa kỵ có chút rất giống, tương truyền nàng là giao long tộc công chúa, thân phận tôn quý vô cùng, bất quá bị vi đại chấn thiên hầu cho hạ phụ. Chấn thiên hầu đại nhân đã vẫn lạc nửa năm, không cần nhắc lên đoạn chuyện cũ này. Trong biển có chút ngư dân tại bắt được bối rối chạy trốn bầy cá, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Đầu thuyền trên tính toả số lớn phàm nhân chỉ có ở chỗ này bọn hắn khả năng an tâm triển khai sinh mệnh khởi nguyên đường, mỗi người cũng đang cố gắng hấp thu bắc hải tinh hoa, thông thái, bọn hắn cực kỳ kích động, từ nhỏ khát vọng trở thành khởi nguyên giả, kết quả bởi vì không có mệnh luân tiếp nối cả đời, hiện tại bọn hắn không gì sánh được chân quý kiếm không dễ tu hành cơ hội, Bỏ mặt thế nhân như thế nào rèm pha sinh mệnh khởi nguyên đường, nhưng bọn hắn đối với chấn thiên hầu tràn ngập trí cao tôn kính, cũng có người vụng trộm đứng lên trường sinh bại vị, ngày ngày đóng cửa tế bái, bọn hắn cũng không hy vọng xa vời nhập đạo, coi như mệnh luân khởi nguyên giả đi thông nhập đạo đường, cũng vạn người không được một. Sương mù tràn ngập Bắc Hải, quân tiên tĩnh tọa tại trên hải đảo, dáng vẻ trang nghiêm, như là hải ngoại tiên nhân, thể nội truyền ra tụng kinh âm. Ông hắn phun ra nuốt vào bích hải tinh hoa, bổ dưỡng sinh mệnh thể trinh, toàn thân tràn ngập đại đạo bảo huy, ngược lại cũng không thể không nói ở chỗ này tu hành rất dễ dàng tĩnh tâm ngưng thần. Cái kia sâu không thấy đáy bích hải, không ngừng bốc hơi lấy tinh túy năng lượng thể, càng tràn đầy đại đạo ba động, giống như to lớn sinh mệnh hải nhãn, tẩy lễ quân tiên cơ thể. Quân tiên có chút hiểu được, giống như xếp bằng ở thiên địa truyền nhãn phía trên, nào bắt được thật lớn sinh cơ, tràn ngập vô tận hy vọng liền như là tính mạng của hắn bản chất. Nửa năm qua này, Quân Thiên cách xa phân tranh, dốc lòng tu đạo, dựa ăn hà thực khí, khí chất thoát phạm thoát tục, khi thì cùng tiên địa hợp nhất, bình thường hạng người căn bản không nhìn thấy thân hình của hắn. Khi nhàn hạ, hắn thường xuyên quan sát phạm nhân tu hành, trong đầu không khỏi hiện ra mấy chục năm sau, khi đó hùng quan binh lực sẽ là cỡ nào không thể tưởng tượng. Phóng nhãn hoang bầy thú tộc, bất kỳ cái gì hoang thú cũng có thể thôn thổ nguyệt hoa tinh huy tu hành, cái này cũng dẫn đến hai phe đánh cờ, hùng quan binh lực có hạn, nhân tộc một mực bị động bị đánh. Tổ tiên đường Dương Nghiệt Đám này nghịch loại này vậy mà ẩn thân ở chỗ này tu hành. Bỗng nhiên ở giữa, tiếng giống truyền đến, chấn động Bắc Hải một góc, sóng âm quần cuộn dập dờn mà đến, giống mười mấy chiếc thuyền đánh cá rút dậy, số lớn ngư dân miệng mũi đổ máu. A, không tốt, mau trốn a. Trên thuyền ngư dân sợ hãi không gì sánh được, nhao nhao nhảy vào không thấy đáy Bắc Hải bên trong, bọn hắn tinh thông kỹ năng ơi, cảm thấy tránh núp ở bên trong có thể tránh kiếp nạn. Quân Thiên lánh mâu phút chốc mở ra, Bắc Hải to lớn, có thể xứng nhân gian tinh thổ, không, có phân tranh cùng sát phạt, hắn ở chỗ này tu đạo một tháng. Lần đầu đụng phải đi săn sinh mệnh khởi nguyên đường cường giả. Giết. Hơn mười vị nhập đạo cấp cường giả vượt qua mà đến, thần hồn quét qua tìm tòi nghiên cứu đến tại trong hải vực trốn như điên phàm nhân, có người cười gần nói, một đám đê tiện phàm nhân, có tư cách gì hưởng dụng tiên địa tinh hoa, phân đi thuộc về chúng ta tu hành tài nguyên. Đều phải chết. Bọn hắn tâm tính không gì sánh được tàn bạo, đem phàm nhân coi là sâu kiến, nhao nhao huy động sáng chói trường ấn, trấn áp vùng biển này, muốn giết sạch hết thể tổ tiên dư nghiệt. Hơn 10 vị cường giả cũng đến từ cảnh gia, đối với tổ tiên đường thống hận muốn tuyệt bởi vì tộc quần người cầm quyền bây giờ còn đang anh linh điện lắng nghe thánh hiền dạy bảo đây là tộc đàn sỉ nhục đủ so rút ra bọn hắn tộc chủ khuôn mặt còn muốn sỉ nhục thậm chí cảnh châu đã bị tinh nguyệt động thiên trục xuất bao quát cảnh gia còn lại thế lực chuyện này đối với cảnh gia đả kích không gì sánh được nặng nề bọn hắn hận thấu quân thiên chỉ bất quá tùy ý lực đạo của bọn hắn cường đại tới đâu từ đầu đến cuối không cách nào phá diệt một tầng nước biển người nào một vị thần hồn cường đại tu sĩ thấy rõ đến cái gì ấm lạnh ánh mắt nhìn về phía phương xa bên mông xương mũ bên trong vọt tới một đầu sinh linh mang theo khổng lồ bi áp ngay tại hướng về bọn hắn lân cận, nguyên lai là một đầu không biết sống chết thủy quái, sắc mặt hắn âm trầm, nói, đưa tin thông chi tộc ta cường, giả, ta cảm thấy vùng biển này giấu kín lấy số lớn tổ tiên đường dương nghiệt, điều động chiến thuyền đem bọn hắn toàn bộ đổ diệt. mắt mù cầu vật, mặt bảo nhi tức giận đến mắng to, cái gì thủy quái, có mắt không trọng, bản công chúa tôn vinh cũng không nhớ rõ, nên giết. với anh, trong chốc lát, một đầu như thần ngọc có ánh tấu triệt mặc dao nổi lên mặt nước, cái chán sừng thú lấp lóe thần quang, ngay tại cọ sát răng lẹo, nhìn chằm chằm cái này hơn mười vị khởi nguyên giả, nàng nàng tựa như là mở miệng cường giả sắc mặt không bình thường chỉ vào mặc bảo nhi rất nhanh kích động gào thét ha ha ha hắn là Trấn thiên hầu tọa kỵ mặc bảo nhi tốt thật là tốt Trấn thiên hầu đã chết tọa kỵ của nàng vừa vặn có thể hóa giải cảnh châu trưởng lao thống khổ khổ ha ha ha ha thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu bọn hắn vô cùng kích động cười to khoe miệng cũng ngoắc đến mang thai con bên trên giống trong mắt đều đỏ có thể nhìn ra bọn hắn không kiềm chế được nỗi lòng cảm thấy lập công lớn các ngươi nói trưởng lão có phải hay không cảnh châu cái nào lao yêu bà mặc bảo nhi vẫn rất không thôi, nói, năm đó lao yêu bà còn muốn giết bạn công chúa, sớm muộn cũng có một ngày ta chủ nhân sẽ đem nàng tháo thành tang khối, băm cho cho ăn. Nghiên xuất, đám này cường giả kinh giận tí mặt, cầm đầu nam tử trung nhiên quát, chấn thiên hầu đã chết thảm, bị anh thành kết cho, ngươi còn vọng tưởng hắn quỷ hồn tới cứu ngươi sao? nói xong, hắn mở miệng phun ra một cái phi công ngọc đỉnh, u u chuyển động, cấp tốc phóng đại, giống như là một tòa đại sơn đè xuống. đồ không có mắt, can đảm dám đối với bản công chúa vô lễ, xem ra các ngươi thật không rõ ràng giao long tộc công chúa cường đại. Mạc Bảo Nhi khí tức cho dù ở giữa kinh khủng một mảng lớn, tràn đầy cự long thần lực, quán xuyên thương khung, đánh nước hư không, vung vẩy cái đuôi đánh nước đè xuống đại đỉnh. Cái gì? Tới cường giả quá sợ hãi, vừa muốn liên thủ lại hướng về phía trước chấn áp, nhưng mà Mạc Bảo Nhi chiến lực quá cường đại, nàng thân là siêu cấp thợ săn, mở miệng đống nhiên thét giải, thi triển thiên long bát âm. Cái này thế nhưng là nàng đau khổ cầu khẩn thời gian rất lâu mới cầu tới, sóng âm quần quần khuấy động, giống như tiền sử cự thú đang giống dĩ gạo, nhường đám này cường giả run rẩy, như là một mảnh người bù nhìn muốn vỡ tan bọn hắn cảm thấy không gì sánh được sợ hãi, đây là nhập đạo cấp chiến lược sao? Chỉ là một đầu tọa kỳ thôi, vậy mà hung tàn đến bọn hắn không có lực lượng chống lại. yêu nghiệt to gan, âm vang ở giữa, Bắc Hải phần cuối vọt tới một đạo thần hồng tấm lửa, vượt qua vạn dặm non sông, người còn chưa tới, mở miệng phun ra một cái thần đăng, thiêu đốt tinh thần ánh lửa. Đi. Cảnh Nguyên Hải mở miệng phun một cái, tinh thần ánh lửa mãnh liệt khuấy động, hư không cũng bị dung luyện thành đại hấp động, dọc đường bên trong mặt biển cũng bốc hơi, hướng về Mặc Bảo Nhi thôn phệ mà tới. Chủ nhân, cửu gia của ngươi đến rồi. Mặc Bảo Nhi hưng phấn không gì sánh được lát mình biến hóa thiên kiều bá mị, hồn siêu phết lạc, chấm như tuyết chân ngọc dẫm trên mặt biển, hắc ám giáp trụ phát họa ra nàng ngạo nhân dáng người đường cong. Mặc Bảo Nhi mái tóc màu tím phất phới, liệt diễm môi đỏ, chấm như tuyết cơ thể cũng có thể bớt xuất thủy đến, hẹp dài đôi mắt sóng nước dập dồn, thành thục cùng vũ mị, nam nhân bình thường thấy được đều sẽ gọi thẳng yêu nữ. Mặc Bảo Nhi, cảnh Nguyên Hải ngắn mũi kinh hãi, chợt thất thanh nói, quân thiên còn sống, làm sao có thể? Một đám bị chấn thương cảnh gia anh kiệt cũng đang phát run, chấn thiên hầu không phải đã vẫn là sao? Yêu nôn hoặc chúng, hắn đã mất mạng chiết thảm tại hư không trùng động bên trong, cảnh nguyên hải ngắn ngủi vướng vàng, hắn chưa từng phát hiện quân thiên băng dạng, trong nháy mắt kích phát thần đăng uy năng, bắc đèn dâng lên mảng lớn ánh lửa muốn tiêu chết nàng. nhưng mà cảnh nguyên hải bỗng nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ, hắn toàn thân rét run, cuộc sống tựa hồ cắt ra, cảm nhận được vô tận sợ hãi đè ép mà đến, giống như là tử thần bàn tay nắm lấy cổ họng của hắn. bệnh, cảnh nguyên hải trong chớp mắt lùi nhanh, nhưng là đã không còn kịp rồi, thon dài bàn tay theo trong hư không dò tới, bảy biện gia chân long bị xé xác tàn nhẫn hình ảnh, liệt thiên bất thức liệt không tay hiển hóa, giang dác. Quân Thiên đại thủ nắm lấy cảnh Nguyên Hải cánh tay, điện hỏa thời gian ở giữa đi qua, cảnh Nguyên Hải đau đến không muốn sống, cảm thấy thân thể bị xoắn nát, sẽ rách thành tattered bã. A, hắn nhuần thân muốn nức, giống như là côn trùng bị Quân Thiên cho nắm lấy, cánh tay đã bị sống sờ sờ xé toang, vẩy xuống mảng lớn máu tươi. Người nào? Cảnh Nguyên Hải đau đến không muốn sống, hốc mắt con huyết hồng gào khét, không ngừng liếc nhìn một phía. Ai? Cút ra đây! Cảnh Nguyên Hải vẫn hô lên xình, hắn không tin Quân Thiên còn sống, đã chết, không phải sao? Huống chi hắn coi như còn sống, hắn có thể uy hiếp đến mình sinh mệnh cái này tuyệt đối không thể. ba. âm vang ở giữa, trong hư không dò tới bàn tay lớn màu vàng óng, phu thiên cái địa hướng về cảnh nguyên hải nổ ép mà tới. với cảnh nguyên hải toàn thân thần quang đại thịnh, đạo gia linh thai tiếp dẫn bực ngoại quần tinh chi lực, nâng lên cuộn một tay chặn đè xuống đại thủ. phá cho ta. quân thiên giống to, vạn đạo thể khủng bố tuyệt luân, đại thủ nợn rộ vạn đạo thần quang, cứ thế mà dung chuyển đạo gia linh thai sẽ rách từng tầng từng tầng quần tinh chi lực. anh trên ngực cảnh nguyên hải. phúc. cảnh nguyên hải bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn, hắn tao nộ thảm không tuyệt luân công kích nhục thân liền như là đổ hũ, lồng ngực cũng nổ tung, làm sao có thể? Cảnh Nguyên Hải sợ hãi kêu to, cái này là dạng gì thể xác? Đạo gia linh thai có thể chống lại, nhưng là nhục thân yêu ớt không chịu nổi một kích. Quân Thiên cất bước đi ra, thẳng tắp thân thể tắm rửa vạn đạo bảo huy, nâng lên đại thủ nắm lấy Cảnh Nguyên Hải cổ. A, Cảnh Nguyên Hải kém chút bị bóc chết, Quân Thiên đại thủ có thể so với thương long, quá mức khủng bố, loại lực lượng kia nhường đại nhân vật nhục thân cũng khó có thể chịu đựng. Hắn ném thử chấn động đạo gia linh thai, kết quả tuyệt vọng phát hiện thâm thúy vạn đạo áp lực vọt tới. Mặc dù còn không có hiện hóa ra chân chính hình ảnh, nhưng lại nhường hắn linh thai tại gào thét. Trấn Thiên Hầu, là Trấn Thiên Hầu. Nơi này cảnh gia cường giả phát ra phá lệ sợ hãi lời nói, hắn còn sống, chiến lực như vậy tại không có bắt đầu dùng thể giáp tình hung dưới, khó nói, khó nói. Hắn đã nhập đạo. Không, cái này tuyệt đối không thể. Cảnh Nguyên Hải giống như là bị hóa điên, nói, cái tên ma chú căn bản khó giải, ngày trước được sự giúp đỡ của chiến công bi ngươi cũng thất bại, hiện tại bằng vào ngươi lực lượng một người, há có thể xông mở góc xiển. Năm đó ở Tinh Không Thần Trì, đối ta muội muội xuất thủ có ngươi đi. Quân Thiên Thần sắc lạnh lùng hỏi, Cảnh Nguyên Hải điên cuồng dãi dọa, nhưng dùng sức tất cả vốn liếng cũng dung chuyển không được Quân Thiên. Tinh thần của hắn đang phát run, nửa năm trước hắn giả chết khó nói chính là vì tranh thủ đến nhập đạo thời gian. Ầm ầm, thời gian này Bắc Hải phân cuối, một chiếc quái vật khổng lồ hiện hiện, chật ních thương gung, bắn ra da màng lớn âm ảnh, giống như là hắc ám cự thú tại Quân Lâm Thiên Hạ. Đây là một chiếc khổng lồ chiến thuyền, lớp lõi băng lanh kim loại sáng bóng, phía trên khắc lục lấy không gì sánh được chú mủ cánh chữ. Ha ha, Trấn Thiên hầu ngươi song, ngươi nhập đạo lại có thể thế nào? Ngươi cho rằng nơi này là hùng con sao? Ta cảnh ra siêu cấp chiến thuyền đánh tới, các ngươi chết đi ngươi. Chương 375, Tuyệt đại kiếm tiên. Khổng lồ chiến thuyền ù ù mà đến, phun ra nuốt vào vô tận hủy diệt ba động, mênh ngông hải vực cũng sôi trào ngập trời sóng biển, mãnh liệt vỡ đê. Đó là cái gì? Vùng biển này phàm nhân cũng đang phát run, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chiến thuyền, quá to lớn, chật ních thư vũ, ép bọn hắn ngạt thở phát run. Đồng dạng bọn hắn càng thêm rung động là, chấn thiên hầu lại còn còn sống, thậm chí một mực vùng biển này tu hành, cái này khiến bọn hắn kích động mà lo lắng. Cảnh gia muốn giết chấn thiên hậu. Phạm nhân cũng rõ ràng cảnh gia cương đại, bất kỳ cái gì quân phiệt đối đông ngược lực ảnh hưởng cũng vô cùng kinh ngợi, bởi vì khắp thế giới hơn phân nửa khởi nguyên đại cũng không chế tại trong tay bọn họ. Quân Thiên một tay nắm chặt cảnh nguyên hải cổ, xoay người, lánh ngông nóng nhìn theo đường chân trời phần cuối đè xuống chiến thuyền, bình tĩnh nửa năm chiến huyết tại sôi tuôn. Hắn tóc đen tung bay, trong con mắt sát quang kia người, một người độc lập tại trong hư không, lù lù không sợ. Ầm ầm. Toàn này chiến thuyền rộng lớn to lớn, đủ để dung nạp mấy chục vạn binh sĩ, muốn rèn đúc mà ra cần hao hết tài phú kết sủ chính là quân phiệt hoành hành thiên hạ tiêu chí một trong. Cho dù là truyền thừa vài vạn năm cảnh ra, chiến thuyền cao nữa là 10 chiếc, hắn rất nhanh vượt qua đến phía khu vực này, cửa máy mở ra trong nháy mắt, giáp trụ sáng bóng, hàn quang kiếm người, giết. Mấy ngàn đại quân đồng loạt xuất trình, múa đại kỳ, sát khí vô biên, lay động phá hư không. Nguyên bản bọn hắn không rõ ràng trấn thiên hậu, còn tưởng rằng là đại trưởng lao nhất mạch bí mật quân đội, không có gì có thể nói, nơi này không phải hùng quan, bọn hắn có thể không chút kiên kỵ huyết chiến, giết ta. Đây là một cỗ lực lượng tinh nhuệ, mấy ngàn chiến binh khí huyết cuồn cuộn yếu nhất đều là thiên nhân, hạch tâm là lòng tượng đội ngũ, dẫn đầu là nhập đạo cấp cùng linh thái cảnh. Chỉ bằng vào hợp cùng một chỗ nghiền ép mà đến lực lượng kinh thiên động địa, bắc hải một góc nhấc lên to lớn bọc nước, chấn động trời cao, đều muốn chuyển khắp bắc hải. Giống, quân thiên khí thế đại biến. Vừa rồi hắn còn tĩnh như hải ngoại thiên nhân, hiện bây giờ mái tóc đen xuân dài như thác nước luân vũ, như thần như ma đứng ngạo nghễ tại giữa thiên địa, tràn đầy liệt thiên ba khí. Hắn ngửa đầu hét dài một tiếng, giống như kỳ lần hống động mênh mông bắc hải, vạn đảo lay động, thưa không nổ tung, giống như là viên cổ thiên long nằm trên mặt biển giống dĩ đảo chủ nhân đánh chết bọn hắn. Mặc Bảo Nhi hưng phấn kêu to. nửa năm qua này quân thiên đã phát sinh nghiêng trời lệch đất trưởng thành, chỉ là cảnh ra một chi chiến đội tính là gì? Quân thiên đã có thể đánh ra vạn đạo thể thần uy, mặc dù còn không có đi thông nhập đạo đường, nhưng là bằng vào hắn nhập đạo lĩnh vực thể xác, giống như bất hủ thần lô đang tiêu đốt. liên tiếp lục trọng thiên long bát âm phát hỏa ra trưởng đặt vạn trượng thiên long kim sắc sóng cả nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, giống như là một vùng biển lớn và nóng hướng về phía trước đè xuống. a không, đây trời vọt tới binh sĩ sợ hãi phát run, đạo pháp thông thần xuyên đấu đè xuống cơn bão năng lượng. Thiên Long giống rít gào thanh âm hiện chiếu vào trong lòng của bọn hắn. Giang Giác, cái này nhất định là một trận đại tai nạn, thành đàn thành đàn binh sĩ rơi xuống tại trong hải vực, chia năm sẻ bảy, nhuộn đỏ mảnh liệt sôi trào nước biển. Trời ạ! Mảng lớn mảng lớn hướng đi sinh mệnh khởi nguyên đường phạm nhân, phát ra có tính chấn động lời nói, đó là dạng gì cường giả, cỡ nào dũng mãnh phi thường, giống to một tiếng thiên băng địa liệt, thiên quân vạn mã đều muốn nổ thành kết cho. Kia chính là ta ngày đêm lễ bái chân thiên hậu, quá kinh khủng, đây chính là tổ tiên đường tiềm chất. Một đám liều chết leo đến trên hải đảo ngư dân. Lòng dạ lấp kín vô tận rung động, cùng nhiệt gầm nhẹ lên tiếng, chấn thiên hầu không chỉ có chưa chết, còn phá vỡ ma chú. Tâm tình của bọn hắn cuồng nhiệt tới cực điểm, đối với sinh mệnh khởi nguyên đường lòng tin càng tăng lên, tương lai sẽ không còn là thịt cá, tương lai còn có vô hạn khả năng. Quân thiên áo không nhuốm máu, tràn đầy vô biên bá khí, đã không phải là đã từng long tượng, thâm thúy con ngươi giỏi xét còn sống binh sĩ. Là chấn thiên hầu. Bọn hắn cũng đang phát run, đối mặt nhân vật chuyển kỳ sinh không nổi chống lại vũ khí, quân thiên hùng uy cuối cùng quả thịnh. Hắn lại còn còn sống. Chiến thuyền bên trong mấy vị người chủ trì ngắn ngủi rung động tiếp theo phát ra điên cuồng sát ý, khổng lồ chiến thuyền ầm vang ở giữa thất tỉnh, lấp lánh ra đầy trời đại đạo ký hiệu, hóa thành từng đạo kiếm mang hướng phía dưới chặt chém. Quân thiên nhàn nhã nhăn bước, quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, làm hắn lại một lần nữa xuất hiện đã xa ngoài và rậm. đây chính là xúc địa thành thốn trình độ kinh khủng, hắn tay háo đồng bền, giống như thật tiên, ở chỗ này di hình hóa vị, mỗi bước ra một bước cũng có hàng loạt binh sĩ đấm máu. đây là thân pháp gì? hắn đã nhập đạo, cái này là dạng gì tiềm năng? đi mau, lập tức hướng tộc đản bẩm báo tin tức, nhất định phải diệt trừ hắn, nhường hắn vĩnh viễn táng thân tại Bắc Hải. Giết, điều động trăm vạn đại quân để chết hắn. Mấy vị người chủ trì quá sợ hãi, liền phía ngoài chiến binh cũng không để ý tới, giá nô chiến thuyền, phóng thích mênh mông hư không ba động, hiển nhiên muốn mở ra trùng động, trốn xa rời đi. Ai đều không xuống nổi. Quân Thiên đăng thiên mà đi, tay áo hất lên, Vạn Linh Lô ầm ầm lập tức cấp tốc phóng đại, vô thượng trọng bảo thần uy chấn động, vạn thú giống giết gào mà ra, làm vỡ nát hư không trùng động. Là Vạn Linh Lô, thiên nhân động vô thượng trọng bảo. Mấy cái người chủ trì quá sợ hãi, thần lô đã đè xuống, khổng lô chiến thuyền suýt nữa rơi xuống, cửa khoang sụp đổ thành một mảnh kết cho cũng sẽ rách mặc khác. Quân thiên xâm nhập vỡ tan trong khoang thuyền, Và đạo thể không nhìn phủ mà đến giết sạch. Một đôi thiết quyền hướng về phía trước đánh sát, nhập đạo cấp giống như giấy lộn nổ thành một mảnh huyết vụ. Giết! Quân thiên giống to, thiên long bát âm lại một lần nữa phong thích, đạo pháp thông thần, rơi vào địch quần trong thay, giống bọn hắn thất khiếu chảy máu, nằm trong vũng máu thê lương rú thảm. A, hắn chính là cái ma vương. Cung cảnh giới không có người có thể ngăn được hắn, linh hai cảnh cũng không được, trừ phi thông thiên cảnh cường giả mới có thể đem hắn cho xử lý. Người này trưởng thành hậu quả khó mà lương được nghị biện pháp giết ra ngoài báo cáo hắn tình huống. Chiếc này chiến thuyền cũng đang chảy máu, dọc đường bên trong bị quân thiên đánh run rẩy, hắn toàn thân khí huyết quá thịnh vượng, giống như thánh lô đang thiếu đốt. đại thần thông liên tiếp phóng thích, một đường giết tới chỗ sâu. không, mấy cái người chủ trì cũng ra cốt phát lệnh, chiến thuyền nội tình đã bị vạn linh lô trấn áp, hắn đã giết tới phụ cận, một đôi thiết quyền không gì không phá, phổ thông trọng bảo cũng bị đánh biến hình. cái này không được phép xưng là nhục thân, chỉ có thể dùng người hình sát khí để hình dung. quân thiên, ngươi nạp mạng đi. một vị linh thai cảnh cường giả võ trang đầy đủ. Gao thét hướng về phía trước đánh tới, Quân Thiên mới lười nhắc cùng hắn cứng đối cứng, phụ thêm ẩn long giáp, nâng lên đại thủ đem đè chết trên mặt đất. Nửa năm qua này, Quân Thiên tiêu hao gần 2000 cân đại đạo bảo dịch, quy ra thành linh thai thạch là đằng đẵng 1000 vạn cân, và đạo thể đã dưỡng thành. Tất nhiên hắn có thể trưởng thành nhanh như vậy, cũng đã từng tích lũy tự nhiên có liên quan, chờ đợi nhập đạo đường toàn diện quán thông, 33 trọng thiên hiển chiếu giữa thiên địa, sẽ là quân thiên cường thịnh nhất thời đại. Cả tòa chiến thuyền đã bị đánh chìm, Quân Thiên quấn đi phụ khổ bên trong bảo tàng, càng quan trọng hơn là giải cứu một nhóm mở ra nhục thân mệnh luân sinh mệnh khởi nguyên người. Ân nhân, ô ô ô, hắn là Chấn Thiên Hầu đại nhân. Cái gì? Chấn Thiên Hầu đại nhân lại còn còn sống? Trên trăm vị khởi nguyên giả kêu khóc dập đầu nói lời cảm tạ. Cái này khiến quân thiên khuôn mặt khó coi. Xem ra tiên nhân động liên hợp khắp nơi, bắt phố bọn hắn triển khai công việc nghiên cứu. Quân thiên tay háo hất lên đem bọn hắn di chuyển đến phương xa Hải đảo, tiếp lấy liếc nhìn trọng thương sắp chết Cảnh Nguyên Hải. Ta đã từng ngồi dưỡng qua vân tịch. Cảnh Nguyên Hải lời nói vẫn chưa nói xong, Tiết Hầu đã bị bóc nát. Tiếp lấy thần hồn đại bạo phát, lấy đoạt tiên thuật công phá Cảnh Nguyên Hải thần hồn tìm kiếm cùng sinh mệnh khởi nguyên người có liên quan ký ức màn đêm buông xuống vùng biển này không bình tĩnh huyết hồng mặt biển phiêu lưu người tàn thi cùng sương vỡ hấp dẫn mà đến rồi bảy cá tới trước kiếm ăn Bắc Hải chú định khó mà bình tĩnh cảnh ra chiến thuyền bị đánh chìm sự tình đã truyền đi quân việt phản ứng rất nhanh lúc này đẻ xuống kinh khủng hơn chiến thuyền đây là siêu cấp chiến thuyền rộng lớn to lớn khảm nạm tám môn năng lượng pháo, thời gian ngắn khôi phục có thể tiêu diệt mảng lớn cứng giả không hề nghi ngờ chiếc này chiến thuyền đối với quân việt mà nói đều là đại quy mô vũ khí sắt đường to lớn thân tàu ép hải vực rung dậy như là tiền sử ác thú đánh thẳng tới, kiểm chắc đến phiến khu vực này có năng lượng ba động, tộc ta chiến thuyền rơi xuống ở chỗ này, cổ lão chiến thuyền nằm ngang ở thương khung, trong khoang thuyền đi ra một đám khí tức lạnh lùng cứng giả, liếc nhìn mảnh này đổ máu hải vực, sắc mặt thâm trầm, rất nhanh bọn hắn lưu ý đến cách đó không xa trên hải đảo có một vị thiếu niên áo trắng đang luyện kiếm, âm vang, bóng đêm thâm trầm, quân thiên thân hình thẳng tắp, nắm lấy hắc tiết đại kiếm, múa bắt đầu nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại tràn đầy huyền chi lại huyền ý cảnh, cuối cùng cái kia men mông ý cảnh tuôn hướng không trung, thâm thúy tinh không dị thường mỹ lệ vương xuống tháng sau hoa tinh huy giờ khắc này quân thiên một nắng hai sương giống như ngân sắc thiên thần ngẩng đầu mà lập, nắm lấy đại kiếm lấp lóe tinh huy trong chốc lát chiếu sáng cả tòa hải đảo ngươi là người phương nào vùng biển này đến cùng chuyện gì xảy ra cảnh gia mười vị cường giả cao cao tại thượng nhìn xuống quân thiên không cảm thấy người hành hung đánh chìm cảnh gia chiến thuyền còn dám lưu tại nơi này luyện kiếm một chiếc cảnh gia chiến thuyền rơi vỡ quân thiên bình tĩnh đáp lại ngươi là ai bọn hắn sắc mặt tăm lãnh tranh tranh quân thiên trong nháy mắt chơn kiếm toàn thịnh quang mang đại thịnh phong mang kiếp người Nói, người giết các ngươi. Lời của hắn rất quận cụ bé, giống như trong khu vực truyền đến ma âm, nhường cảnh ra các cường giả dùng mình, mười vị cường giả quá sợ hãi, có người mở ra thiên mục ngó nhìn, âm vang ở giữa phát ra cùng hống, chấn thiên hầu. Âm vang, Quân Thiên luyện kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn thân bước lên ngập trời kiếm mang, trong chốc lát xuyên qua thương cùng, tiếp dẫn xuống tới Minh Mông tinh hà tinh hoa. Ha ha ha ha. Quân Thiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, như tuyệt đại kiếm tiên vung kiếm hướng lên trời, khoai y ân cửu, thoải mái ba khí, quắc, nhất kiếm vãn tinh hà. Ầm ầm. Hắn giống như chư thiên tinh hà dựng dục tinh đấu, huy sái sáng chói tinh hà thần mang, tụ nạp tại kiếm thể phía trên, trong huy sái kiếm mang huyền thiên, như một mảnh đại dương màu vàng nóng đang phập phồng. Đó là cái gì? Thời gian này, xa xôi Bắc Hải phần cuối, trên trăm chiếc cổ chiến xa ù ù mà đến, đây là đại trưởng lão xây dựng bí mật quân đội gấp rút tiếp viện Bắc Hải, nhưng lại thấy được có tính chấn động hình ảnh. Ngày đó cùng tựa hồ hợp làm một thể, cái kia minh ngông tinh hải tựa hồ ép xuống tới, bên trong một vị bạch tí kiếm tiên khí trùng đồng nhu, ngửa mặt lên trời cười to, tràn đầy hạnh phúc thiên hạ uy hiếp. Bạch tí kiếm tiên đó là cái gì người? Không bố như thế chiến lực hẳn là đi thần ma lôi đại chấn áp hoang thú thiên tiêu. bọn hắn không kiềm chế được nỗi lòng gầm nhẹ, nắm lấy hắc ám đại kiếm thiếu niên tán phát kiếm ý quá kinh khủng. cái này trên trời dưới đất, cái này bích hải sóng cả, cái này đầy trời vạn đạo, cũng bày biện ra kiếm mang thô to, muốn quán xuyên lớn như vậy bắc hải. cái này là dạng gì đạo? vậy mà khí thôn thiên hạ như tuyệt đại hùng chủ tại vung kiếm quét quần địch. đối đại ta kiếm đạo thông thiên thời khắc nên chém tận thế gian đại địch. quân thiên khí huyết ngũ trời kiếm ý li thiên muốn bổ tinh thần, chém núi lớn, cắt đứt bắc hải, tung hoành thiên hạ kinh khủng đại kiếm hoan không lãnh chịu lấy quân thiên ý chí sát phạt vạn đạo đầu đá mà ra sát tử nói chiếc này siêu cấp chiến thuyền còn không có phát huy ra vốn có uy năng liền bị kiếm mang xuyên suốt trong khoảnh khắc máu chảy cuồn cuộn che mất bạch lý kiếm tiên thân ảnh bức tranh này vĩnh viễn dừng lại tại trong lòng bọn họ kiếm mang hiển chiếu nội tâm đạo pháp thông thần kiếm kéo tinh hà thông thiên trên địa rung động bắc hải chúng sinh chương 376, bàn long thành siêu cấp chiến thuyền huy sáng máu tươi nhuộm đỏ vùng biển này tuyệt thế kiếm tiên thần uy vô song cưới mặc ngọc dao long đeo kiếm đi xa Lưu cho thế nhân một bộ có tính chấn động nhuốm máu bức tranh. Bắc Hải bên trong đi ra kiếm tiên sao? Sư thừa ở nơi nào? Trên trăm cổ chiến xa cấp tốc tới gần, chiến thuyền bên trong còn có còn sống cường giả bị bọn hắn đổ diện, tòa này siêu cấp đại sát khí cuối cùng không có phát huy ra vốn có uy năng. Mỗi cái nội tâm của người cũng lấp kín rung động, cái này dù sao cũng là quân phiệt chiến thuyền, bọn hắn không nghĩ tới trên đời ngoại trừ chấn tiên hầu, còn có người dám can đảm hướng quân phiệt tuyên chiến. Mau nhìn, đây là cái gì? Dẫn đầu cường giả động dụng, Bạch Di kiếm tiên lưu lại một đoạn hư không ký ức, bọn hắn thu hoạch được trọng yếu tình báo bên trong có trên trăm cái giam giữ sinh mệnh khởi nguyên người cử điểm Trấn Thiên Hầu rất nhanh bọn hắn kích động tại vùng biển này nào bắt được trọng yếu tình báo toàn bộ kích động trong lòng lúc này mới nửa năm mà thôi Trấn Thiên Hầu đã hoàn thành biến hóa nghiêng trời lệch đất khó nói hắn thật nhập đạo rồi bất quá khi phát hiện lĩnh quân người không có cái gì tâm tình chập chần lập tức minh bạch đại trưởng lão khẳng định biết Trấn Thiên Hầu không có chết quan ngoại giả tượng là vì che đậy các lộ quân phiệt mà chân chính Trấn Thiên Hầu cầm kiếm đi chân trời xem ra là vì tìm kiếm nhập đạo đường ha ha ha ha Trấn Thiên Hầu đại nhân còn sống Bọn hắn cuồng tiếu không thôi, thần ma lôi đài đã mở ra, nếu như Chấn Thiên Hầu có thể lấy nhập đạo cấp, lại một lần nữa khai sáng ra bất hủ thần thoại, loại kia hy vọng sẽ là không gì sánh được. Nghiêm ngặt giữ bí mật, tin tức dừng ở đây, Tả Tiên Phong ngươi lập tức dẫn người đem vùng biển này cư dân mang đi, vận chuyển đến Bắc Hải 89 quân đội. Dẫn đầu cường giả sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo, hắn là đại trưởng lão thiếp thân thị vệ, nội tâm có chút bận tâm chính là, nếu như Quân thiên đã nhập đạo, hắn còn có thể một mực chờ tại Bắc Hải. Tất nhiên đây cũng không phải là hắn có thể quan tâm vấn đề, nói, những người khác Lập tức theo ta tiến về tất cả lớn, cứ điểm nghị cách cứu viện bách Tính, nhớ kỹ, có quan hệ chấn thiên hầu hết thệ cũng thối đến trong bụng. Mặc dù cảnh gia tổn thất nặng nề, nhưng là tộc này thế lực vẫn như cũ khổng lồ, trong bóng tối trưởng khống binh mã tuyệt không ít hơn so với 350 vạn. Đặc biệt khổng gia những thế lực này liền lên tay, điều động trăm vạn đại quân phi thường dễ dàng, đây chính là quân phiệt lực lượng, tại đông vực lực ảnh hưởng vô cùng to lớn. Ta nên đi hạ tộc tổ điện. Giờ phút này, quân thiên vượt qua rời đi Bắc Hải, tiến về phụ cận một tòa cổ thành, chuẩn bị bắt đầu dùng hư không trùng động tiến về chỗ cần đến. Đối với tiếp xuống hành động, quân tiên vạn phần chờ mong. Nhưng mà mới vừa vào thành liền do xét được phi thường tin tức xấu, hùng quan đại chiến vậy mà lại đến. Huyết Long tộc vậy mà mở ra thần ma lôi đài, muốn cùng chúng ta nhân tộc bộ lạc tiên kiêu triển khai mạnh nhất chiến bá, không biết cuối cùng sẽ tiến triển tới trình độ nào. Song Vương cũng chuẩn bị, bây giờ còn chưa có triệt để đánh, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy lo lắng, đời thứ nhất man trần tiên thân thể không tốt, trấn thiên hầu lại. Ai? Một trận chiến này khó mà nói là cái gì lĩnh vực triển khai, bất quá hoang bậy thú tộc điều động long tượng lĩnh vực anh kiệt tới trước tuyên chiến. Hùng quan không thể không điều động anh kiệt lên chiến. Đúng vậy à, quân hậu tranh bá chiến kết thúc, hỏa thần hầu bọn hắn lần lượt xông quan kết thúc, long tượng cảnh đánh nhau chúng ta quá bị thua thiệt. Toàn thành cư dân cũng đang thảo luận, chuyện này ngay tại tiếp tục lên men, hướng về xung quanh tất cả đại cổ thành truyền thống, không dùng đến một hai ngày sẽ hoành động đông thần châu. Tiểu Long Vương tái tạo chân thân sao? Nếu như hắn có thể dục hỏa chúng sinh, chiến lược quả quyết leo lên đến tiệm độ cao mới. Quân Thiên ánh mắt thánh lãnh, trùng quan chuyện phát sinh có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không khỏi cảm thán chủng tộc tranh bá tan khốc, hoặc là đánh vỡ hết thể xông mây thẳng lên hoặc là chiến tử trên lôi đài thê lương kết thúc, hoặc là tại tĩnh phòng vị trên thờ ơ lạnh nhạt, không biết đời thứ nhất khỏi hắn hay chưa. Bất quá đã tiên nhân động có người không muốn hắn rời núi trưởng khống đại cục, hắn tại tiên nhân động nguy hiểm sẽ càng lớn, sẽ không tùy tiện xuất quan. Quân tiên sắc mặt có chút lạnh, quân địch binh lâm thành hạ, cảnh ra những thế lực này đang làm gì? Vẫn còn khắp thế giới hủy diệt tổ tiên đường người tu hành. Tất nhiên, đây hết thảy đều là tiên nhân động trong bóng tối thúc đẩy, không ra bọn hắn còn chưa đủ phân lượng có thể cùng đại trưởng lao đối địch. Hắn nghĩ phải làm những gì? Trên đường tìm tới một vị quân hàm khá cao nữ tướng quân lấy ra một phong thư nhường nàng mang đi giao cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão? Nữ tướng quân Trừng hắn, ở đâu ra tiên điên? Quân bộ đại trưởng lão há có thể là nàng gặp nhau liền có thể gặp. Quân Thiên biểu lộ thân phận, bất quá nữ tướng quân giống như là xem đồ đần Trừng hắn, coi như Chấn Thiên Hầu bây giờ còn đang nhân thế, cũng không trở thành thành tu tuấn lang đến bực này bộ dạng, trong truyền thuyết hắn hung na. Quân Thiên có chút bất đắc dĩ, mi tâm Chấn Thiên Hầu ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất, cái này khiến nữ tướng quân trợn mắt hốt hoồm, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi không phải Gắt Đao?" "Ta Lưu Luyến Hồng Trần, không muốn tránh niên mất sớm." Quân Thiên mỉm cười, nữ tướng quân nháo cái đỏ chót mặt, tâm tình càng phát khẩn trương, bất dứt bất an. Cái này thế nhưng là một vị khủng bố thiên kiêu, vô địch thần thoại cũng có thể bị hắn đánh bại. Mặc dù nàng là linh thai cảnh đại nhân vật, nhưng Quân Thiên thành tiệu ép ngực nàng mãnh liệt chập trùng. Trong thư này miêu tả Tiểu Long Vương đại thể chiến lực, cùng ta cùng hắn quyết đấu ký ức hình ảnh, giao cho đại trưởng lão có lẽ đối thần ma lôi đài chi tranh có trợ giúp. Quân Thiên cười nhạt truyền âm, không nên đem tin tức của ta truyền đi, ta còn muốn bình an tiến về Chính nghĩa học viện, trên đường càng không muốn bị quấy rầy. Bình an. Nữ tướng quân tiếp nhận thư tín. Nhìn qua cô độc rời đi thon dài bóng lưng, đột nhiên cảm nhận được vô tận lòng chua xót. Tất nhiên nàng không dám chế mãi thời gian, vội vàng lên đường tiến về hùng quan. Nguyên bản quân thiên chuẩn bị bắt đầu dùng hư không trùng động, nhưng đại chiến đã đến gần. Hiện nay tất cả đại cổ thành hư không trùng động cũng bị quân bộ tiếp quản. Hiện tại vận binh mới là trọng yếu nhất. Trên thực tế, ai cũng không rõ ràng thần ma lôi đài tranh bá kết thúc, hoang bảy thu tộc có thể hay không triển khai tổng tiến công. Hiện nay hùng quan ngay tại khắp nơi điều binh khiển tướng. Quân thiên hoành độ hư không, phi hành ba ngày mới đi đến bản Long Thịnh. Bước vào bên trong thành trực tiếp cảm nhận được tòa thành này to lớn cùng tang thương, lãng động lấy nặng nghề lịch sử vết tích, lòng đất có long mạch liên tục không ngừng phát ra năng lượng tinh hoa, bồi dưỡng chúng sinh trưởng thành. Đây chính là hạ tộc tổ địa. Quân Thiên kích động trong lòng, luôn cảm thấy tòa thành này không gì sánh được quen thuộc, tựa như đã từng ở nơi nào nhìn thấy qua. Ông. Đặc biệt, hắn phảng lặng chiến huyết đang kích động, tràn đầy viễn cổ cùng tang thương viễn cổ khí tức, sao động không ngừng, hắn chưa bao giờ có bực này huyết mạch sôi trào cảm giác. Hạ tộc. Hắn năm đấm năm chặt, tộc huyết đang sôi trào, tiếp hẳn là khó mà kích phát ra đến nhưng lại có một loại chiến thần uy áp tại bốn phía, nhường hắn toàn thân tràn đầy lực lượng. Hạ tộc huyết thống, thật truyền thừa tại tổ tiên sao? Quân Thiên ở trong lòng khẽ nói, liếc nhìn bốn phía, cả tòa thành tu hành trình độ tiêu chuẩn siêu việt bắc cực thành quá nhiều, cường giả tùy thời có thể gặp, bất quá cũng là dư luận xôn xao, cũng đang thảo luận thần ma lôi đài tranh bá. Tiểu Long Vương chưa từng lộ diện, song vương ngay tại triển khai từng cái cảnh giới đỏ sức, có tử thương, cũng có thắng được, vũ xi si rất khủng bố, đánh chết rơi một đầu thông thiên cảnh huyết long, đe dọa chấn động. Hy vọng bọn hắn đều có thể không việc gì. Quân Thiên tâm tình càng ngày càng nặng nề. Quan Thiên Ngọc, Vũ Sĩ, si, Tô Trường Thanh, bọn hắn cũng xuất thủ, nhưng trên lôi đài thương vong rất lớn, động một tí sẽ mất đi tính mạng. Trên thực tế, lúc này mới vừa mới bắt đầu, thần ma lôi đài kéo dài thời gian sẽ rất lâu. Quân Thiên có gấp gáp tính, hắn nhập đạo đường đã hoàn thiện không sai biệt lắm, hiện nay còn kém một chút xíu đồ vật, liền có thể dung hội quan thông. Tương phản một chút là khó khăn nhất vượt quan, hy vọng có thể tại hạ tộc tổ địa tìm tòi nghiên cứu đến đáp án, trợ hắn đang lâm cường giả lĩnh vực. Đã là ban đêm, Quân Thiên đi tới Chính nghĩa Học viện cửa ra vào, Lệ Ngã liêm sĩ, Trung Hiếu đệ tin bảo vệ quốc gia người người đều có trách nhiệm quét mắt cửa ra vào 16 chữ bia đá nhìn một chút phương xa cư dân đối với nơi này như tránh rắn giết thần sắc quân thiên đã hiểu đại khái hắn những mày đã từng huy hoàng tuyệt đỉnh hạ tộc tổ địa hiện bây giờ biến thành sứ danh chiêu lấy chính nghĩa học viện quân thiên chi phối do xét âm thầm kinh ngạc bao phủ chính nghĩa học viện pháp trận không gì sánh được cường thịnh muốn lén qua đến bên trong phi thường gian nan hắn nếm thử lấy thần hồn tìm tòi nghiên cứu cũng không có phát hiện bất luận cái gì lén qua lối vào không khỏi cười khổ Xem ra muốn Lặng Yên không một tiếng động tìm tòi nghiên cứu tổ địa không, có bất kỳ cái gì hy vọng. Ngươi là người phương nào? Gắc Cổng lão đầu nhìn về phía đi tới Thanh Tú thiếu niên, tao mày nói, nơi này có thể không nhận học sinh, không, có việc gì tránh xa một chút, coi chừng làm bị thương ngươi. Trấn Thiên Hầu tới trước đưa tin. Quân Thiên không tiếp tục cần giấu thân phận, Trấn Thiên Hầu vẫn lạc nửa năm, nên khởi tử hoàn sinh. Cái gì? Gắc Cổng lão đầu lấy làm kinh hãi, ngươi không phải? Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, lớn như vậy bản long thành đột nhiên yên tĩnh, không khí kiểm chế đến đáy cốc. Toàn thành cư dân ra cốt phát lệnh, bọn hắn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng luôn cảm thấy như biển sát ý đang chẳng ngập, đều muốn lay động phá thiên cung. Ẩn núp trong bóng tối liệp sát giả đồng loạt khôi phục, khí huyết hình thành chân long nối liền trời mây, tuyệt đối là cấp cao nhất thông thiên cảnh cường giả bộc phát, đang đắng mười vị đồng thời gian thức tỉnh. Trận này cho liền tương đương kinh khủng, đều là tất cả đại quân việt tinh luyện, còn có tiên nhân động cường giả trong bóng tối ngồi chờ. Hiện nhiên bọn hắn đối chấn thiên hầu nhẹ nhõm vẫn là có chút không tin, bất quá chân chính nhìn thấy hắn đội hình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì xảy ra? Cái này thế nhưng là một tòa siêu cấp cự thành. Từ xưa đến nay ai dám ở chỗ này cưỡng ép độc võ? Rất nhiều người nghẹn nhõm, mười vị tung hoành thiên hạ hùng chủ, động thiên chi chủ không xuất thủ, bọn hắn hoàn toàn có thể tại bản long thành đi ngang. ầm ầm, quân quận sát y ép hướng về phía chính nghĩa học viện, gác cổng lão đầu tử kém chút dọa nước tiểu, vốn là muốn ẩn nút ở trong học viện, nhưng phát hiện trời đã tối rồi, hắn không dám vào viện, bởi vì bên trong nguy hiểm hơn. Muốn ngồi sủng thủ tại chỗ này không kiêng nể gì cả giết ta. Cho là ta quân thiên không cách nào nhập đạo, cho là ta không đáng giá nhất tới. Quân Thiên đầu tiên là tự dễ cười một tiếng, tiếp theo chiến huyết sôi trào, hắn đã thành thói quen bị nhằm vào cục diện. Hắn ở đâu? Nơi đó chính là chiến trường. Muốn giết ta cứ tới, nhìn một chút các ngươi có thể chạy bao nhiêu huyết. Quân Thiên thần sắc lạnh lùng, hắn đã cảm thấy, vĩ đại tổ tiên tại tòa thành này lưu lại không thể xóa nhòa huy hoàng ấn ký, giống như vô thượng chiến thần, một khi khôi phục muốn bá gặp cửu thiên. Chương 377, hạ tộc hiện trạng. Quân Thiên đứng sừng sững trong đêm tối, tại sát khí tràn ngập bàn long thành bên trong, thân thể lấp lóe kim sắc thần quang, giống như một thanh tiên kiếm tại ra khỏi vỏ, hàn quang khuyết người. Có thể hay không xử lý hắn? Thập đại thông thiên cường giả lạnh lùng con ngươi nhìn xuống Quân Thiên, nội tâm càng phát tức giận, tốt một cái Trương Viễn Sơn, hắn giả bộ cũng thật giống. Còn có cả ngày ngồi sùm ở mộ quần áo khóc giống mập mạp chết bẩm, càng làm cho bọn hắn nổi trận lôi đình, nửa năm qua này quý biết hắn kinh lịch cái gì. Chính nghĩa học viện có thể không dễ tấn công, phòng ngự đại trận chính là đã từng hạ tộc tổ điệu tàn lưu lại bộ phận trận pháp. Có người như mày, muốn cường công khó khăn được nào, Quân Thiên dù sao đứng cửa học viện, tiếc thật là tại hắn vào thành thời khắc không thể nhào bắt được tung ảnh của hắn. Người nào làm loạn? Bàn Long thành chỗ sâu truyền đến lạnh lẽo lời nói, tòa thành này có một vị chuẩn động thiên tri chủ tòa chấn, càng là đông vực tuần sát sứ, sự xuất hiện của hắn trực tiếp chế trụ toàn trường phong bạo. Trước hết để cho hắn sống lâu mấy ngày, trấn thiên hầu giả chết tại hư không trùng động, nói rõ hắn sợ chúng ta mấy nhà, hắn càng như vậy càng là nói rõ rự vào không đủ. Không tệ, tiếp xuống nửa năm hắn đều nuốt chờ tại chính nghĩa học viện, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Không huyên bọn hắn lựa chọn rút đi, trên thực tế không gì sánh được tiếc hận, bởi vì trước kia có một vị động thiên chi chủ ngồi xổm thủ tại chỗ này, nhưng bởi vì hùng quan chi chiến không thể không rời đi. Bằng không mà nói, Quân Thiên đã chết tại ngoài cửa. Ban Long thành chủ một đường vượt qua mà đến, khi thấy Đứng Yên ở cửa học viện thiếu niên áo trắng, sắc mặt lập tức đắc sắc và vẩn. Trấn Thiên Hầu, hắn thăm dò tính ngữ chuyên gia, người đi trên đường phố toàn bộ ngây ra như phỗng, thành chủ đang nói cái gì? Trấn Thiên Hầu lại còn còn sống. Có người nhịn không được giống to lên tiếng, đã dẫn phát to lớn chấn động, đến không hết người đều sợ ngây người, tất cả đại tộc quần cường giả liên tiếp vượt qua mà đến, muốn tận mắt chứng kiến vị này truyền thuyết thần thoại hình dạng thế nào. Vạn bối Quân Thiên, gặp qua thành chủ. Quân Thiên hướng về phía trước chào có thể nhìn ra hắn không có cái gì ác ý, không dám, không dám. Bàn Long Thành chủ cười khổ một tiếng, xem ra tương lai bản Long Thành sẽ không ở bình tĩnh, rất nhanh sẽ trở thành trung tâm phong bạo. Hắn không biết Thành chủ vị trí còn có thể hay không ngồi vững vàng. Ngài thật là Trấn Thiên Hậu. Cửa ra vào lão đầu một bộ như thấy quỷ bộ dạng, trong nháy mắt nghĩ đến vừa rồi trong bóng tối bước tới thập đại cường giả người, lập tức hai hùng khiếp vía tốt một chiêu man thiên quá hải. Đây là ta nghị định bổ nhiệm. Quân Thiên lấy ra văn thư, nói, ta hiện tại là chính nghĩa học viện cách đấu huấn luyện viên, không phải cái gì Trấn Thiên Hậu. Vâng vâng vâng, ngài nói cái gì đều là, huấn luyện viên mời vào bên trong, mời vào bên trong. Gắt cổng túi đầu không lưng, đại nhân vật hắn gặp nhiều, nhưng theo gặp phải qua thế gian đều là địch cái thế thiên tiêu. Thành chủ, ngày khác lại nối tiếp. Quân thiên khách nói một tiếng, quay người tiến nhập chính nghĩa học viện, lưu lại một mảnh xôn xao âm thanh, lớn như vậy bàn Long Thành toàn diện doanh động, tin tức bay đời trời. Đại tin tức, 4444 thật đến bàn Long Thành, thật đến chính nghĩa học viện làm huấn luyện viên. Rất nhiều người nghẹn nào kêu to, thần ma lôi đài trước mặt đánh đồng nhiệt một số người vẫn còn tiếc hận nếu như Trấn Tiên hầu vẫn còn quả quyết có thể hành áp hết thệ long tượng, thật không nghĩ đến hắn phục sinh trở về. bên trong thành quét sạch ra một trận đại phong bạo, nhưng mà chính nghĩa học viện viện khu lại không bình tĩnh. đây là tội ác cuồng hoan đêm, tiếng la rít liên miên, bình thường bất thường hôn thế ma vương cũng ở trong màn đêm triển khai sống mái với nhau. gác cổng cũng hiện ra khẩn trương, hiện nhiên ban đêm chính nghĩa học viện có thể xưng là tội ác học viện, đặc biệt khu làm việc toàn diện bị trận pháp phong tỏa, bên trong chấp sự nơm nớp lo sợ ngồi vây chung một chỗ, phía ngoài học sinh bọn hắn một cái cũng không thể chơi vào. Mỗi cái ban đêm cũng cầu nguyện không cần phát sinh tàn tận. Cái gì? Chấn Thiên hầu đến rồi? Đám này chấp sự sắc mặt phi thường không bình thường, do xét bình tĩnh đi tới thiếu niên áo trắng, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, liền vội vàng đi tới chào. Trên đường làm trễ ngại nửa năm, kế tiếp còn có nửa năm, có nhiệm vụ gì an bài chính là? Quân Thiên bình tĩnh đi tới, nói ra nhường bọn hắn trong lòng mãnh liệt rung động, cái này thế nhưng là một tôn đại thần, càng được xưng là quân Việt dòng chính khắc tinh, ai dám cho hắn sai khiến nhiệm vụ. Cái này Chấn Thiên hầu đại nhân. Học viện phó viện trưởng đội vàng chạy đến, toàn thân đều là mùi rượu. Trên mặt còn có son phấn vẫn ký, hiển nhiên vừa rồi đi sung sướng. Hắn cười toe tuét miệng rộng cười một tiếng, ngài cái gì đều không cần làm, muốn đi nơi nào đều được, chỉ là có một chút không thể đánh. Đánh học sinh. Đây là cái gì quy củ? Quân Thiên hỏi một câu, phó viện trường cuống quýt cười làm lành nói, đại nhân chớ trách, trong ngày thường đều là như thế vượt qua. Gắc cổng ở trong lòng xem thường, cái này lao sắc quỷ bình thường la lối om sòm, bây giờ tại trấn Thiên hầu trước mặt đại khí không dám thở, đây không phải kiêng kỵ địa vị của hắn, mà là lo lắng hắn gây sự tình. Quân Thiên không nói gì thêm hỏi huấn luyện viên khu vị trí liền xoay người rời đi lại tới một vị đại gia phó viện trường đứng cửa ra vào nhìn qua đón bóng đêm rời đi cái bóng chợt cười lạnh nói ta suýt nữa quên mất chính nghĩa học viện toàn diện bị pháp trận bao phủ hắn không phát huy ra bất luận cái gì thực lực lời vừa nói ra còn lại chấp sự lập tức nhẹ nhàng thở ra bọn hắn suýt nữa quên đi cái này gốc rễ chính nghĩa học viện đại trận cũng không phải giấy chỉ cần trấn thiên hầu không cho sự tình là được gây sự phó viện trường trong nháy mắt nghĩ tới điều gì nói vừa rồi ngoài thành chấn nhiếp đầy đủ Hắn trước kia tại Hùng Quan không rõ ràng quân phiệt lợi hại, tin tưởng tiếp xuống sẽ vô cùng trung thực. Trên thực tế, Quân Tiên đã cảm nhận được bàng bạc uy áp chế trụ nhục thân, mọi loại thần thông đều khó mà phát huy, cường thịnh vạn đạo thể cũng bị ngăn được. Cho dù là thần hồn cũng bị cưỡng ép áp chế, ngôi học viện này coi là thật khủng bố, thời khắc có mấy chục bộ đại trận đang vận hành, bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái cũng rất khó náo sự. Quân Tiên lanh mô liếc nhìn bốn phía, học viện chiếm diện tích vượt qua tưởng tượng của hắn, có khí phách hằng cổ trưởng tồn vọng lớn khí tượng, tứ phía bát hoang đứng vững cháng lệ khu kiến trúc. Ngươi trốn nơi nào, cho ta bắt hắn lại. Lão tử muốn tháo bỏ xuống hắn một cái chân. Vương Quyền, chờ Lão tử ra ngoài ta giết chết ngươi, còn có các ngươi đám này chó săn, một cái đều không sống nổi. Ngôi học viện này rất loạn, số lớn quần áo lộng lây nam nữ trẻ tuổi, mang theo đao thương côn đồng, quân Việt ở giữa không hòa thuận, giữa lẫn nhau minh tranh ngang đấu. Những thứ này huân thế ma vương cũng có vòng quan hệ, bình thường ở bên ngoài hưởng lạc náo sự, bị giam giữ đến chính nghĩa học viện cũng không an phận, mỗi cái ban đêm cũng tại cuồng hoan bên trong vượt qua. A, có người mới. Một đám mặc nhánh hoa mở chào quân Việt hậu đại đang đứng tại trên nhà cao tầng xem náo nhiệt, là lưu ý đến phương xa đi tới thiếu niên áo trắng, ánh mắt nhao nhao di động đi qua. Người kia là ai, trước kia chưa thấy qua, dáng dấp còn có thể. Một vị nữ bạo long lúc này để mắt tới quân thiên, tướng mạo cực xấu, hô hào, "Tiểu tử, đến tỉ tỉ nơi này đến, buổi tối hôm nay tỉ tỉ phải thật tốt thương thương ngươi." Phốc phốc. Một đám nữ tử cười ngựa tới ngựa lui, nữ bạo long thế nhưng là chiến công điện thực quyền trưởng lão đích trưởng nữ, uy phong lấy cái nào. Nhưng mà, một vị vừa mới tiến tới quân phiệt quý nữ sắc mặt lúc này thay đổi, nội tâm tràn đầy vô tận hân ý không chịu được phát giun, chấn thiên hầu vậy mà thật đến đến rồi. đây là cái gì ngon nhân? đã từng chém đầu thiên tưởng, mà cùng thiên tưởng vị này thái tử ra so ra, nàng nhóm tính là gì? thậm chí hiện tại thiên tưởng đã bị giam giữ đến ngục giam. tất nhiên, nàng không có nhắc nhở sắc đảm bao thiên nữ bạo lòng, nếu không phải xem ở nàng trưởng bối trong nhà là chiến công điện trưởng lão, căn bản càng khinh thường tới làm bạn. ta nói với ngươi ngươi có nghe hay không? nữ bạo lòng nhìn qua đi xa quân thiên, sắc mặt lúc này thay đổi, chào hỏi bọn tỷ muội đem hắn cầm xuống. ngôi học viện này tất nhiên bị chấn áp che đậy. Quân Thiên tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, dần dần biến mất trong đêm tối, treo đến Nữ Bảo Long tức giận, vương lời trời tối ngày mai trên giường không nhìn thấy hắn, nhất định phải đem hắn rút gần lở ra. Quân Thiên đi tới huấn luyện viên khu, nơi này cùng hắn trong dự đoán sai lầm quá lớn, cùng học sinh khu cư trú so ra, liền ổ chó cũng không bằng. Quân Thiên đầy bụng im lặng, so tổ sơn còn muốn rất nát, khắp nơi đều là sụp xuống kiến trúc, bò đầy dây leo, cỏ dại khắp nơi. Mấy vạn năm qua đi, chính nghĩa học viện đã không có hạ tộc ngày xưa uy hoàng vết tích, Thương Hải tăng điển, hết thảy cảnh còn người mất. Đột nhiên, Quân Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại phát hiện một vị cao tuổi lão giả, an mặc vải thô áo gai, ngay tại khai khẩn rau quả trong vườn bận rộn bón phân. Lão nhân ra, quân thiên đi tới, lão giả vội vàng quay đầu lại, đôi mắt già nua vẫn đục rõ xét quân thiên, vội vàng nói, tiểu ca, nơi này hết thề cũng hủy đi, không có gì tốt chơi. Quân thiên kinh ngạc, cảm tình coi hắn là làm học sinh, hắn đem huấn luyện viên huân trương đeo tại ngực, cái này khiến lão giả thần sắc không gì sánh được quái dị, nói, ngài là huấn luyện viên. phát hiện quân thiên gật đầu, mặt của lão giả sắp càng phát cái gì, cái trước điên mất huấn luyện viên cách hiện tại cũng mười năm có thể trước mặt cách đấu huấn luyện viên lại là cái thanh tú thiếu niên. Quân Thiên có thể nhìn ra hắn không có bất kỳ cái gì tu vi, chính là hỏi, ngài làm sao lại ở tại huấn luyện viên khu vực, đã từng cũng là huấn luyện viên sao? Xin hỏi lão nhân gia tôn tính đại danh. Không không không. Lão giả vội vàng khoát tay, nói, ta không phải huấn luyện viên, lão hủ tên là Hạ Quý thư, là nơi này nguyên cư dân. Nguyên cư dân, ngài họ Hạ? Ngài là hạ tộc người. Quân Thiên hai mắt mở to, liên tiếp hỏi ra tốt mấy vấn đề, thấy lão nhân gật đầu nội tâm lập kín vui sướng. Hạ quý thư phát hiện Quân Tiên cùng Dĩ Vãng Cường đạo khác biệt, chính là nhắc nhở, "Tiểu ca, chính nghĩa học viện quá không an toàn, trước khi đến làm sao không hỏi thăm một chút." Cái này nói rất dài dòng, Vãn Duối Quân Tiên, thụ nhiều trách phạt bị đẩy đi đến nơi đây. Quân Tiên nói, "Hạ quý thư mới chợt hiểu ra, bất quá hắn cũng không rõ ràng chuyện bên ngoài, thở dài nói, "Ngươi cần phải coi chừng, gặp được sự tình có thể tránh liền tránh, trốn không thoát liền nói vài câu lời hữu ích, tuyệt đối không nên cùng phía ngoài học sinh đối nghịch." Hạ tộc còn có những người khác sao? Quân Tiên cùng hắn trò chuyện, cái này khơi gợi lên hạ quý thư thương tâm chuyện cũ. Ánh mắt tạm đạm, thở dài. Nơi này ngoại trừ ta, chỉ còn lại ta tiểu tôn nữ. Quân Thiên trầm mặc tại nguyên chỗ, đường đường hạ tộc, hết thảy huy hoàng cùng vinh quang cũng trôn vùi tại man hoang đại sơn. Mà tộc quần hậu nhân lại sinh hoạt tại mảnh này dơ bẩn chi địa. duy nhất hai vị tộc nhân, thời gian qua cực kỳ đau khổ. Hạ tộc đã từng cực hạn cường đại, tộc nhân hậu đại phải hiểu con đường tu hành, làm sao lại rơi xuống hiện tại mức độ này? Quân Thiên nhịn không được đổi theo hỏi. Truyền thừa cũng bị dọn đi rồi, là chúng ta bất hiểu, thụ không được gia nghiệp. Hạ quý thư thần sắp càng thêm thống khổ, hắn là hạ tộc còn xuất lại nam đình suy ra loạng choạng, nếu như mất đi hạ tộc sẽ triệt để đoạn tuyệt. Quân Thiên nắm đấm nắm chặt, mấy vạn năm trước đại hạ vương lĩnh binh giết ra ngoài, bởi vì phế tích chi biến chủ lực đại quân rơi vào cấm khu, trận chiến kia hạ tộc có thể nói toàn quân bị diệt. Nhưng là lưu thủ tại tổ địa tộc nhân, lại thê thảm ngoại tộc thế lực xâm lấn, cho tới bây giờ liền chuyển thừa pháp không có cửa đâu. Quân Thiên trong lòng đồ đắc hoàng, thấp trầm giọng nói, cuộc sống ở nơi này điều kiện quá kém, ta đem ngài đón đi ra ngoài ở. Hảo ý của ngươi láo hữu tâm lĩnh, hạ quý thư thần sắc có chút thống khổ, nói, chúng ta rất khó rời đi. Chúng ta đời đời kiếp kiếp cũng sinh hoạt ở nơi này, sinh lão bệnh tử, một đời không bằng một đời, rất nhiều người chịu không được buồn bực sầu não mà chết, đáng thương ta tiểu tôn nữ mới 6 tuổi, thật không biết nàng tương lai như thế nào sinh hoạt. Nói tới chỗ này, Hạ Quý Thư ngồi xổm xuống ôm đầu, chính nghĩa học viện nhìn rất lớn, nhưng đối với bọn hắn tổ tôn như là ngục giam. Tại sao không cách nào rời đi? Quân Thiên sắc mặt tâm trầm hạ tộc tộc nhân lại bị giam lỏng ở chỗ này. Hạ Quý Thư không nguyện ý nói đến, trên mặt viết đầy thương cảm, có thể hắn một kẻ phàm nhân không thay đổi được cái gì. Gia gia, ngài làm sao còn chưa ngủ nha? bọn hắn tiếng đàm luận đánh thức một vị tiểu nữ hài thanh sắc áo vải có mảnh vá theo trong tốt lều đi ra vớt vớt nhẹm mắt buồn ngủ gương mặt tròn trịa giống như là táo đỏ nhìn cực kỳ đáng yêu la nàng trông lại phát hiện quân thiên thời khắc thần sắc lập tức sợ hãi bất quá cũng cực kỳ dũng cảm chạy tới ngăn tại trước mặt gia gia nắm chặt nắm tay nhỏ có chút sợ hãi kêu lên chớ ước hiệp gia gia của ta chúng ta thật không rõ ràng cái gì truyền thừa quân thiên trong nháy mắt minh bạch hết thảy bọn hắn đem hạ tộc người nuốt ở chỗ này là vì từ đầu đến cuối không có được truyền thừa lẽ nào lại như vậy Quân Tiên càng nghĩ càng phẫn nộ, trong lòng có cả giận, đầy ngập nộ huyết đang kích động, cho dù mảnh thế giới này có khủng bố đại trận phong tỏa, cũng ép không được hắn siêu cường nhập thân, gầm nhẹ nói, "Ta hạ tộc từng là nhân tộc khai cương liệt thổ, ta hạ tộc lao tổ tông từng là nhân tộc xây lên mạnh nhất phòng tuyến, các ngươi vậy mà như vậy khi nhục tộc ta, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nủ." Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chẳng tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 378: Chiến thần độ lục. Quân Tiên sợi tóc luân vũ, toàn thân tràn đầy đáng sợ sát ý, cường đại thể sắc bước lên ra tràn đầy khí huyết, chấn mảnh này tàn phá đại địa cũng tại lay động. Quân Thiên thật lâu không có như vậy nổi giận qua, đầy ngập nộ huyết bốc lên, đỉnh đầu bắn tung tóe ra đáng sợ thần mang, siêu cường đại trận căn bản ép không được nhục thể của hắn. Hạ tộc đã suy bại tới cực điểm, chỉ còn lại tổ tôn sống nương tựa lẫn nhau, lại còn bị buộc hỏi truyền thừa xuống xuống, hắn đầy ngập phẫn nộ không chỗ phát tiết, hận không thể đâm nát thương cùng. Vô luận là ai, tương lai đều phải trả giá thật lớn. Quân Thiên con ngươi khiếp người, hắn thật sự nổi giận, muốn lật tung chính nghĩa học viện, chiêu cáo thiên hạ, nhường hạ tộc tổ địa tái hiện trong nhân thế. Tiểu ca ngươi, hạ quý thư quá sợ hãi, trước mặt thiếu niên cực hạn cường đại. Phong tỏa đại trận cũng che không được hắn phong thái, hắn phát ra từ nội tâm rung động. Thậm chí, hắn mới vừa nói là lời gì? Ta hạ tộc. Khó nói hắn là hạ tộc người. Cái này khiến Hạ quý thư không thể tin được. Hạ tộc bên ngoài căn bản không có tộc nhân, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một vị thiếu niên? Quân Thiên đột nhiên giơ tay lên, đem tiểu nữ hải đưa đến bên người. Ngươi làm gì? Lao phu cho ngươi liều mạng. Hạ quý thư như là cuồng nộ lao sư tử, gầm thét ngào tới, muốn cùng Quân Thiên liều mạng. ầm ầm. Quân Thiên thần mục như điện, đem hết khả năng thôi động ngủ say huyết mạch. Tị phát ra mơ hồ vầng sáng bao phủ nhục thân, giống như là dựng đứng tại viễn cổ thời đại nhân vương tại bệ nghệ thiên hạ. Cái này, Hạ Quý thư cứng ngắc tại nguyên chỗ, trong cơ thể hắn huyết dịch không bị khống chế bốc lên, hắn chưa bao giờ có như thế cảm giác, đặc biệt cùng quân thiên thể nội huyết dịch sinh ra huyết mạch liên kết cảm giác, cho dù là mặt tròn tiểu nữ hài cũng không ngoại lệ. Ta là hạ tộc người. Quân thiên lời nói hùng hậu, nói, chúng ta thể nội chảy xuôi giống nhau huyết mạch. Ngươi nói cái gì? Ngươi? Hạ Quý thư tê cả da đầu, từ đầu đến cuối không thể tin được, cảm thấy đây là địch nhân như thế nhưng là huyết mạch ở giữa cộng hưởng há có thể phạm sai lầm. cổ lão hạ tộc huyết mạch mãnh liệt sôi trào, hắn thất thanh nói, khó nói ngươi là sói mòn bên ngoài tộc nhân bị phát hiện bắt phố mà đến. a, đại ca ca ngươi là tộc nhân của chúng ta. tiểu nữ hải trừng to mắt, gương mặt tròn trịa đỏ lên, mạch máu trong người sôi trào không gì sánh được mãnh liệt, giống như là có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. bắt phố, có ý tứ gì? quân thiên sắc mặt rất lạnh. hạ quý thư thở dài, năm đó hạ tộc quân đoàn hủy diệt tại man hoang đại sơn, tổ địa đại loạn, căn cơ bất ổn, bị ngoại tộc dình mò. không có qua bao lâu thời gian số lớn ngoại tộc cường giả đạp phá hạ tộc non sông, dọn đi rồi đến không hết kỳ chân dị bảo, tu hành địa tịch, khởi nguyên đài, nhưng mà có quan hệ với hạ tộc mạnh nhất truyền thừa, từ đầu đến cuối tung tích không rõ. dân gia, hạ tộc bên ngoài tộc nhân gặp phải truy sát, hiện nhiên tất cả đại thế lực muốn thông qua bọn hắn thu hoạch truyền thừa, chỉ bất quá hạ tộc đối truyền thừa đảm bảo không gì sánh được nghiêm cẩn, thần hồn cũng khắc lục cường đại phong ấn, một khi đụng vào sẽ tự chủ sụp đổ. về sau có chút tộc đàn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, vọng tưởng thông qua hạ tộc huyết mạch, tại tổ địa bên trong lùng bắt đến truyền thừa bằng dáng, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ngài còn rõ ràng là cái gì thế lực sao? Quân Tiên cưỡng chế đầy ngập phân uất, những thứ này tộc quần Tham Lam là dẫn đến hạ tộc tăng tốc suy bại nguyên nhân chủ yếu, nói tóm lại đã từng hạ tộc quá huy hoàng, chủ lực hủy diệt hậu tộc quần bảo tàng bị người nhớ thương. Đứa bé, ngươi biết những thứ này có ý nghĩa gì? Hạ quý thư nước mắt tuôn đầy mặt, nghe nói những cái kia tộc đàn cũng quá mạnh, tự nhiên muốn đòi lại công đạo. Quân Tiên hai mắt mở to, lạnh giọng nói, vô luận bọn họ là ai, đến tụt cùng cường đại cỡ nào, một ngày kia ta sẽ cà gốc lẫn lãi toàn bộ cầm về. Tín niệm của hắn quá kinh khủng, thần sâu lay nhiễm Hạ quý thư. Hắn khó có thể tưởng tượng trước mặt thanh tú thiếu niên lại có bực này hùng tâm trang trí. Nghe nói dẫn đầu là tiên nhân động, các trưởng bối nói bọn hắn không gì sánh được cường đại. So với chúng ta hạ tộc cường thịnh thời đại còn cường đại hơn. Hạ quý thư con mắt sung huyết. Tiên nhân động, quân thiên lồng ngự thiêu đốt ra một đoàn lửa giận. Ngày trước man du tại quan ngoại muốn đem hắn cưỡng ép trấn áp mang đi, xem ra cùng hạ tộc truyền thừa có trọng đại quan hệ. Bọn họ có phải hay không rất cường đại? Hạ quý thư nhịn không được hỏi. Bọn hắn là rất mạnh, nhưng ta quân thiên cả đời này không kém gì bất luận kẻ nào. Quân Thiên lời nói nhường hạ quý thư nước mắt tuôn đầy mặt, từ trên người hắn cảm nhận được có ta vô địch tín nhiệm. Đại ca ca, thế giới bên ngoài là cái dạng gì đây? Tiểu nữ hài ngẩng lên đầu, khuôn mặt tròn trịa, chính là nhìn có chút xanh sao vàng vọt, thấy được nàng Quân Thiên nghĩ đến tiểu muội, nội tâm nổi lên chua sót. Thế giới bên ngoài, ngươi rất nhanh liền có thể tận mắt thấy. Quân Thiên sắc mặt trở nên nhu hòa, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, nói ra nhường nàng vui sướng, vui vẻ cười nói, "Thật sao? Ra ra đại ca ca nói ta có thể đi ra, về sau cũng không tiếp tục muốn giật quần áo." Bình an, chớ nói nhảm. Hạ quý thư vội vàng ngăn lại hắn nói tiếp. Hắn không muốn để cho quân thiên bằng thêm phiền phức, chính nghĩa học viện học sinh đều không tốt gây. Ngươi gọi Hạ Bình An sao? Quân Thiên ngồi sồn xuống hỏi. Đúng vậy, A Đại ca ca, Ra Ra nói ta có thể bình bình an an lớn lên. Hạ Bình An hì hì cười một tiếng. Không có bởi vì sinh tồn hiện trạng mà sinh ra tâm lý thiếu hụt. Con mắt của nàng rất sáng, từ đầu đến cuối đối tương lai tràn đầy ước mơ. Ông. Quân Thiên bấm tay điểm tại Hạ Bình An mi tâm, đầu ngón tay phun ra cường đại sinh mệnh tinh hoa xuyên qua thân thể của nàng, muốn vì nàng tẩy tủy phát cốt, cải thiện sinh mệnh thể trinh. Nhưng mà. Quân Thiên ngoại ý muốn phát hiện Hạ Bình An đục thân giống như hang không đáy, thời gian ngắn vậy mà thôn đi sinh mệnh tinh hoa. Quân Thiên kinh dị, tính mạng của hắn thể cơ nào siêu tuyệt, cho dù là linh thai cảnh đục thân cũng có thể vỡ nát. Đây người sinh mệnh tinh hoa một khi gào thét, cũng truyền lại ra mùi thuốc nồng nặng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng xuyên qua Hạ Bình An thân thể, lan đến chiếm đoạt năng lượng khu vực, thấy rõ đến ngủ say cổ lao thần năng. Đây là huyết mạch lực lượng. Quân Thiên tóc đen đầy đầu múa bắt đầu thôi động càng cường thịnh sinh mệnh tinh hoa, ngắn mũi mở ra huyết mạch, theo giờ khắc này bắt đầu Hạ Bình An thân thể sáng chói hưng cực giống như là một vòng mặt trời nhỏ phát sáng. Cái gì? Hạ Quý thư rất là kích động, cảm thấy tiểu tôn nữ như là tiểu chiến thần, không gì sánh được lóa mắt, giống như là một vòng hoàng kim mặt trời nhỏ. Mở cho ta. Quân tiên giống to, tiêu hao lượng lớn sinh mệnh vật chất, kích phát ra hạ bình an ngủ say huyết mạch, bước lên ra một mảnh cổ lão mà thần bí đồ án, giống như là lịch đại chiến thần cũng cư ở bên trong. Chiến thần đồ lục. Hạ Quý thư mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, thất thanh nói, đây là hạ tộc huyết mạch truyền thừa, chiến thần đồ lục, một khi thức tỉnh chính là hạ tộc dòng chính hậu duệ. Hắn không chịu nổi quỳ trên mặt đất nói, thượng thiên chiếu cố, nhường Lao phu sinh thời còn có thể nhìn thấy hạ tộc truyền nhân, còn có thể nhìn thấy bình an tức tình huyết mạch. Ô ô. Quân thiên cũng rung động, hạ bình an huyết thống không gì sánh được cường thịnh, nhưng là cùng hắn hoàn toàn khác biệt, huyết mạch của hắn quá thâm ảo, như là một mảnh không thấy đáy thâm nguyên. Tương phản, hạ bình an ngắn ngủi mở ra huyết mạch truyền thừa, lít nhã lít nhít chiến thần độ lục, giống như chư thiên thần mà quân lâm thiên hạ, tràn đầy bách chiến không chết vô thượng ảo nghĩa. Đây chính là hạ tộc, huyết mạch siêu cường, nhất đại tiếp lấy nhất đại anh kiệt, như là chiến thần phụ thể. Nhưng mà tiếc thật là Huyết mạch vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất liền bình tĩnh lại, Tiểu An An có chút rơi vào mơ hồ, cảm thấy vừa rồi trong đầu đi tới một cái hoàng kim chiến thần, tại đối nàng giảng giải pháp. Hạ Quý thư đỏ hồng mắt nói, "Từng nghe lên các tổ tiên nói, chúng ta hạ tộc thức tỉnh huyết mạch tế đàn bị cướp đi, nếu không Bình An đứng tế đàn bên trên, nhất định có thể đi lên con đường tu hành." "Không sao, ta dựa vào tự thân thần lực, cũng có thể giúp Bình An mở ra huyết mạch chuyển thừa, tái hiện tộc ta huyết mạch huy hoàng." Quân Tiên lời nói chém đinh chắn sắt, Hạ Bình An tiềm năng vô cùng cường đại, mà bọn hắn bộ tộc này tu hành nguồn gốc từ tại huyết thống chú trọng hơn chính là nhục thân chiến thần đồ lục không chỉ là vô thượng bí pháp cũng có thể mở ra tu hành cánh cửa như thế huyết thống cùng man thần chi huyết có chút rất giống đã là đêm khuya, hạ bình an buồn ngủ ngược lại là hạ quý thư con mắt trừng lớn giống như là đèn lồng đỏ vắt hết óc suy nghĩ tổ tiên chuyển đến lão gia tử ngài đừng suy nghĩ nếu như ngài rõ ràng chuyển thừa ở phương nào sớm đã bị địch nhân cướp đi ngài trước tiên ngủ đi ta đi ra ngoài một chuyến nhìn một chút có thể hay không tìm tòi nghiên cứu đến một chút cái gì quân thiên đứng lên chẳng có mục đích ở bên ngoài tìm tòi nguyên bản không có trông cậy vào đào ra cái gì chỉ bất quá hắn nội tâm kinh dị là mi tâm ấn ký lấp lóe quang trạch hư hư thực thực phát hiện cái gì đại tin tức giờ này khắc này hùng quan toàn diện đanh động sở liệt tham bại tuyệt đỉnh nhập đạo cấp leo lên lôi đài bị một đầu tam đầu sư tử bà chiêu chân áp suýt nữa chết thảm thế nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nếu không phải sở liệt nắm giữ vô thượng bí thuật chạy ra lôi đài đại trưởng lao huyết mạch đã biến thành thi cốt ngân thánh hạo cũng nói là đầu kia tam đầu sư tử đạo hạnh thâm thúy như vực sâu đơn giản không thể tưởng tượng đối mặt hắn có khí phách đối mặt đời thứ nhất và quân thiên ký thị cảm làm sao có thể Quân bộ anh động liên miên, đại trưởng lao sắc mặt cũng dị thường khó coi, quả thật xuất hiện không thể đỡ li thủ. Hoa Hiên Vân vốn định xuất hiện, nhưng lại bị trọng thương sợ liệt cưỡng ép ngăn lại. Đầu kia sư tử vô cùng kinh khủng, đạo pháp giống như vượt sâu biển lớn, Hoa Hiên Vân tuyệt đối đánh không lại hắn. Tam đầu sư tử bộ tộc này cũng không phải là vô thượng vương tộc, há có thể đi ra nhân vật này? Mục hình ánh mắt của quái, bởi vì đầu này Tam đầu sư tử đã từng là một vị khủng bố yêu ma, về sau bị sư tôn chém dụng đạo hạnh. Tô Trường Thanh bọn hắn biết được sắc mặt âm trầm không gì sánh được, tên chó chết này rõ ràng là một vị tuyệt đỉnh vương thú. Có thể so với người hộ đạo tồn tại, kết quả ngụy trang thành tiểu đuối võ đại, quá không biết xấu hổ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mời được trấn thiên hầu. Sở Liệt cả người là huyết, dùng giọng nói, nâng hùng quan trợ lực trợ giúp trấn thiên hầu xông phá cửa ải, khả năng diệt trừ đầu này khủng bố đại địch. Trấn thiên hầu còn sống tin tức đã truyền đến Hùng Quan, dẫn phát một trận kinh thế phong bạo, hiện bây giờ việc quan hệ hoang bầy thú tộc thâm bất khả chắc cái thế thiên điều, quân bộ một ít trưởng lão cũng cảm thấy Sở Liệt có đạo lý. Nâng Hùng Quan chi lực trợ giúp một cái tội nhân. Tiên nhân động cường giả tới, lạnh lẽo nói, làm sao nhân tộc không có người sao? Nếu như khắp nơi cũng không có người có thể đè ép được chẳng diện, tộc ta Man Trần Tiên sắp đi chiến trường. Đời trước Man Trần Tiên khỏi hẳn sao? Có người sắc mặt đại biến. Cái gì đời trước? Truyền lời cường giả không gì sánh được không vui, nói, một đời mới Man Trần Tiên đã nhập đạo viên mãn, dình mò đến đạo gia thánh thai, đã có thể sớm hiện soi sáng ra hoàn chỉnh 24 chư thiên. Tiên nhân động truyền đến lời nói quá rung động, nguyên bản Vũ Si bọn hắn muốn tuyên bố lao yêu ma tin tức, bất quá bọn hắn cùng lúc ngậm miệng không nói. Ta đều nhanh tạo nên xuất đạo gia thánh thai, có cần phải ra ngoài đánh một trận sao? Một đời mới Man Trần Tiên Tên là Man Vân Lăng, bất quá nghĩ đến quân hậu tranh bá chiến sĩ nhục, hắn đứng lên lạnh lùng nói, tam đầu sư tử không phải vô thượng vương tộc, còn không, có phân lượng cùng ta quyết đấu. Man Vân Lăng khí trùng tương khung, kinh lịch đánh với quân tiên một trận hắn thu hoạch rất lớn, trên con đường tu đạo đột nhiên tăng mạnh, lại thêm tiên nhân động lấy vô tận tài nguyên vô trổng, một lần nữa hội tụ hành áp thịnh thế tâm thái. Ngày trước tại quan ngoại chiến trường, ta đánh với tiểu Long Vương một trận chưa từng chiến hai, theo ta thấy trước tiên đánh tiểu Long Vương, lại thuận đường giải quyết tam đầu sư tử. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 379 Hạ tộc Thánh Minh đã sau nửa đêm, Chính nghĩa Học viện vẫn tại cồn hoan, các nơi quần ma loạn vũ, những thứ này hôn thê ma vương giống như là có vô cùng vô tận tinh lực có thể phát tiết. Học viện khu làm việc, một đám chấp sự cùng phó viện trưởng nhìn thấy một màn này nhao nhao cười. Dựa theo Trấn Thiên Hầu tính tình, nếu như hắn thật nhìn không được sớm liền không nhịn được xuất thủ, nhưng bây giờ Chính nghĩa Học viện vẫn như cũ. Người kinh lịch phong vũ, tổng hội trưởng thành, đặc biệt đối với không cách nào nhập đạo Trấn Thiên Hầu. Phó viện trưởng nói ra lời như vậy ngữ, nói đưa tin cho khắp nơi quân thiệt, Trấn Thiên Hầu biểu hiện rất không tệ càng không có bởi vì hạ tộc gặp phải mà phát cuồng các ngươi nói hắn có phải hay không nhận mệnh. nghe vậy hơn 10 vị chấp sự lẫn nhau đối mặt có người cười nói có lẽ vậy ngoại giới không thể so với hùng quan hắn biết do tại đông vực đại địa bên trên cường long cũng muốn quay quay nằm hạ thập đại động thiên phúc địa sơn môn đều là tại man hoang đại sơn mà đông vực đại địa là bị các lộ quân phiệt trưởng không thế giới một khi bọn hắn phát cuồng lên động thiên chi chủ đều muốn đề phòng học viện phía sau núi sương ngụm chăn động cổ sơn cứng cáp thảo mộc thanh thú tươi tốt quân thiên tại phía khu vực này ngủ đông tìm mỏi lưu ý đến một tòa sườn đồi chẳng lẽ còn có bên trong đậu thiên đứng sườn đồi phía trên đột nhiên sinh ra bồng bềnh như tiên cảm giác tựa như muốn theo gió quay về trong thức hải hạ tộc cơn ký càng là nhiều lần chấn động quân thiên nội tâm chấn động hạ tộc cường thịnh thời đại há có thể kém tất cả đại động thiên phúc địa nếu như mảnh thế giới này còn có ẩn tàng bên trong đậu thiên thật là là kinh khủng cỡ nào tương lai tộc đàn quật khởi có hy vọng quân thiên tĩnh tâm ngưng thần nghiêm túc cảm thụ mảnh thế giới này biến hóa cũng không biết qua bao lâu quân thiên bỗng nhiên nhào bắt được một cái thời không khé hở chính là ở đây quân thiên kinh hỉ mi tâm tộc cấn lấp lóe cùng thời không khe hở sinh ra cộng hưởng hắn bá lập tức biến mất tại nguyên chỗ hugh quân thiên giống như một hạt tinh quang sông rơi vào một mảnh to lớn thế giới đập vào mặt viễn cổ chiến thần chấn động mãnh liệt rung động thật sâu nội tâm của hắn xuống ở trên mặt đất hướng về phía trước nhìn ra xa hùng hậu đại địa trông không đến phần cuối giống như là một bộ nặng nghề lịch sử hành áp ở chỗ này sinh ra nhỏ yếu như côn trùng nảo giác nơi này càng giống là chiến thần cư ở thế giới cho dù vài vạn năm suy bại vẫn như cũ có cường đại uy áp tại bước lên đây mới là hạ tộc tổ địa Quân thiên có thể cảm nhận được mảnh thế giới này vĩ ngạ, so thiên hà động thiên còn bao la hơn, nhưng mà các nơi lại hoàng vu cùng rách nát, không có tràn đầy thiên địa tinh khí, cũng không có thần thánh đạo cung cùng thần sơn. khắp nơi cỏ dại, dây leo khắp nơi, núi cao băng liệt, cung điện sụp xuống, nước suối khô cạn, cùng nhau đi tới lại không nhìn thấy hoàn chỉnh không thiếu sót sơn thiên địa. Quân thiên thở dài, năm đó ngoại tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của há có thể tìm không được hạ tộc chân chính bên trong đậu tiên. hết thể đạo pháp truyền thừa cũng bị lấy sạch, liên liên lòng đất lòng mạch cũng chuyển vị, không có chút nào ngày xưa uy hoàng vết tích. Chỉ còn sót lại tàn tạ khắp nơi đại địa, bày tỏ một đoạn đã từng bi thảm lịch sử. Quân Thiên xếp bằng ở rách dưới trên diễn võ trường, đột nhiên nghĩ đến cảnh châu ác độc lời nói. Khó nói, ra ra thật đến từ phế tích chỗ sâu. Chỉ bất quá là nghĩ đến xa xưa trước cùng thiết tượng thúc đối thoại, Quân Thiên nhíu mày, có lẽ bọn hắn cái này một nhà nguyên bản tại ngoại giới, tại không muốn người biết thế giới bên trong sinh hoạt. Bỏ mặc đã từng xảy ra chuyện gì, từ nay về sau, hạ tộc cân đoán, để ta tới tiếp nhận. Quân Thiên chậm rãi đứng lên, mơ hồ 33 trọng thiên hiện hiện ra, trong chốc lát che lậy mặt đất bao la vang vọng gia đình thai nhất có cấm tiết, Rách nát thế giới bởi vì hắn mà phát ra vinh quang quang trạch, đây trời đều là tụng kinh âm, giống như hoàn chỉnh thịnh thế càn khôn hiển hóa, tái hiện ngày xưa huy hoàng. Nhưng mà hắn còn thiếu một chút, kém một chút liền có thể toàn diện thôi diễn ra 33 trọng thiên. Nhưng là thiếu chính là cái gì quân tiên đến nay không nghĩ rõ ràng, rõ ràng đã làm rõ hết thảy, nhưng lại khó mà đánh vỡ gông cùm xiển xích. Ngay tại quân tiên đạo hạnh cực hạn khôi phục thời khắc, hắn đột nhiên thấy rõ đến cái gì? Bạch. Quân tiên thi triển xúc địa thanh tốn, vượt qua đến phương xa, phiến khu vực này càng thêm rộng lớn. Núi cao vạn tòa, đứng vững ở trên mặt đất, như là vạn cái cự long ngẩng đầu thôn giống. Thật mạnh địa thế, giống như là một loại nào đó cách cục. Quân Thiên gương mặt nghiêm trọng, hắn chạm tại trong hư không hướng về phía trước nhìn xuống, Vạn Tòa Đại Sơn giống như liền thành một khối sơn mạch, vắt ngang ở chỗ này, nặng nề như biển sâu vực lớn. Quân Thiên tập trung tinh thần quan sát, tư duy đắm chìm trong Vạn Sơn bên trong, hắn dần dần di quên thời gian, thể xác tinh thần cùng Vạn Sơn giao hòa. Đương nhiên, Quân Thiên phát hiện Vạn Sơn đang lay động, cái này khiến hắn toàn lực bộc phát thần hồn tiến hành tìm tòi. Ngay sau đó, Vạn Sơn lay động biên độ càng lúc càng lớn, mơ hồ truyền đi tiếng vang, giống như là hoàng lữ đại trung tại dẻo vang, truyền lại đến linh hồn của hắn chỗ sâu, nhường hắn ngủ say huyết mạch thoáng sôi trào. Bọn chúng tại phục sinh, đang diễn dịch truyền thừa. Quân Thiên kích động trong lòng, thần hồn cực hạn bộc phát, kinh khủng thôi diễn lực quan sát Vạn Sơn vận hành chi quy tích. Biến hóa của bọn nó càng kinh người hơn rồi, giống như là hóa thành vạn thanh kinh khủng đại kiếm, muốn đem vực ngoại tinh đấu chém xuống đến. Cái đó là? Quân Thiên tê cả da đầu, mơ hồ dính mò đến một mảnh đáng sợ cũ cảnh, như là chết đi đại hạ vương phục sinh trở về đứng ở mảnh thế giới này, huy động hắc cám đại kiếm, chém dụng một khỏa vực ngoại đại tinh, rơi xuống, hóa thành một ngọn núi lớn. hắn thật sâu cảm nhận được rung động, đó là dạng gì chiến lược? huy động đại kiếm phách tinh thần, hóa thành đại sơn gánh chịu hạ tộc truyền thừa. đặc biệt đại hạ vương huy động kiếm thay, giống như trong lịch sử trong truyền thuyết thiên nguyên kiếm, cùng hắn nắm giữ hắc cám thiết kiếm có chút rất giống. loại kia uy năng, sức chấn động kia, một khi phóng thích mà ra, kiếm chém tinh không, chiếu dọi tại giữa thiên địa, phát họa ra xuyên qua thiên địa kiếm khí, oanh sát hết thảy. vạn hóa kiếm đạo. Đại Hạ Vương vượt qua cổ kim lời nói truyền đến, chỉ có gánh Vắc Thiên Nguyên kiếm, khả năng quan sát đến Vạn Hóa kiếm đạo, đây là ta theo Thiên Nguyên trong truyền thừa thôi diễn ra sát phạt thánh thuật. Thiên Nguyên, Thiên Nguyên truyền thừa. Quân Thiên hai mắt mở to, khó nói tiết tượng cho hắn hắc ám thiết kiếm, chính là trong truyền thuyết Thiên Nguyên sao? Đặc biệt là, Đại Hạ Vương truyền đến cụ ngữ là ý gì? Quân Thiên theo Thiên Nguyên truyền thừa trong những lời này phân tích nói, khó nói Thiên Nguyên không phải Đại Hạ Vương gién đúc, nội bộ không chỉ có nhất kiếm vãng tinh hà, còn có cái khác chi cao kiếm đạo truyền thừa sao? Ầm vang. Quân Thiên quả quyết lấy ra hắc ám cư kiếm quả thật vạn sơn tại thế giới tinh thần của hắn bên trong phơi bày ra, vạn sơn hoa kiếm trong chốc lát khủng bố tuyệt luân, ảnh hưởng vực ngoại tinh không cũng đang run sợ. vạn hoa kiếm đạo đại hạ vương khai sáng ra vô thượng tuyệt học, càng mượn nhờ thiên nguyên truyền thừa thôi diễn mà ra, vạn thanh đại kiếm để ép đại thế, gánh chịu đạo pháp, cùng nhất kiếm vạn tinh hà khác biệt chính là, cái này chính là nhục thân diễn dịch kiếm mang, có thể xưng nhục thân lĩnh vực công phạt thánh thuật. tộc ta chí cao truyền thừa vẫn còn, còn chưa thất truyền. quân thiên ở trong lòng hò hét, liền xem như ngoại tộc cường giả nhìn thấy truyền thừa bóng dáng. Nhưng không có Thiên Nguyên kiếm chú định không cách nào mở ra không gian truyền thừa. Đặc biệt Quân Tiên tu thành nhất kiếm vạn tinh hà, hoàn toàn có thể thời gian ngắn trưởng khống vạn hóa kiếm đạo, hiện bây giờ vạn đạo vết kiếm lặng cấn tại tinh thần của hắn thức hải, hóa thành đại hạ vương huy động vạn kiếm các loại hình thái. Lấy thân là kiếm, chảm phá hết thể địch. Quân Tiên say mê tại trong truyền thừa, thật lâu khó mà bình tĩnh. Nhưng hắn tiếp nối là, nếu như hắc thiết kiếm thật là thiên nguyên, tại sao không phát huy ra uy năng, là tu vi của hắn qua yếu sao? Cần nhập đạo lĩnh vực khả năng triển khai sao? Nhất kiếm vạn tinh hà đằng sau, hẳn là còn có hắn truyền thừa của hắn có lẽ ta nhập đạo sâu có thể đạt được hoàn chỉnh đáp án. Quân Thiên nói nhỏ. bất quá hạ tộc vẫn là một môn truyền thừa, 72 thiên chiến thần đồ lục chính là tổ tông đạo sâu huyết thống thôi diễn đi ra chiến kỹ. Quân Thiên ở trong lòng ám ngữ, bản này truyền thừa hẳn là còn giấu ở nơi nào đó, có lẽ cần thức tỉnh huyết mạch khả năng định vị đến. chỉ bất quá huyết mạch của ta rất khó mở ra, tương lai tiểu An An có hy vọng sao? nghĩ tới đây Quân Thiên quay người rời đi. Vạn Hoa Kiếm đạo còn cần lắng động lắng động, hắn luôn cảm thấy vạn tòa bên dưới núi lớn còn ẩn núp cái gì, chờ đợi tu thành bản này Kiếm đạo công phạt thánh phật lại đến tìm tòi hư thực, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Quân Thiên rời đi bên trong động thiên, vừa rồi tiếp cận đạo sư khu, phát hiện số lớn học sinh vây quanh ở nơi này, một số người đỏ lên mặt gào thét lên tiếng, cảm thấy không gì sánh được kích thích. Đừng đánh ra da, da của ta, đừng đánh ra da, da của ta. Tiểu An An tiếng khóc truyền đến, bất quá là 6 tuổi tiểu nữ hài, khóc tan nát cõi lòng, gắt gao ôm nữ bạo long cánh tay, liều mạng cầu khẩn, "Ô ô, đừng đánh ra da, da của ta." Hạ Quý thư tóc hai bù xù, hắn vốn là giả yếu, há có thể chịu đựng lấy nữ bạo long đả, nằm trên mặt đất phát ra thanh âm thống khổ trên mặt xanh một miếng tím một hối người cái lao giả tẩy cái y phục cũng tẩy không sạch sẽ còn sống làm gì liền nhà ta cậu cũng không bằng nữ bạo long thể trạng khôi ngô mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn đối đáy bình thường sinh mệnh như là đối đáy côn trùng nâng lên bàn chân lớn hướng về khuôn mặt ông láo dâm đạp mà tới không muốn tiểu an an khóc ròng ròng cũng không biết dũng khí từ đâu tới hé miệng cắn lấy nữ bạo long cánh tay lên a ngươi tên tiểu tạp chủ này dám cắn ta nữ bạo long kèm chút tức điên mặt mạm đại thủ quất vào hạ bình an trên mặt tròn giấu tay mó me be bết nhìn thấy mà giận mình Nếu không phải nàng bị áp chế tu vi, một tát này đủ để muốn hạ bình ngàn mệnh. A, ta cho gai đáng thương. Hạ Quý thư điên gào thét đứng lên, bất quá bị nữ Bạo Long trở tay một bạt thai quất vào trên mặt, hắn nện trong vũng máu, nửa gương mặt máu thịt bé bét, suýt nữa ngất đi. Đừng đánh ra da của ta, y phục là ta tẩy. Tiểu nữ hài đáng thương bất lực tu tít, lão đảo nghiêng ngã bò lên, phóng tới Hạ Quý thư, muốn bảo vệ gia gia. Ngươi cái tiểu tạp trùng, không có mẹ dưỡng cầu vật, y phục của ta so ngươi tiện mệnh chân quý gấp trăm lần, cho ta nói là cái tay kia tẩy. Nữ Bạo Long nhẹ răng cười một tiếng. Nâng lên lớn mập tay nắm lấy hạ bình ngắn tóc, đưa nàng xách bắt đầu. Đồng thời, nàng đem vượt tại thùng nước bên hông đoạn đao rút ra, âm trầm cười, nhắm ngay tiểu An An tay nhỏ, nói, có phải hay không, cái này một cái tay. Ngươi cái này hỗn đản, ta cho ngươi liều mạng. Hạ quý thư bỗng nhiên đứng lên, nắm chặt trong tay áo cất giấu đốn tuổi lao, gào thét nhào về phía nữ Bạo Long. Lao giả, ngươi chán sống a?" Nữ Bạo Long cười lạnh, vừa muốn giơ chân lên đem hạ quý thư cho đập bay, tiếp lấy phát hiện thân thể động đậy không được nữa, bị một loại kinh khủng dị thường uy áp cấp trấn trụ. Thì hô Hạ Quý Thư ôm hận mà đến, huy động đốn cùi đao dùng hết lực lượng, chém rách nữ Bạo Long cổ tay, Hạ Bình An đi theo rất xuống. Quân Thiên đi tới, giơ tay lên nắm ở tiểu An An. "A, tay của ta." Nhìn qua rơi ở trên mặt đất tay, nữ Bạo Long không gì sánh được sợ hãi, tiếp theo lồng ngực kịch liệt lên chập trùng, trong mắt huyết hồng, không gì sánh được thê lương gào khét lên tiếng. Trung quanh kêu đánh kêu giết học sinh cũng quá sợ hãi, nữ Bạo Long cổ tay lại bị chặt đứt. "Giết, giết, đều phải chết." Nữ Bạo Long triệt để điên dại, đỏ hừng mắt vọt tới thời khắc, Quân Thiên một cánh tay mang theo hắc thiết cực kiếm giống như là thần thiết đưa nàng cho trực tiếp đánh bay. A Phốc. Nữ Bạo Long hiện tại trong đám người, rơi thất điên bắt đảo, phiến khu vực này triệt để vĩnh động, bởi vì phát hiện Quân Thiên ngực đeo huấn luyện viên huân chương. Ngươi mới vừa nói y phục của ngươi so tiểu An An mệnh còn muốn quý giá gấp trăm lần. Quân Thiên đi tới, hách ám cự kiếm rơi vào nữ Bạo Long trên cổ, lạnh lẽo nói, ta hiện tại nói cho ngươi, nàng một sợi tóc cũng so ngươi quý giá vạn lần. Ngươi tên xuất sinh này là ai? Nữ Bạo Long kém chút tức điên, không gì sánh được cùng nộ, thê lương hô lên âm thanh. Đừng ai chấn thiên hầu. Có người ra hắn lai lịch học sinh nghẹn ngào kêu to, nhưng là một mảnh huyết quang bắn tung tóe mà đến, nhuọn đỏ vây xem học sinh khuôn mặt, tất cả mọi người ngẩn người, Nữ Bạo Long bị trực tiếp chém đầu. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 380: Thống trị toàn viện. Quân Thiên bưng kín hạ Bình An con mắt, không để cho nàng nhìn thấy huyết tinh hình ảnh. Hạ Quý Thư ngu ngơ tại nguyên chỗ, hắn không nghĩ tới Quân Thiên như thế quả quyết chém Nữ Bạo Long, càng không có nghĩ tới có người gọi hắn là Chấn Thiên Hậu. Quân Hậu? Kia là thân phận cỡ nào? Yệ nghệ Thiên Hạ tuyệt thế anh kiệt, tiềm năng cường đại tuyệt đỉnh chỉ có quân hậu tranh bá chiến đứng ở ba vị trí đầu người khả năng quan trên bực này vinh hạnh đặc biệt hắn là chấn thiên hậu phiến khu vực này học sinh sắc mặt không bình thường bởi vì nửa năm trước từng bị gia tộc cảnh cáo không nên đi treo chọc mới tới cách đấu huấn luyện viên càng nhắc nhở bọn hắn tiên tưởng cũng bị hắn chém đầu đi mau a huấn luyện viên giết người học sinh nơi này giải tán lập tức cùng nhao nhao kêu la a chấn thiên hậu ta muốn ngươi chết muốn ngươi chết nữ bạo long còn sống thân hồn phát ra thê lương tiếng giống trưởng muối của nàng chính là chiến công điện thực quyền trưởng lão quyền cao chức trọng So quân hậu còn muốn tôn quý? Vậy ngươi liền đi địa vực kêu khóc đi thôi." Quân Thiên bấm tay một điểm, hủy diệt nữ bạo long tàn hồn, thần sắc không gì sánh được băng lãnh. "Đứa bé, ngươi giết học sinh nơi này, bọn hắn thế nhưng là Hạ quý thư có chút sợ hãi, đây đều là nhân tộc cao tầng hậu đại, lai lịch một cái so một cái lớn. Nhục hạ tộc hậu duệ là gốc." Quân Thiên lời nói chém đinh chặt sắt, đã quyết định tiếp nhận hạ tộc quá khứ ân đoán, hắn sẽ không cố kỵ cái gì. Hạ tộc ngủ say quá xa xưa, cần dùng máu tươi đi từ lại. Đó lấy Quân Thiên tay háo hất lên đem Hạ Quý thư dẫn tới bên trong động thiên bên trong, tiểu An An bởi vì bị kinh sợ mê man đi qua, trên mặt dấu bàn tay vẫn như cũ đẫm máu. Quân Thiên lấy ra một chút bí dược giao cho Hạ Quý thư, tiếp lấy quay người biến mất. Không bao lâu, hắn hành độ hư không đi vào đạo sư khu vực, bình tĩnh ngồi ở chỗ này, muốn nhìn một chút tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Ông. Đột nhiên, cuộn cuộn khói vàng tuấn hướng mảnh này rách nát thiên địa, tràn ngập mùi gây muối, quân Thiên phía sau rau quả ruộng trong khoảnh khắc mục nát, tràn đầy hôi thối. Đây là một loại độc tố chí mạng liền xem như thông thiên cảnh cường giả cũng có thể bị sóng sờ sờ hạ độc chớ nói chi là tại chính nghĩa học viện nơi này tất cả mọi người là phàm nhân khói vàng của cuộn, che mất thiên địa đầy đất tường đổ cũng mục nát có thể thấy được độc tố trình độ kinh khủng mãi cho đến ngày thứ hai đêm khuya khói vàng mới dần dần biến mất ha ha ha cái gì chấn tiên hầu liền rảy ruồi cũng không có liền bị độc chết tiếng cười to truyền đến tên chó chết này tại hùng quan phách lối rối tinh rối mù liền ta khổng ra cũng dám trêu chọc hắn không chết mới là thiên lý khó chứa một vị hắc bào thiếu niên dẫn đầu xông tới cảm xúc hiện ra phi thường kích động Cảm thấy là tộc đàn diện trừ đại địch số 1 lục tục non nhoè trên trăm vị học sinh theo sát lấy xuống tới sắc mặt kinh nghi bất định chấn thiên hầu cứ như vậy một mệnh ô hô tất nhiên bọn hắn không có cái gì có thể sợ một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước lục soát rất nhanh sắc mặt không bình thường phát hiện tĩnh toại trong đêm tối thiếu niên áo trắng ngươi hắc bảo thiếu niên sắc mặt khó coi cắn răng nói cái này thế nhưng là hoàng tuyên thủy luyện chế thành độc tố cái này cũng độc không chết ngươi hoàng tuyên thủy luyện chế ra độc tố ngươi còn không có thưởng thức qua đi quân thiên hai mắt mở ra tay áo hất lên đem hắc bảo thiếu niên nâng đỡ mà tới. cái gì, ngươi vậy mà có tu vi, không bị áp chế? hắc bảo thiếu niên kinh hãi không gì sánh được, rãy rủi lấy muốn chạy trốn, nhưng chờ đợi hắn là vô tận sợ hãi. quân thiên trong tay áo bắn tung tóe khói vàng, đã xuyên qua mũi miệng của hắn. a không, vị này khổng ra dòng chính tuyệt vọng. ngay sau đó tứ chi run rẩy, toàn thân hư thối, kinh hãi đi theo mà đến học sinh quá sợ hãi, quay đầu điên cuồng chạy trốn. đã tới liền lưu tại nơi này đi. quân thiên chậm rãi đứng dậy, từ trong ra ngoài tách ra cường đại sinh mệnh uy áp, trên trăm học sinh liên miên quỳ trên mặt đất. Giống như bị đại sơn ngăn chặn, đau đến không muốn sống. Quý tốt, ai dám rời đi, sang năm liền ngày giấu của các ngươi. Quân Thiên thanh lãnh lời nói như là địa vực truyền đến ma âm, nhóm học sinh này đầu lớn như cái đấu, nhưng mấy cái dẫn đầu không tin tả đứng lên rời đi. Lỗ Thai bỏ vào con lửa sao? Quân Thiên xoay người, ống tay háo bắn tung toé kiếm mang, ba vị dẫn đầu học sinh kêu thảm bay tứ tung, có người quát, chấn thiên hầu điên rồi sao? Biết ta là ai không? Ta đã thật lâu không có nghe được ngu xuẩn như vậy lời nói. Quân Thiên lanh khốc đi tới, giơ chân lên đạp gãy cánh tay của hắn, nói: Từ giờ trở đi, ta đến định chế chính nghĩa học viện quy tắc, bất kỳ người nào không cho phép đặt câu hỏi, các ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh. Người quá khoa trương. Một vị khắc nghẹn ngào mang to, bất quá chờ đợi hắn là tay cụ thống khổ, hai vị con em quyền quý cư như vậy bị tàn phế, quỳ trên mặt đất trên trăm học sinh hoảng sợ tới cực điểm, đây chính là một người điên. Quân Tiên rời đi đạo sư khu, trong chớp mắt xuất hiện tại chính nghĩa học viện tầng cao nhất, hắn quan sát trong bóng đêm cuồng hoan mấy ngàn học sinh, lời nói lạnh như băng truyền khắp toàn trường. Toàn thể tập hợp. U u lời nói bỗng nhiên truyền khắp viện u, giống như kinh lôi nổ tung. Những cái kia mang theo đao kiếm côn bổng chém giết học sinh nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua lập ở trong màn đêm lánh khớp thiếu niên. "Trấn Thiên hậu, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám mệnh lệnh?" Một vị áo bào màu vàng thanh niên, dơ đại côn điểm hướng Quân Thiên, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, thân thể không bị khống chế bay về phía tầng cao nhất. "Ngươi đang mắng ta sao?" Quân Thiên nắm được cổ họng của hắn, nhàn nhạt hỏi. "Nói đó, ngươi bày ra chuyện." Áo bào màu vàng thanh niên đỏ hừng mắt mở to, nhưng ở toàn trường có tính chấn động trong ánh mắt, Quân Thiên nắm đuốt cổ họng của hắn, đem hắn ném xuống rồi. "A!" Áo bào màu vàng thanh niên cũng sợ thẹt ra quần, theo hơn 10 trượng độ cao ngã xuống, đập mặt đất toát ra lớn vết rách, miệng mũi phun máu, nhuộn đỏ mặt đất. Bất thình lình kinh biến, nhường nắm nhìn số lớn học sinh ngốc trệ, đây là cái gì ngon nhân? Quỳnh thiếu, một nhóm học sinh nẹn ngào kêu to, mặc dù còn không đến mức bị ngã chết, nhưng thân thể đã nứt ra, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Toàn thể tập hợp, quân thiên lệnh lùng lời nói lại một lần nữa chấn động học viện, giống như một mảnh biển động nổ tại thế nhân bên hay. Chấn thiên hậu, ta kính ngươi là cái nhân vật, coi như bằng ngươi không có tư cách ra lệnh cho chúng ta có người chỉ vào hắn quát lớn, vâng anh, quân tiên nâng lên đại thủ đánh vỡ pháp trận áp chế kim sắc trưởng ấn ầm ầm lập tức trấn áp mà đến rút ra hắn ra chọc thịt bong ngã trong vũng máu thống khổ kêu thảm ta không muốn đang lập lại lần thứ hai nếu như các ngươi tuổi già không muốn nằm ở trên giường vượt qua toàn bộ chạy trở về đến tập hợp trong bóng đêm lạnh lùng lời nói lại một lần nữa quét sạch đưa tới sóng to gió lớn một đám chấp sự lúc này chạy đến khuyên can nhường hắn không nên nháo sự tỉnh các ngươi đang dậy ta làm việc sao quân thiên ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn đám này chấp sự lập tức nhúc đầu không dám lên tiếng. Trấn Thiên Hậu, ngươi đến cùng để chúng ta tập hợp làm gì? Có học sinh nhịn không được hỏi. Từ giờ trở đi, Chính nghĩa học viện tiến nhập đặc huấn thời kỳ, các ngươi đám này tội phạm không có danh tự, không cho phép đặt câu hỏi, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh. Quân Thiên chọc giận một chút con em quân quý, chỉ vào hắn giận mắng. Trấn Thiên Hậu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể tại Chính nghĩa học viện trích thủ gia tiên, ngươi một cái không cách nào nhập đạo tổ tiên đường kiếp cho, cho lão tử sách dạy cũng không xứng. Gọi ngươi một câu Trấn Thiên Hầu, kia là cho ngươi mặt mũi, đừng cho mặt không uốn. Còn toàn thể tập hợp, ngươi cho rằng là ai? Đây trời đều là tiếng mắng chửi, nhưng chờ đợi bọn hắn là tàn khốc hơn chân áp, bàn tay lớn màu vàng nóng liên tiếp nghiền ép mà đến, hai mươi vị học sinh đồng loạt quỳ trên mặt đất. Còn có ai không phục? Quân thiên đứng chắp tay, nói, cứ việc đứng ra, ta sẽ cho các ngươi chung thân dạy dô khó quên. Hắn đến thật. Một số người cảm thấy hoảng sợ, đứng ở trên nhà cao tầng cái bóng càng phát kinh khủng, pháp trận cũng ép không được vạn đạo thể, hứng hực như mặt trời đang thiêu đốt. Toàn thể tập hợp. Như tiếng sấm lời nói đánh tới. Đám tội phạm sợ hãi không thôi, nhao nhao hội tụ hướng dưới nhà cao tầng Vương, bất quá một vị nam tử áo tím bình tĩnh đi tới, nói, "Trấn Thiên Hầu, ta chính là quân bộ lục trưởng lão Chi Tử, ngươi nhất định phải hòa." A! Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, bị quân thiên quất một bạt tai, ho ra đầy máu, đầu trực tiếp sụp đổ thành vết rách. "Ngươi điên rồi?" "A, tay của ta." Têu Thẩm Như heo bị làm thịt quanh quần tại toàn viện, liên miên quỷ trên mặt đất học sinh đang phát run, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng kinh khủng không khí bao phủ toàn viện, những thứ này hỗn thế ma vương thật sâu cảm thấy sợ hãi. Quân bộ lục trưởng lão nhi tử đó là cái gì thân phận nhưng là chấn thiên hầu vẫn như cũ chiếu đánh không lầm nhanh một chút còn đang do dự tội phạm nhau nhau phóng tới cao lâu khu khí phân càng phát khẩn trương quân thiên thần nghiệm liếc nhìn khắp nơi phát hiện dấu ở âm thầm học sinh nâng lên đại thủ một cái tiếp theo một cái toàn bộ bị chấn áp quỳ tại nguyên chỗ băng lênh túc sát giận quét sạch chính nghĩa học viện đánh tan đầy trời tội ác toàn viện đồng học ra cốt phát lệnh nghe tin chạy tới phó viện trưởng quá sợ hãi nói chấn thiên hầu ngươi điên rồi sao giống quân thiên ở trong màn đêm giống to một tiếng thiên long bát âm hiển hóa Phó viện trưởng ầm ầm lập tức đập xuống đất, nhục thân toát ra lớn vết rách, máu tươi bắn tung tóe. "A!" Phó viện trưởng thống khổ gào thét, kém chút đau chết, xanh mặt cuồng hống, "Phản, chấn thiên hầu ngươi muốn tạo phản." Thân là chính nghĩa học viện phó viện trưởng, trợn mắt nhìn ta hạ tộc hầu đại chịu lục, "Ngươi coi." Quân Thiên hai tay giơ hắc ám cự kiếm, từ trên trời giáng xuống, đem phó viện trưởng từ đầu bộ tới gót chân, nổ thành một mảnh huyết vụ. Đây là một bộ sợ hãi hình ảnh, vĩnh viễn dừng lại tại học sinh trong lòng, 10 cái chấp sự bị hù chân cẳng như nhũn ra, cũng cùng đi theo qua tập hợp, cái gì cũng không dám nói. Quân Thiên mang theo hắc giám đại kiếm, đầy ngập sát ý xuyên qua thương gừng, nói: từ giờ trở đi, ngôi học viện này để ta tới tiếp quản. Toàn thể thành viên hô ra miệng hạo, bay chung quanh diễn võ trưởng chạy bộ tiến lên. Chạy bộ. Mấy cái nữ đồng học mặt lúc này thay đổi, còn muốn hô khẩu hiệu. Bất quá khi nhìn thấy thống trị học viện Ma Vương khiên cử kiếm nhìn trầm trầm bọn hắn, những thứ này hôn thế Ma Vương sợ hãi không gì sánh được, chịu đựng quất lục, nện bước cao quý bước chân, hướng về phía trước chạy bộ. Hô khẩu hiệu. Quân Thiên lạnh lùng lời nói đánh tới, phát hiện không mở miệng đồng học, ngay tại chỗ chấn áp. Thủ đoạn của hắn không gì sánh được thu bạo, chấn nhiếp toàn trường học sinh run rẩy bắt đầu. Bọn hắn xem như thấy rõ, đây chính là một người điên. Có người không nghi ngờ hắn sẽ mở sát giới, lại có không nghe lời người, chém. Quân Thiên lạnh lẽo mở miệng, không cần hoài nghi ta, không tin ta hiện tại ngoi đầu lên thử nhìn một chút. Lệ nghĩa liêm sỉ, không có cơm tù ăn sao? Lớn tiếng chút. Quân Thiên gầm thét. Lệ nghĩa liêm sỉ, Trung Hiếu đế tín, bảo vệ quốc gia người người đều có trách nhiệm. Tiếng giống một trọng so một trọng cao, cũng truyền đến ngoại giới, dẫn phát cư dân chấn kinh. Xảy ra chuyện gì? Sú danh chiêu lấy chính nghĩa học viện, vậy mà truyền ra to tiếng hô khẩu hiệu, thành chủ cũng đã bị kinh động, mở ra thiên mục ngóng nhìn học viện nội bộ hình ảnh, lập tức xanh miệng cứng lưới. Quân Thiên đứng sừng sững ở trên nhà cao tầng, giống như thống trị toàn viện đại ma vương, đến cùng ai mới là hôn thế ma vương. Động tác nhanh lên. Quân Thiên lạnh lùng lời nói lại một lần nữa truyền đến, giống như là ngàn vạn kinh lôi ngang qua trường không, toàn viện học sinh liều mạng chạy, tiếng giống càng phát đinh tai nhức óc. Do xét tràng cảnh đại biến chính nghĩa học viện, Quân Thiên bỗng nhiên nhìn thấy bóng tối vô tận, sắp nghênh đón trước tờ mở sáng ánh dạng đông. 33 trọng thiên Quân Thiên nhìn về phương xa, kia là một vòng mặt trời đỏ dâng lên mà ra, chiếu sáng đêm tối, huy sái vô tận bảng bạc sinh cơ, bồi dưỡng chúng sinh, tuế nhuần vận đạo, không gì sánh được cấm áp. Đây là con đường của ta, ta thấy được toàn bộ. Quân Thiên con ngươi càng ngày càng hứng hực, giống như là nhìn xuyên đại đạo bản chất, toàn thân tràn đầy đại thần thông ba động, nhập đạo đường bắt đầu nên đón toàn diện nở rộ. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 381, nhập đạo đường. Sau đó mấy ngày, chính nghĩa học viện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhiều lần truyền ra các loại tin tức Phó viện trưởng bị chém sống, hai vị học sinh bị chấn sát, càng là đưa tới sóng to gió lớn. Sớm nên như thế. Có người nhịn không được đi giống to, những quân phiệt này vậy mà dám can đảm độc hại chấn thiên hầu. cái này cùng năm đó độc hại chấn thiên hầu phía sau màn hấp thủ, chỉ có hơn chứ không kém. Còn có chiến công điện trưởng láo hậu đại, một đứa bé vậy mà như thế ngược đãi, bọn hắn thế nhưng là hạ tộc hậu duệ à, tổ tiên của bọn hắn khai sáng sơn hải hùng quan, là nhân tộc làm ra không thể xóa nhòa công ơn, có thể bọn hắn hậu đại thậm chí ngay cả cơm cũng ăn không đủ no. Đây coi là cái gì? mạnh nhất tộc quần hậu đại liền phần cơm cũng không kịp ăn phó viện trường lại còn bao che cũng nên đem bọn hắn toàn bộ cũng giết một trận đại phong bạo cứ như vậy quét sạch mà ra bay là tạ truyền khắp thiên hạ có người trong bóng tối thấy rõ đến có thế lực trong bóng tối trợ giúp năng lượng lớn đến kinh người đại trưởng lão đã sớm nghĩ nổ cái này khỏa ưu át tính nhưng muốn lật tung chính nghĩa học viện chắc chắn gặp khắp nơi áp lực hiện bây giờ mượn nhờ chấn thiên hầu hy vọng cái phong vân chính nghĩa học viện biến thành tiêu điểm chủ đề gần với thần ma lôi đài tranh bá sau đó mấy ngày tất cả đại siêu cấp thế lực người cầm quyền liên tiếp đi vào chính nghĩa học viện một đám chấp sự run run rẩy rẩy, từ xưa đến nay học viện không có viện trưởng, phó viện trường lại bị chém chết tươi. Một khi học sinh phát sinh vấn đề bọn hắn đứng mũi chịu sào, nguyên bản bọn hắn coi là khắp nơi cường giả là đến hưng sư vẫn tội. Bất quá khi nhìn thấy đang tại diễn võ trường vùng lên vẩy mồ hôi nóng, trong mắt kém chút trường ra ngoài, đây là nhường bọn hắn nhức đầu hôn thế ma vương. Tốt, tốt, có ai tử như mạng cường giả nhịn không được gầm nhẹ, ai cũng không hy vọng con cháu của mình hậu đại ngang ngược vô lý, ai không hy vọng đời sau của mình thành long thành vượng. Mặc dù bọn hắn rõ ràng chính nghĩa học viện xú danh triều cũng không bỏ được để tử tôn đi ngồi sổn xổm giam. Nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới chấn thiên hầu lấy bản tay sắt chấn nhiếp rồi toàn viện tập tụ, nội tâm hơi có chút cảm kích, hy vọng sau khi ra ngoài có thể thay hình đổi dạng, triển khai mới nhân sinh. Chính nghĩa học viện tình huống hiện tại, ngược lại là cùng thành lập mới bắt đầu rất tương tự. Có người giáng than, nhìn về phía xếp bằng ở cao lâu thiếu niên áo trắng. Ông, Quân Thiên sau đầu có thần dương treo cao, nở rộ vạn đạo bảo huy, giống như mặt trời tại phổ chiếu chúng sinh, phóng xạ mà ra thần năng bao phủ cả tòa học viện, bày tỏ vạn đạo thanh âm. Như là Hoàng Lữ Đại Trung tại vang vọng tiên địa, thật là cao thâm đạo hạnh, Trấn Thiên Hầu chính là Trấn Thiên Hầu, không hổ là hiện soi sáng ra mơ hồ 33 trọng thiên cái thế anh kiệt. Lão cường giả cũng kinh hãi, sâu xa đại đạo bao phủ toàn thể học sinh, dẻo vang đạo âm vang vọng bọn hắn thể xác tinh thần, giống như là trước tờ mở sáng một luồng ánh dạng đông, tỉnh hóa tâm linh của bọn hắn. Động tác nhanh lên, chưa ăn cơm sao? Trấn Thiên Hầu dáng vẻ trang nghiêm, phát ra đại đạo luân âm, các ngươi đám này tạp thái, có năng lực ở bên ngoài náo sự, chạy cái bước khó khăn như vậy sao? Còn lẽ nghĩa liêm sĩ, còn Trung Hiếu đệ tin? các ngươi bảo đảm cái gì nhà, thủ cái gì nước? các ngươi nếu là đi tiền tuyến đánh trận, nhân tộc đã sớm hủy diệt. Trấn thiên hầu, ngươi có thể mang ta, nhưng ngươi không được phép nhục nhà ta. có người không chịu nổi, bọn hắn đã chạy vài ngày. vũ nhục ngươi, ta sợ ô hế đầu lưỡi của ta. quân thiên lạnh lùng nói, mỗi ngày liền biết nháo sự ẩu đả, lấy mạnh lâm yếu, thế nào cảm giác cực kỳ ủy phong sao? ta sống một ngày cũng so với các ngươi đời này giá trị, ta nếu như các ngươi, đã sớm đập đầu chết. chấn thiên hầu, ngươi đừng xem thường người, tương lai ngươi sẽ vì lời của ngươi nói mà hối hận có người phẫn nộ giống to. Muốn cho ta hối hận có thể, tương lai đi chiến trường Sắc Phong tướng quân, ta trực tiếp cho các ngươi xin lỗi. Quân tiên xếp bằng ở cao lâu, đạo hạnh càng phát thâm bất khả trắc, lạnh lùng nói, coi như các ngươi đám này tạp toái, ta hiện tại thật không nhìn chúng các ngươi, cái này nếu là trên chiến trường, các ngươi liền giữ chức pháo hôi tư cách cũng không có. A, ta không chịu nổi. Cái này Dragon, ta muốn để hắn quỷ nói xin lỗi ta. Không phải liền là Sắc Phong cái tướng quân, gia gia của ta đã từng là chiến vương, so quân hàm của hắn còn cao hơn, ai nói tương lai ta không được phép kế thừa chiến vương đại vị? Bọn hắn bị tra tấn đều muốn điên dại, trong mắt thiêu đốt ra hừng hực chiến hỏa, cái kia đầy trời đại đạo huy áp cuối cùng quá mạnh, mỗi giờ mỗi khắc mang cho bọn hắn luyện ngục thể nghiệm. Ngoan, mỗi một ngày trôi qua, quân tiên phía sau thần dương càng phát thịnh liệt, giống như là hóa thành bất hủ thần hoàn, giống như hằng cổ bất diệt tiêu dương, tràn đầy làm cho người run rẩy ba động, như là rơi vào hồng trần chân tiên. Ma quỷ huấn luyện viên càng ngày càng mạnh, ta thế nào cảm giác đời ta cũng không thể siêu việt hắn. Ha ha ha, siêu việt chân thiên hậu, ngươi điên rồi đi. Hắn liền tiên nhân động vô địch thần thoại cũng bị hắn cho phá vỡ. Ngươi còn vọng tưởng siêu việt Trần Thiên Hậu, không có ý nghĩa. Ma quỷ huấn luyện viên không cách nào nhập đạo, đạo hạnh của hắn liền xem như lại thâm bất khả chắc, tương lai cũng không có rộng lớn tiền đồ, thật là đáng tiếc. Ngoài đó, ngươi sao có thể là ma quỷ huấn luyện viên nói chuyện, bị hắn thao luyện ốc hả? Những thứ này nhân tình tự mất khống chế gào thét, mỗi một ngày đều một ngày bằng một năm, nhưng là trong lòng của bọn hắn cũng có một cây sương, bởi vì thực lực từ đầu đến cuối đang tăng nhanh như gió. Nhóm người này là lai là gì? Từ nhỏ ngâm mình ở ấm sắt thuốc lớn lên, cực hạn chạy kích phát gia cường đại tiềm chất, giống như thoát thai hoàn cốt cảm thấy được sưng tụng cùng thế hệ đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn không thể không đi thừa nhận, tại 33 trọng thiên bao phủ bên trong, như là xếp bằng ở trí cao độc vụ, thể sắc tinh thần không chỉ có đạt được tẩy lễ, càng thấy được sâu xa đại đạo đường. Cái kia xuân hạ thu đông, cái kia ngũ hành luân chuyển, cái kia quang minh hắc ám, cái kia thịnh thế tiêu dương, thật sâu ảnh hưởng đạo tâm của bọn họ, càng thấy rõ đến nguồn gốc từ tại tương lai lực lượng, khát vọng trường khống. Ta cảm thấy ác ma huấn luyện viên tựa hồ muốn nhập đạo. Châm mắc thời gian rất lâu lục trưởng lão hầu đại, hắn sắp tạo nên ra đạo gia thiên tài, phát ra run rẩy lời nói, chấn thiên hầu một khi nhập đạo, cử thế ai còn có thể đỡ nổi hắn? đồ chó hoang ma quỷ huấn luyện viên, nếu như nhập đạo hắn còn có thể lưu tại nơi này sao? thanh đàn thành đàn học sinh trầm mặt, có người cười giận dữ một tiếng, một đám tiện cốt đầu bị huấn luyện tròn váng. cũng có người lấy ánh mắt thương hại quét mắt bị bài trừ bên ngoài một đám học sinh, không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là chấn tiên hầu kiệu gia hậu duệ, không có tư cách bị thao luyện. đột nhiên, bao phủ học viện đại đạo bảo huy tán đi, mấy ngàn học sinh không khỏi ngừng lại, bọn hắn đều có chút ngẩn người, bởi vì chính nghĩa học viện đều nhanh chen không nổi, phía trước đen nghị đám người. Đa số đều là bản long thành các tộc kiệt xuất hậu đại. Kết thúc rồi ạ. Mấy vạn nam nữ trẻ tuổi đứng dậy, cảm thấy vừa rồi làm một cái dài rằng giật đại đạm ngộng, tại mặt trời dương dương trong sa mạc chạy, tại xuân về hoa nở mùa bên trong tụng kinh, tại cuối thu mùa bên trong thu hoạch trái cây, tại tuyết lớn đầy trời băng nguyên trên ngủ nằm. Loại kinh nghiệm này, giống như vượt qua vô số cái bốn mùa luân hồi, bọn hắn tại Ngao Du tinh hải, quan sát nhật nguyệt tinh thần, lại tại hủy diệt thời không trung gian kiếm lợi kinh ma luyện. A, trời ạ, ta đột nhiên tu luyện đến nhập đạo cấp đỉnh phong. Có người tuổi trẻ nhẹ nào, đạn hành đột nhiên kinh khủng một mạng lớn thậm chí đều thấy được tương lai đường, cảm xúc không gì sánh được kích động. Ha ha ha, ta nhập đạo, ta vậy mà nhập đạo. Không thể tưởng tượng nổi, đây chính là 33 trọng tiên sao. Chúng ta vừa rồi đứng ở trên vai người khổng lồ ngộ đạo, hái tới thuộc về chúng ta đại đạo trái cây. Khắp thế giới sôi trào, vô cùng vô tận cuồng nhiệt ánh mắt nhìn về phía Cao Lâu, nhìn về phía bình tĩnh đứng dậy chấn thiên hầu, thật sâu tin phụ. Đại diện, Ban Long thành chủ cảm khái rất nhiều, 33 trọng tiên thật là kinh khủng, trình bày thiên địa đại đạo, bao hàm vạn diện, khó có thể tưởng tượng ngộ ra bực này đại đạo cần gì dạng ngộ tính. Bái tại trấn Thiên Hầu, Khẩn cầu trấn Thiên Hầu lại một lần nữa khai đàn giảng đạo. Tiếng giống liên tiếp truyền đến, rất nhiều tới trước lắng nghe đạo pháp, hành đệ tử chi lễ. Một màn này đã dẫn phát sự vang dội, bàn long thành tất cả đại thế lực người cầm quyền liên tiếp đi tới, nội tâm đột nhiên cảm nhận được thương tiếc, tại sao hắn không được phép nhập đạo? Hiện bây giờ hùng quan đại chiến không ngừng, nhất định phải cần trấn Thiên Hầu dạng này hoành áp hết thảy cái thế nhân kiệt đăng tràng, mới có thể thắng được. Long tượng được tôn là đạo chủ sao? Số lớn học sinh trầm mặc, đột nhiên phát hiện trấn Thiên Hầu thành kỷ, chỉ có thể đi ngứ vọng. Quân Thiên thân thể phát ra nhàn nhạt kim huy, hắn thấy được hoàn chỉnh 33 trọng thiên, ở chỗ này đọc thôi diễn, giống như là tại mở ra vạn đạo hạt giống. Bạch Quân Tiên không nói gì, biến mất tại nguyên chỗ, vượt qua tiến về bên trong động thiên, muốn triển khai cuối cùng xung quan. Cùng lúc đó, ở xa hùng quan, lớn như vậy cự thành tĩnh mịch nặng nề, dị vang tiếng hoan hô biến mất hầu như không còn. Chữa khỏi vết thương sở liệt thở dài, man Vân Lăng thảm bại, kém chút bị Tiểu Long Vương cho xé xác. Tại sao có thể như vậy, man Trần Tiên vậy mà bại, Tiểu Long Vương tại sao khủng bố như thế? Đừng gọi hắn Màn Trần Tiên, hắn gọi Màn Vân Lăng. Thế nhân trầm mặc, 24 chư thiên bị tiểu long vương cho đấm máu xé mở đã tiếp xúc đến tương lai nói man vờn lằng vẫn như cũ không địch lại tiểu long vương mặc dù bị đả thương nhưng là hắn khủng bố lại làm cho cùng thế hệ tu sĩ sợ hãi khắc khắc thần ma trên lôi đài tiểu long vương mình đầy thương tích như thác nước mái tóc dài màu đỏ ngóng loa vũ phát ra lạnh lùng lời nói nhường quân tiên đi ra đánh với ta một trận hay là tiên nhân động vô địch thần thoại tiểu long vương vô địch hoang bảy thú tộc hô tiếng giết rung trời quanh động cả tòa hùng quan có thể thấy được tiểu long vương tín nhiệm huyết long tộc cường giả ngửa mặt lên trời cười dài Tiểu Long Vương không chỉ có sông qua mạnh nhất luyện ngục, càng tu ra một môn kinh thiên địa khắc kỳ thần vô thượng tuyệt học. Trấn Thiên Hầu ở đâu? Đời thứ nhất man trần tiên ở đâu? Phảng lặng hùng quan quanh quần gia trầm thấp tiếng giống, bọn hắn mới là hùng quan vô địch thần thoại. Trấn Thiên Hầu còn không có nhập đạo sao? Vì sao muốn đem hắn xung quân đến chính nghĩa học viện thao luyện một đám rất rưởi? Hùng quan quét sạch ra một trận đại phong bạo, là tộc đàn uy nghiêm chịu nhục, lại bị dẫm đạp. Bọn hắn trước tiên nghĩ tới là quân tiên cùng man trần tiên. Thỉnh cầu Trấn Thiên Hầu đăng trạng. Đến không hết binh sĩ hội tụ tại quân bộ, có người đề nghị coi như Trấn Thiên Hầu không cách nào nhập đạo. Long tượng lĩnh vực hoành áp mà đến, như thường có thể ngăn được hết thảy, cứu danh dự. Dù sao tiên nhân động là trí cao đạo tiên, tộc này lịch đại Man trần Tiên cũng được xưng là vô địch thần thoại, hắn thảm bại đã ảnh hưởng đến nhân tộc bộ lạc vật thế, ta không phục. Man Vân lăng tóc hai bùn sụ, đỏ hồng mắt gầm nhẹ, ta không phải đạo pháp bại bởi Tiểu Long Vương, là nục thân yếu đi một bậc. Nếu như cho ta đầy đủ thánh nguyên dịch, kết quả là khác nhau rất lớn. Đáng hận, ta mạnh nhất lĩnh vực là đạo gia thánh hai, ta không phải đi ra đánh một trận. Hắn còn nói ra câu nói này, lạnh giọng nói, lập tức ăn bài đệ nhị chiến. Ta muốn cùng tiểu sư Vương quyết đấu, thắng được sau tạo nên xuất đạo gia thánh thai, lại đến hoành áp linh thai cảnh. Đại trưởng Lao không nói gì, đồng ý man vân lăng đề nghị. Vũ Si ánh mắt của bọn hắn lộ ra thương hại, con hàng này sợ sợ không rõ ràng tam đầu sư tử đạo pháp, mới là cao thâm nhất. Tô trưởng thanh lắc đầu, không có đạo gia thánh thai, hắn liền không cách nào chiến đấu sao? Chúng ta có phải hay không quá tàn nhẫn? Tàn nhẫn cái giám, hắn không phải phế lối sao? Trả lại hắn đầy đủ thánh nguyên dịch, coi là cử thế chỉ có hắn một cái kỳ tài. Bại rơi mất liền bại rơi mất vậy mà buồn cười đem thành bại tính toán tại tài nguyên bên trên tương lai khó xử đại dụng sở liệt bọn hắn trong bóng tối nghị luận nhưng tương tự tưởng niệm thân ở phương xa quân thiên thật hy vọng nhìn thấy hắn lấy nhập đạo cấp thân phận cường thế trở về hùng quan luôn cảm giác có chút không thích hợp vũ si chân mày nhíu rất sâu nói các ngươi có phát hiện hay không thiên hùng bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục hùng quan luôn cảm giác trong bóng tối mưu đồ cái gì bỏ mặc bọn hắn mưu đồ bí mật cái gì cuối cùng đều sẽ đem quân thiên cuốn vào bất quá hắn mệnh rất cứng cũng có đủ loại thủ đoạn phóng thân tô trường thanh nói nhỏ Hùng quan hiện tại gặp phải trọng đại tình thế nguy hiểm, đại chiến đỉnh cao nếu là tiếp tục bại rơi, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 382, hạ tộc chí cao đậu tiên. Bên trong đậu tiên, nhìn qua ở trên mặt đất vui sướng chạy tiểu an an, cái kia không buồn không lo vui vẻ bộ dáng, quân thiên nhịn không được thoải mái cười to. Đại ca ca, đây là bình an đưa cho ngươi. Nàng vui thích chạy tới, trải qua bí dược điều trị thương thế khỏi hẳn, tinh thần diện bạo cũng thay đổi, phấn điêu ngọc trắc, hoạt bát đáng yêu, giống như là một đầu bé thỏ trắng, gương mặt tròn trịa giống như táo đỏ hai tay giơ một cái tượng đất đưa cho quân thiên tốt tốt quân thiên cười to nhận lấy tượng đất cùng hắn có chút tương tự nội tâm không nhịn được cảm thán nhìn thấy hạ bình an phẳng phất thấy được tương lai hạ tộc nhất định có thể tràn ngập vô tận sinh cơ chuyện bên ngoài cũng giải quyết sao hạ quý thư chưa hề trải nghiệm qua yên tĩnh thời gian nếp nhăn trên khuôn mặt già nua cũng tăng hẳn ra hắn thu thập một mảnh trụ sở xây dựng một mảnh phòng trúc thường xuyên quan sát rách nát tổ địa người người ngài không cần lo lắng cho ta tiếp xuống ta muốn ở chỗ này nhập đạo sẽ phát sinh một chút biến cố không cần lo lắng quân thiên nhìn rất nhẹ nhàng Kỳ thực tâm tình nặng nề, rất gian khổ khảo nghiệm cuối cùng cũng đến. Dựa theo đời thứ nhất mang Trần Tiên cho hắn bí điện, mặc dù chưa nói tới cựu tử nhất sinh, nhưng nguy hiểm trong đó hắn lòng dạ biết rõ. Quân Thiên một đường vượt qua đến Vạn Sơn khu vực, từ trong ra ngoài nở rộ lấp lánh kiếm mang, nhục thân như là hóa thành tuyệt thế kiếm thai, lỗ chân lông cũng phun ra sắc bén kiếm quang. Oanh! Trầm tĩnh năm tháng dài đằng đẵng vạn toàn u lớn, ầm vang ở giữa chấn động mãnh liệt, như là một mảnh thái cổ tinh vực tản mát ra khủng bố quang huy, diễn dịch mà thành vạn kiếm hoành không hình ảnh. Vạn Hóa kiếm đạo. Quân Thiên phát ra hét dài một tiếng, dẫn động truyền thừa vạn sơn cõng hưởng hắn phút chốc mở ra hừng hực con ngươi quan sát vạn tòa đại sơn ẩn ẩn thấy rõ đến không bình thường khu vực chỉ bất quá quân thiên toàn lực thôi động tiên mục vẫn không có tìm tòi nghiên cứu đến nhưng trực giác nói cho hắn biết hạ tộc mạnh nhất động tiên, liền dấu ở vạn sơn trong thế giới kém chút quên cái này gốc dạng quân thiên hai mắt mở to chỗ sâu trong con ngươi bảy biến ra hai cái ký hiệu tiên ma nhạn ấn ký toàn diện khôi phục thấy rõ lực vô cùng kinh khủng quân thiên mắt phun thần mang nóng nhìn vạn sơn thế giới nhẹ cảm phát giác được vấn đề giống như là nhìn thấy một cái áp suất điểm sáng Phiêu lưu tại Vạn Sơn bên trong cũng không cố định. Di chuyển động thiên đạo phủ sao? Quân Thiên trong chốc lát vượt qua mà đến, nhưng Vạn Sơn mang cho hắn uy áp quá to lớn, kinh khủng kiếm mang ở khắp mọi nơi, hiển chiếu trong lòng của hắn, dễ như trở bàn tay có thể xé rách thể phách của hắn. Nhưng mà, Quân Thiên gánh vác hắc ám đại kiếm, tốc đan huyết mạch mạnh liệt sôi trào, cái kia chạm mặt tới kiếm mang tự chủ đối tán, tổ hợp mà thành một cái vạn kiếm đường hầm. Quân Thiên đi tới, mỗi một bước đều vô cùng nguy hiểm, thời khắc bị vạn kiếm chật tự tìm tòi nghiên cứu, từ nơi này đó có thể thấy được mảnh này động thiên đối hạ tộc tầm quan trọng. Kia là một cái tự nhiên hang đá, nhìn càng giống là một tòa cự nhạc. Quân thiên toàn diện thôi động Tiên Ma nhãn, trong tầm mắt thần bí điểm sáng cấp tốc phóng đại, tương tự thái cổ núi lớn chấn áp ở chỗ này, nguy nga mênh mông, xuyên qua thương không, trông không đến phần cuối. Quân thiên lấy làm kinh hãi, điểm sáng hóa thành to lớn thần nhạc, giống như có sinh mệnh đang hô hấp, nâng lên hạ xuống, tụ nạp chư thiên tinh quang, tụ tập thiên điệu tạo hóa. Thế nào cảm giác giống như là một cái cổ khoáng khu. Bực này phi phàm thể hiện chấn động quân tiên tâm thần, hắn đã từng quan sát qua cổ khoáng khu hô hấp quy luật, tất nhiên Hạ tộc thần bí chuyển thừa sơn thể hiện càng thêm kinh thế. Tựa như ngủ đông vạn cổ cự hung đang hô hấp, mảnh thế giới này trở nên đen ngịt, hết thảy vật chất năng lượng cũng bị đoạt đi, rót vào sẽ hô hấp thần nhạc bên trong. Oeng. Điện hỏa thời gian ở giữa, thần nhạc tự chủ hé ra, truyền lại ra khai thiên thanh âm, dâng lên một mảnh đại đạo bảo huy, vẩy xuống trên người Quân Tiên, nhường hắn tộc huyết sắp tiêu đốt tại bên ngoài cơ thể. Ngay trong nháy mắt này, Quân Tiên nhục thân cùng ẩn tàng động tiên sinh ra mãnh liệt cảm ứng, rõ ràng ngủ say vài vạn năm không gian truyền thừa bởi vì hắn mà nở rộ. Oeng. Hang đá mở ra, ở trong đó tựa hồ áp xúc một mảnh đại đạo mâu thân biển, năng lượng vật chất khủng bố, hiển soi sáng ra hoàn chỉnh 33 trọng tiên, phát hỏa mà thành một mảnh tiểu vũ trụ đang rung động ầm ầm. Đây là Vô Thượng Động Tiên Đạo phủ. Quân Tiên hai mắt mở to, lồng ngực mãnh liệt chập trùng, cũng có thể nghe được tiếng tim mình đập, bịch bịch. Ha ha ha. Quân Tiên nhịn không được cười to lên, hạ tộc vậy mà có cùng tiên nhân động giống nhau nội tình, một mực ngủ say tại tổ địa bên trong, chờ đợi tộc nhân tới trước tỉnh lại. Đặc biệt trực giác nói cho hắn biết, Vô Thượng Động phủ như là đại đạo mâu thân hai, khó nói là tiên sinh tiên dưỡng tiên phủ hay sao. Quân Thiên lớn mật phòng đoán, năm đó đại hạ vương chính là ngủ say ở bên trong, năm tháng dài đẵng đẵng sau có thể khôi phục. Quân Thiên tập trung tinh thần hướng về nội bộ quan sát, vô thượng đạo phủ chính là tổ địa hệ tâm, phát họa ra trí cao đại đạo dị tượng, nội bộ càng hiện ra dị thường đáng sợ cũ cảnh. Phong Vương giả ba động. Quân Thiên cảm nhận được vượt qua lịch sử trường không uy áp, phô thiên cái địa, không giống như là một mảnh cũ cảnh, như là phát sinh ở hiện tại thời không hình ảnh, đại hạ vương đứng sừng sững tại giữa thiên địa, oai hùng cao lớn, vẻ nghệ nhân gian, không gì sánh được doa người. Phong Vương, Đinh Hai nhức góc lời nói đánh tới Chúng sinh phục trên đất quỷ bái, khắp thế giới thiêu đốt ra tín ngưỡng ánh lửa, che đậy thương gung, che mất thời không. Năm đó đại hạ vương hoành dũng vô địch, tín ngưỡng hắn chúng sinh nhiều vô số kể. Từ nơi này đó có thể thấy được, tín ngưỡng ánh lửa càng là tràn đầy, phong vương đường liền càng thêm đáng sợ. Quân thiên tập trung tinh thần quan sát, cái này thế nhưng là phong vương lộ trình, mạnh nhất thể hiện. Và anh, đây trời tín ngưỡng ánh lửa hình thành một vùng biển rộng, lại như cùng vô thượng tế phẩm, xuyên qua đại hạ vương thân ảnh, cái này thiên địa tại có hưởng, đây trời đại đạo hiển hóa, thiêu đốt phong vương con đường. Quân thiên lần đầu nhìn thấy hoàn chỉnh phong vương lộ trình, lấy chúng sinh tín ngưỡng là ánh lửa, lấy thiên địa đại đạo làm tế phẩm, thiêu đốt phong vương đường thời khác, cùng đại thế giới hợp làm một thể, giống như thiên đạo hàng thế. Đại hạ vương. Xa xôi thời đại trước lời nói truyền đến, bên mông buổi lễ long trọng kết thúc, đại hạ vương khủng bố tuyên luân, nhìn xuống thiên hạ, đầy người năng lượng che đậy đại thế giới, bao phủ gần phân nửa đông vực, khí thôn vạn cổ trường hạ. Cái này quá lý tiên, không gì sánh được, không thể tưởng tượng, không cách nào tưởng tượng phong vương chiến lược mạnh bao nhiêu. Nguyên lai like đây chính là phong vương nghi thức. Quân Thiên cảm nhận được vô thượng uy áp, chúng sinh nhỏ bé giống như bụi bẩn, chỉ có thể đi ngưỡng vọng Đại Hạ Vương. Cái kia thể nội tán phát đạo âm cũng dẫn phát thiên địa nhịn độc. Quân Thiên hồ nghi là hắn theo Đại Hạ Vương khí phách bên trong, cảm nhận được có ta vô địch, tựa hồ cử thế chỉ có thể có một cái vương vị. Nếu như xuất hiện vị thứ hai, cái kia chú định chính là đối lập, chính là ngươi chết ta sống. Đây coi là cái gì? Là thiên địa ý chi sao? Vẫn là phong vương giả tâm thái, đã không được phép lấy bình thường khởi nguyên giả sương chi. Quân Thiên sắc mặt nghiêm túc, thành lập hùng quan nguyên đại bên trong. Nhân tộc bộ lạc đi ra thập đại đỉnh thiên lập địa phong vương giả, mười vương cùng tồn tại một thế, hẳn là cùng phế tích chỗ sâu tạo hóa cánh cửa có quan hệ. Nghĩ tới đây, Quân Thiên hướng về động thiên đi đến, bất quá lại gặp nhận trở lực vô hình, hiển nhiên hắn căn bản vào không được. Oan. Chỉ bất quá, trong động thiên bắn tung tóe ra một mảnh thần mang, hội tụ thành một vị kim sắt chiến thần, hiện lên quái dị tư thái, đập vào mặt. Quân Thiên hai mắt mở to, nếm thử chống lại lại phát hiện kim sắt chiến thần uy lực tuyệt luân, giữa lúc giơ tay nhấc chân thiên địa củng hượng, đại đạo ép xuống, thương khung manh minh. Thật là khủng khiếp tuyệt học. Quân Thiên hãi hùng khiếp vía, nhưng là cũng dốc hết toàn lực khôi phục. Anh ra quyền ấn cùng kim sắc chiến thần chạm tay một cái, hình ảnh có chút không đành lòng nhìn thẳng. Quân Thiên giống như là đánh vào tinh thể bên trên, nắm đấm vệt huyết, da chóc thịt bong, xương cốt đều muốn nứt gãy, cường đại như lục thể của hắn cũng bị đánh lay động bắt đầu. Nhưng mà kim sắc chiến thần anh ra một quyền trong chốc lát trốn vào Quân Thiên tinh thần thức hải bên trong. Nhưng ngay sau đó lại là một đạo kim sắc chiến thần vượt qua mà ra, trường ấn như vực sâu, đại khái vô biên, trung điệp đè ép, cung bảy biện gia vạn sơn vỡ nát hình ảnh. Ta hiểu được đây là 72 thiên chiến thần đổ lục truyền thừa quân thiên tóc đen tung bay bộc phát ra cường thịnh nhất chiến lực nhục thân mệnh luân hiển hóa vạn đạo thể vận hành ởm ởm lập tức nên tiếp một trường này bắn tung tóe ra một mảnh hủy diệt quan vũ phanh phanh phanh vạn kiếm tổ hợp mà thành đường hầm cảnh tượng đại biến một vị tiếp lấy một vị chiến thần xông ra đầu tiên tư thái đều có khác biệt tựa như thiên quân vạn mã đè xuống cùng quân thiên kịch liệt đụng vào nhau hắn mỗi hoàn thành một lần khảo nghiệm kim sắc chiến thần cũng trốn vào tinh thần của hắn thức hải bên trong lấy quân thiên cường đại hoàn thành khảo nghiệm cũng không khó chỉ bất quá hắn rung động môn nảy võ đạo tuyệt học. 72 thiên chiến thần độ lục một khi toàn diện phong thích, chắc chắn kinh thiên động địa. Trên thực tế, cho dù là hạ tộc cường thịnh thời đại, có tư cách tiếp nhận hoàn chỉnh chiến thần độ lục cường giả, vạn cổ đều chưa chắc có thể sinh ra một vị. Bởi vì cần cực hạn cường đại thể xác, là 72 thiên độ lục hội tụ tại tinh thần thức hải, bọn hắn bỗng nhiên tạo thành một người, tư thái thiên biến vạn hóa, áp lực khủng bố ngập trời. Tu thành 72 thiên chiến thần độ lục, mới có tư cách kế thừa hạ tộc chi chủ vị trí, trưởng khống chí cao đẳng tiên, nguyên ta hạ tộc đời đời bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Gia mua lời nói đánh tới Cái này khiến Quân Thiên lòng chua xót, nếu như bọn hắn biết hạ tộc đã suy bại thành dạng này, sợ rằng sẽ tại trong phần mộ thu thiết. Nhập đạo kết thúc về sau, ta sẽ trùng kiến hạ tộc. Đây là Quân Thiên ý chí, bất kỳ cái gì một phần hoàn chỉnh chiến thần độ lục, cũng ẩn chứa nhục thân nào diệu, mà cùng loại tiểu An An thể nội chiến thần độ lục, là chuyên thuộc về nàng tự thân. Nhưng hạ tộc tổ tông đã từng sửa sang lại 72 thiên đều có khác biệt độ lục, có thể nói là tộc đàn huyết mạch chi kết tinh. Mà môn này truyền thừa, là thích hợp nhất hạ tộc, không chỉ có ẩn chứa 72 thiên phương pháp tu hành, có thể toàn diện tạo nên chiến thần thân thể sát phạt lực lượng càng thêm kinh thế hai tụ. Thời gian này, chí cao động tiên quan bế vạn sơn bình tĩnh lại. Quân tiên cho rằng, chờ đợi hắn tu thành chiến thần đồ lục, phá quan sát suất sẽ cao hơn. Người nào? Phúc chốc, quân tiên sắc mặt lạnh lùng, thấy rõ đến nhất trọng tiếp lấy nhất trọng khí tức nguy hiểm bước lên mà đến, rách nát non sông theo sát lấy mãnh liệt run rẩy. Quân tiên ánh mắt băng lãnh, quân địch bực kích. Phương xa đại địa tới một đám khách không ngờ mà đến. Tiên nhân động, thiên tộc, cảnh gia, khổng gia, kim dương động thiên, huyền môn động thiên, hoàng gia, thất đại khủng bố thế lực bực kích. Cường giả liên miên, thế hệ tuổi trẻ càng là tới một nhóm lớn. Quân tiên đạo huynh, đa tạ dẫn đường. Ú u lãnh lời nói truyền đến, hạ tộc tổ điệp như là tiến nhập cực hàn thời kỳ, vô tận sát ý che mất thương khung, giống như đáng sợ ác thú mở ra huyết bổ đại khẩu, muốn đem quân tiên toàn diện nuốt mất. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 383, Lệnh Thiên xung quan. Các ngươi chú ý tới không có, vừa rồi quân tiên vận hành một loại đặc thù đồng thuận. Lúc này mới định vị đến hạ tộc động thiên. Ở phương xa một tòa siêu cấp trong cổ thành, nơi này là Thiên Thành, từ xưa đến nay bị thiên tộc trấn quản. Phồn hoa trình độ gần với hùng quan, các lộ quân phiệt đều có biệt thự toả lạng. Một tòa cổ lão hồn đột điện đường phiêu lưu tại thiên cung phía trên, cao cao tại thượng nhìn xuống đông vực đại địa. Từ xưa đến nay uy nghiêm tuyệt đỉnh, phàm là bất cứ tin tức gì truyền đi đủ để chấn động đông thần châu. Nơi này chính là quân phiệt liên minh sẽ đại bản doanh, lực ảnh hưởng gần với quân bộ. Cổ lão điện đường không bao giờ rơi, chạy xuôi tối tâm mở mịt quang trạch, nội bộ tia sáng âm u, to lớn trên băng ghế đá phẳng phất ngồi một đám thần chi, kim dương kính treo cao trong đó, đại đạo thánh bảo toàn diện vận hành, hiện soi sáng ra hạ tộc bên trong động thiên hình ảnh. Quân Thiên tu thành Vạn Hóa Kiếm Đạo, phải chăng lý giải hắn trưởng Khống Thiên Nguyên Kiếm? Thiên Tuấn Đức ánh mắt nóng bỏng, những truyền thừa khác bộ tộc cổ xưa tự nhiên rõ ràng, Thiên Nguyên Kiếm cũng không phải là Đại Hạ Vương đúc thành, nguồn gốc từ tại phế tích Chỗ Sâu. Tương truyền, chuôi kiếm này ẩn nút vô cùng vô tận bí mật, cho dù là Đại Hạ Vương đâu không có đào móc ra trí cường lý năng. Ngay vậy, chấp trưởng Kim Dương kính Kim Dương động chủ lạnh lẽo mở miệng, hẳn là sẽ không, Thánh bảo liền xem như ngủ say cũng có cường đại trật tự, nếu như Quân Thiên nắm giữ là Thiên Nguyên Kiếm, như vậy rất khó lấy Kim Dương kính quan sát. Hiện tại còn nói luận những thứ này làm gì? Không gia tộc chủ đạo mặt nói, 72 thiên chiến thần đổ lục là mở ra hạ tộc động thiên chìa khóa, quân thiên đã đạt được tác dụng của hắn cũng mất, chờ đợi đem hắn chấn áp mà đến, siêu hồn có thể đạt được hết thệ đáp án. Quân thiên là tiên nhân động, các ngươi không cần vọng động. Tiên nhân động cường giả ở chỗ này cảnh cáo, đã đem chấn thiên hầu coi là bàn trên thịt cá, như thế nào xâm lược, như thế nào chia đều, tiên nhân động nói tính toán. Đến nỗi cảnh gia những thế lực này tự nhiên không có tư cách mở miệng, chỉ có thiên tuấn đức ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên đối với quân thiên trong đầu ký ức không gì sánh được cảm thấy hứng thú. Kim Dương động chủ ánh mắt ẩn ẩn có chút lạnh, nếu như Quân Thiên Thật cùng Tạo Hóa cánh cửa có quan hệ đây, bọn hắn sẽ không dễ dàng nhường cho. Tương phản Hạ tộc trí Cao động Thiên thuộc về đã có đáp án, các tộc cùng trường khống, tương lai Hạ tộc động Thiên chính là quân phiệt liên minh sẽ đại bản doanh. Ở xa Hạ tộc động Thiên, phảng lặng vạn cổ tổ địa bị phá vỡ yên lặng, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng sát ý của tới, đã từng lịch sử tựa hồ đang tiến hành tái diễn. Tất cả đại siêu cấp thế lực cường giả cấp tốc chạy đến, trên mặt của mỗi người đều mang cười, tinh thần diện mạo cùng mấy vạn năm trước đạo tặc có chút rất giống, tiếp cận truyền cửa khu ông trầm ánh mắt nhìn xuống phía trước thiếu niên áo trắng, quân thiên gánh vác hắc cám đại kiếm, cường kiện thân thể nở rộ nhạt ánh sáng màu vàng nóng, một đôi hiện ra thâm thúy lạnh lẽo con ngươi, bình tĩnh liếc nhìn con hùng. Ha ha ha ha! Đinh Minh khôn dẫn đầu cười ra tiếng, trên mặt lóe ra một vòng tàn nhẫn, bàn tay nắm đuốt tiểu an an cổ, nếu như tại bóp chết một con kiến. Đau! Tiểu an an ngạt thở dãy rua, nàng vẫn là cái tiểu nữ hài, bất quá sáu tuổi mà thôi, gương mặt tròn trịa đỏ lên, có thể nàng coi như dốc hết tất cả cũng không thay đổi được cái gì. Hạ Bình An không rõ ràng chuyện gì xảy ra cuộc sống yên tĩnh đột nhiên liền phá thành mảnh nhỏ một đám đến từ trong khu vực các ma xâm nhập nhà của bọn hắn đốt rụi sạch sẽ phòng trước ha ha ha ha tới cường giả cũng phát ra tiếng cười trên trăm vị nam nữ trẻ tuổi chiến lược siêu tuyệt đều là các tộc quân phiệt dòng chính thế hệ trước cường giả tụ tập đại nhân vật liên miên thông thiên cảnh cường giả tới hơn mười vị đặc biệt trong đó có vài vị chuẩn động thiên chi chủ trong đó có hai vị là tiên nhân động cường giả giết gà sao lại dùng đao mộ châu có người cư cao trước khi chết xem kỹ lấy quân thiên nói như vậy bất quá lần này là liên hợp tác chiến Tất cả đại thế lực cũng điều tới hạch tâm tẩn, để tránh bị đồng đội nuốt riêng bảo tàng. Trấn Thiên Hậu, cảm chịu số phận đi. Thiên Nguyên chắp hai tay sau lưng, rối tung sợi tóc loạn vũ, đã nhập đạo cấp viên màn hắn, khí huyết cuồn cuộn, để ép một phương non sông, dưỡng thành tuyệt đỉnh hùng chủ phong phạm. Cái gì Trấn Thiên Hậu? Hắn hiện tại bất quá là chính nghĩa học viện tội nhân. Khổng Minh khôn nắm nuốt Tiểu An An cổ, tàn lệnh cười một tiếng, bất quá còn muốn đa tại Trấn Thiên Hậu, khẳng khái giúp tiền, giúp bọn ta tìm kiếm đến hạ tộc động thiên vị trí, lại cho chúng ta lấy được mở ra bảo tàng chìa khóa. Ha ha ha ha ha! Quân Hung đắc ý cười to, mỗi người trong mắt cũng lấp kín khủng bố sát ý, ngày trước Hùng Quan gặp xỉ nhục, hiện tại cũng có thể gấp trăm ngàn lần đòi lại. Có buồn cười như vậy sao? Quân Thiên chỉ vào bọn hắn giận mắng, bây giờ nhân tộc Thiên Kiêu đang trên thần ma lôi đài đã sinh đạt tử, các ngươi đám này đạo vị trong bóng tối ngồi chờ tại bàn long thành ngấp nghé tộc ta truyền thừa, cái gì quân thiệt, còn chưa hầu một phương. Nói thật các ngươi trong mắt ta, liền một con chó cũng không bằng. Ngươi lớn mật. Bước ép hướng tiền cường giả giận tím mặt, sát ý quần quật sôi trào, hốc mắt con đều đỏ, nếu không phải muốn Quân Thiên trong đầu truyền thừa, đã xông đi lên đem hắn đánh chết rồi. Ta nói sai sao? Một đám bại hoại. Quân thiên lạnh lùng nói. Quân thiên, ngươi muốn cho nàng chết sao? Khổng Minh Khôn nắm chặt tiểu An an cổ, cả giận nói, không muốn để cho nàng chết, không muốn để cho hạ tộc đoạn tử tuyệt tôn, lập tức đem 72 thiên chiến thần đồ lục giao ra, nếu không hạ tộc đem chó gà không tha. Oanh. Phúc chốc, năm vị chuẩn động thiên chi chủ sắc mặt trầm xuống, khí tức đồng loạt tức tỉnh, đồng thời gầm thét nói, người nào? Bọn hắn thời gian ngắn ngửi hướng về Khổng Minh Khôn đè xuống, cái này khiến cái sau có chút mập mức, tình huống như thế nào? Nhưng mà vẹn vẹn điện hỏa thời gian ở giữa, trong hư không chui ra ngoài một đầu lông sủ tiểu thú, móng vuốt dễ như trở bàn tay sẽ rách Khổng Minh Khôn cánh tay. A! Khổng Minh Khôn phát ra vô cùng thống khổ tiếng giống, cảm thấy bị chân long cho xé rách đục thân, mà hắn yếu ớt như là đậu hũ, không chịu nổi một kích. Tiểu Tình Tình vọt ra, ôm hạ Bình An trong chốc lát xuất hiện tại Quân Thiên bên người. Thật nhanh. Thiên Nguyên sắc mặt khó coi không gì sánh được, chuẩn động thiên chi chủ đều không thể phản ứng lại, con tin cứ như vậy được cứu đi, sau này thế nào uy hiếp Quân Thiên? Ngao. Tiểu Tình Tình theo trong hư không đứng lên rũi lưng một cái. Kim sắc thú đồng nở rộ hưng quang, hắn biết nên chiến đấu. Tiểu An An không khóc, quân thiên đưa nàng đặt ở trên đầu vai, chỉ về đằng trước người bình tĩnh nói, chúng ta tộc quần suy bại cùng bọn hắn có quan hệ trực tiếp, bọn hắn đều là đạo phỉ hậu đại, ngươi nhớ kỹ, về sau tu luyện có thành tựu, những thế lực này chính là chúng ta hạ tộc sinh tử đại địch. Đại ca ca, vinh ngắn biết. Tiểu An An nhịn khóc thang, nắm chặt nắm tay nhỏ, huyết mạch trong cơ thể tại sôi tuần, cuối cùng chạy xuôi hạ tộc chiến huyết. Tuổi nhỏ nàng cũng như tiểu chiến sĩ, Chấn Thiên Hầu, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể sống mà đi ra đi. Hôm nay bỏ mặc phát sinh bất cứ chuyện gì, hạ tộc hủy diệt đã thành kết cục đã định. Thiên Nguyên lạnh lẽo mở miệng, lập tức đem cái nào lão đầu tử chụp tới, nếu như hắn không thành thành thật thật giao ra truyền thừa, trực tiếp đệ chết, không cần hoảng phí sức lực. Quân Thiên càng phát bình tĩnh, nói, toàn bộ hạ tộc tổ địa cũng rẽ nát, vạn sơn truyền thừa vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, ta đã dự cảm đến không thích hợp, thế nhưng là ta không nghĩ tới bây giờ Hùng Quan binh lâm thành hạ, các người đám này liền bên ngoài học sinh cũng không bằng tạp toái, vậy mà dám can đảm đến chặn giết ta. Quân Thiên trong con mắt lánh điện bắn ra bốn phía, tiểu Tình Tình mấy ngày trước đây tìm đến nơi này, vì phòng ngừa những quân việt này trong bóng tối tập sát, hắn một mực gần nút tại sâu trong hư không, nói những thứ này nói nhảm không có bất kỳ cái gì ý lấy. bên thắng tự nhiên là vua, thiên nguyên đằng đằng sát khí áp sát về phía trước, thiên vương thể cực hạn bộc phát, quét mắt ngay tại cấp tốc dưỡng thương quân thiên, nói phản kháng càng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì hiện tại ngươi trong mắt ta bất quá là con kiến, đến cùng ai là con kiến, cứ việc xuất thủ, quân thiên ngay tại điều chỉnh trạng thái, hắn sắp mở ra sinh tử kết an, nhất định phải toàn lực tương đối, không cần đi qua, thiên tộc lão cường dạng ngăn lại. Quân Thiên nắm giữ đủ loại nội tình, một khi đánh ra đến có thể uy hiếp được Thiên Nguyên sinh mệnh. Không sao, cũng lúc này hắn không làm nổi lên sóng gió gì được, không ngược hắn một trận ta giận không thuận. Thiên Nguyên không gì sánh được tự tin, đỉnh tiêm nhập đạo cấp chiến lược bộc phát, toàn thân hiện đầy kinh khủng đạo ngân, phía sau bảy biển ra Thiên Vương hàng thế hình ảnh. Chấn sát, hắn phát ra giống to một tiếng, huy động đại thủ hướng về phía trước đè xuống. ầm ầm, vẹn vẹn trong chốc lát thời gian, Quân Thiên toàn thân quang huy hừng hực, mỗi một tấc cơ thể cũng lấp lóe kiếm mang, từng chiếc sợi tóc cũng không ngoại lệ, hắn giống như là hóa thành trí cường kiếm thay đâm vào mắt người đều muốn đổ máu, cái đó là khống minh côn bọn hắn không bị khống chế run rẩy, phủ mà đến kiếm mang ở khắp mọi nơi, thưa không cũng nổ tung, năm đấm nện ở thiên nguyên bàn tay trực tiếp xuyên thủng, mảng lớn huyết vũ huy sái, quân thiên hoàn toàn như trước đây cùng thế hệ vô địch, nhuốm máu quyền ấn anh ở trên lồng ngực của hắn, toát ra mảng lớn vết rách, tiếp theo kiếm mang bắn tung tóe, một nửa thân thể vỡ nát, a, thiên nguyên thân thể tàn phế bay tứ tung ra ngoài, đập xuống đất, phát ra sẽ tê tâm liệt phế tiếng hét thảm, trong mắt càng tràn đầy vô tận sợ hãi, điên gào thét nói, ngươi nhập đạo, cái gì? hướng về phía trước để xuống cường giả quá sợ hãi quân tiên đã phá vỡ ma chú nhập đạo vậy mà nhập đạo chuyển động thiên chi chủ đỏ ngầu cả mắt vừa rồi quân tiên chưa từng bắt đầu dùng ngân long kiếm cùng thể giáp vẹn vẹn đánh ra nhục thân chiến lực trực tiếp đả thương nặng thiên nguyên hỗn trướng. thiên tộc người nội đến cực hạn các tộc cường giả cũng không giữ được bình tĩnh liên thủ hướng về phía trước đánh tới cuốn sơn đại nhạc cũng đang tiếng rung. ầm ầm đây trời sát quang mãnh liệt sôi trào thương khung cũng bị đánh nứt áp lực như là rời núi lấp biển may mắn thời khắc mấu chốt quân tiên tế ra vạn linh lô đánh ra một cái đường thoát thân Quân Thiên bước lên phía trước, bàn chân giống như là giống tại thời không tiết điểm bên trên, sơn xuyên đại địa lui ra phía sau, chân lách người vượt qua vạn dặm xa. Tốc độ của hắn quá nhanh, tay háo đồng bền, xúc địa thành thốn, thời gian ngắn cũng có thể vượt qua xa xôi lộ trình. Thông thiên cảnh cường giả cũng theo không kịp. Người là trốn không thoát. Tiên nhân động chuẩn động thiên chi chủ lôi đỉnh xuất thủ, đại thủ hướng về phía trước đè xuống, đầy trời đại đạo hiện ra, giống như cổ lao tiên nhân huy động che khuất bầu trời đại thủ, đã tới gần Quân Thiên. Trốn. Chỉ bất quá không muốn trên trời rơi xuống lôi phản, ảnh hưởng tộc ta truyền thừa địa. Quân thiên thần sắc lạnh lùng, đem tiểu An An Na Di đến xa xôi khu vực. Cùng lúc đó hắn tinh khí thần đại biến, đầy người thần lực sôi trào, nối liền trời mây, nhập đạo cấp chiến lực nở rộ. Ra đi. Quân thiên ngửa mặt lên trời thét dài, hạ tộc huyết mạch tộc nhân muốn ở chỗ này xung quan, liệt tổ liệt tông nếu là dưới suối vàng có biết, là muốn tận mắt chứng kiến ta lấy quần địch chi huyết, tỉnh lại ngủ say vạn cổ hạ tộc tái hiện ngày xưa huy hoàng. Quân thiên tín niệm siêu tuyệt, tóc dài đầy đầu trôi hướng sau đầu, gầm thét lời nói truyền khắp rách nát tổ địa, tỉnh lại ngủ say anh linh, không có gì sánh kịp chiến thần uy nghiêm đè ép mà đến. Vâng, hạ tộc tổ địa đại biến, suy bại non sông rộng lớn mêng ngông, ngủ say tộc đàn ý chí đang thức tỉnh, mêng ngông quần quần lấy viễn cổ chiến thần uy áp, đem quân thiên sấn thắc càng thêm tuyệt đỉnh. Giống, quân thiên khí huyết vàng lạo ánh, ngựa mặt lên trời thách giải, roi hùng thẳng tắp, hoàng kim hùng ngực, giống như là chết đi đại hạ vương trở về, tràn đầy có ta vô địch khí phách. Cùng lúc đó, nhận được tin tức lén qua mà đến học sinh nhìn thấy một màn này, toàn bộ ngây ra như phỗng. Một người tái hiện hạ tộc huy hoàng, cái này là dạng gì đẳng cấp? Một vị quân phiệt quý nữ mặt mũi tràn đầy cung nhiệt, đem buộc ngực giật xuống đến đập xuống đất, phát ra ma nữ tiếng thét chói tai, ma quỷ huấn luyện viên cố lên, vừa nạt hết thảy, khai sáng thần thoại, nhường hạ tộc vinh quang lại một lần nữa giải đầy đại địa. Đám này hỗn trướng lại muốn giết chấn thiên hầu, liền chúng ta những người này cặn bã cũng không bằng." Có học sinh nói thầm, bên trong có người lai lịch cực lớn, biết được quân phiệt liên minh tin tức truyền đến, chính là không kịp chờ đợi chạy tới nơi này, không nghĩ tới nhìn thấy cái này ra vở kịch. Ầm ầm. Quân thiên khí thế vô hạn bao tác, trước nay chưa từng có cường thịnh, lưng đeo đại kiếm, tám rửa tam thập tam trọng thiên hòa ánh sáng quán xuyên thiên địa càn khôn dẫn phát ra diệt thế đại kiếp thương khung cũng nổ tung đây là một bộ không thể tưởng tượng hình ảnh đời thứ nhất man trần tiên đưa tới điện tịch có rõ ràng ghi chép như muốn lấy 33 trọng thiên trạng thái xung quan, nhất định phải kinh lịch thượng tiên khảo vấn hủy diệt lôi pháp tiểu tử nhất sinh đây là cái quỷ gì quân địch bất kích nhưng lại sợ hãi phát run thương khung cũng sụp đổ phiêu tán huyết vũ nổ tuôn ra lấy thiên phòng đầy trời thiểm điện chảy ngược ba trọng thiên như là vậy mực hóa ra một mảnh hủy diệt thời không đã xong u tối mộ hệ thống gụt đặt vở Ngô ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 384, giết ra một mảnh tươi sáng càn khôn. Nguyên bản còn bầu trời trong chèo bầu trời, trong chốc lát đen như mực, thiên tượng nghịch chuyển, không gì sánh được kiểm chế cùng ngạt thở, lớn như vậy bản long thành tĩnh mịch nặng nghề. Bản long thành cư dân cũng tay chân băng lãnh, mơ hồ trong đó có tử thần đại thủ nắm lấy trái tim của bọn hắn, đều muốn sống sờ sờ lôi ra đến, giẫm thành một mảnh thịt nát. Xảy ra chuyện gì? Thánh bảo khôi phục sao? Toàn thành cư dân sợ hãi têu to, tu hành càng là cường đại gặp phải khủng hoảng cùng y áp càng là mãnh liệt tựa hồ toàn bộ thương khung cũng đè ép xuống tới, giống như là dao phủ cắt tại da thịt của bọn họ lên. A, có ít người cũng kìm lòng không được phục trên đất, phủ phục run rẩy, cảm thấy linh hồn cũng bị đập vụn, gánh không được thiên uy nghiền ép. ban long thành chủ sắc mặt đại biến, mở ra thiên mục, dình mò đến thiên tượng đồng nguồn, cái kia phiến động thiên thế giới đã bị hạo kiếp cho quắn xuyên, chấn thiên hầu đứng sừng sững ở vô tận trong đêm tối, tựa hồ tại độc đấu thương thiên. đó là cái gì? thượng thương rơi xuống kiếp nạn sao? kinh biến chi biến cả thế gian đều chú ý, minh ngông kiếp nạn ảnh hưởng tới số mười vạn dã non sông. Phương xa đại địa liên tiếp có cường giả tuyệt đỉnh vượt qua mà đến, Lưu Y đến bên trong động thiên biến hóa. ầm ầm, ám che đậy toàn bộ đại địa, sáng chói lôi quang chợt hiện, sáng như tuyết tiềm điện xé rách bầu trời đêm, khí tượng cuồng tới cực điểm. Đây trời tiềm điện xé rách hết thảy, đồng loạt nổ xuống, đại địa nổ tung thành tiêu thổ, giống như là một cái tiếp lấy một cái ác long rơi vào biển cả, đã dẫn phát kinh thiên lôi bạo. Chỉ có quân thiên đứng sừng sững tại giữa thiên địa, tràn đầy vô biên bá khí, toàn thân quang mang đại thịnh, tiếng quang ngút trời, mang đáng sợ tín nhiệm, muốn cắt đứt toàn bộ lôi phạt. Đi mau, đi! Không minh khôn là gan cũng dọa phá, gặp phải thiên uy thẩm phán trong cơ thể hắn thiên phẩm mệnh luân cũng tại gào thét, đã mất đi quá trạch, đều muốn nổ nát. Cảm giác sợ hãi nhường hắn ngả thở, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, hắn hận không thể chui vào kẽ đất bên trong, vĩnh cửu ở nút. Lôi phạt tác động đến cấp độ minh ngông, nô ép ở trên mặt đất, tu vi càng mạnh gặp phải lôi phạt liền càng mạnh. A, ta nói biến mất, vì cái gì cứ như vậy? Vì sao lại dạng này? Ta là thượng thiên con dân, thượng thiên vì sao muốn thẩm phán ta? Không ra chuyển động thiên chi chủ phát ra hoảng sợ lời nói, hắn chưa hề trải nghiệm qua loại cảm giác này như là bị giáng chức thành phạm nhân, muốn chết thảm tại lôi phạt bên dưới, kết thúc huy hoàng nhân sinh. Đặc biệt, nhằm vào hắn lôi kiếp quá kinh khủng, thiếu đốt lên hỗn độn quang, đơn giản tạo thành hỗn độn đại kiếm, đã hướng về phía hắn mảnh liệt bổ đập mạnh. A, Chuẩn động thiên chi chủ cũng gánh không được, hỗn độn đại kiếp đem bao phủ, cảnh tượng quá kinh khủng, giống như là hỗn độn thần chỉ tại hướng về phía hắn triển khai hoành sát. Rất nhiều người đều dọa điên rồi, sợ hai chạy trốn, nhưng Mên Ngông lôi phạt đã đè ép mà đến, phàm là bao phủ ở bên trong khởi nguyên giả, đều muốn gặp lôi phạt khảo vấn. A Đây là truyền thuyết cổ xưa bên trong Lôi phạt, đánh xuống đến sụp đổ Động nghịch thiên giả, bất kỳ cái gì đại đạo đều sẽ bị ngăn được. Tiên nhân động chuẩn động thiên chi chủ nghĩ tới điều gì, phát ra sợ hãi lời nói, đại đạo là trời cao ban cho, Lôi phạt một khi đè xuống chúng ta không cách nào trưởng khống đại đạo, chỉ có nhục thân mới có thể chống lại, chấn thiên hầu ngươi vậy mà dám can đảm làm cục hại chúng ta. Một nhóm tiếp lấy một nhóm quân phiệt dòng chính tại kêu thảm, lôi điện nện tại trên người bọn họ, huyết nục vang tung tóe, tạng phủ băng liệt, mệnh luân nổ nát. Vì sao lại dạng này? Bọn hắn gào lên đau sót lên tiếng không rõ vì sao muốn đi theo quân thiên gặp đây hết thảy nhưng là bọn hắn rất khó lao ra từng mảnh từng mảnh tiềm điện đánh vào nhục thân khó mà chống lại nhục thân vỡ tan hình thần câu diện không ta không phải chết ở chỗ này không Trấn thiên hầu ngươi ác ma này ngươi đã sớm tính toán rõ ràng hết thảy đem chúng ta dẫn ra muốn cho chúng ta cùng ngươi lên đường cứu ta ta không nên chết cứu ta a thưa không bắn tung tóe ra mảng lớn huyết quang liên miên tuổi trẻ anh kiệt chết thảm bọn hắn lúc đầu có được tiền trình thật tốt tương lai là chấp trưởng quân phiệt đại nhân vật kết quả vừa mới mở ra đại đạo tu hành lộ cứ như vậy nuốt hận Nổ thành kiếp cho. Ta hận a. Trọng Thương Thiên Nguyên ngửa mặt lên trời gào thét, một nửa thân thể tàn phế há có thể chịu đựng lấy thiểm điện chấn áp, một lần tiếp lấy một lần bị đánh bay, vương xuống quần quần máu tươi. Cuối cùng, ngủ say 9000 năm chiến thể theo ngủ đông bên trong tu luyện, liên tiếp thảm bại, bây giờ nổ thành máu và xương, mang vô tận hận ý, theo gió phiêu tán. Quân Thiên, ta làm quỷ cũng sẽ không tha ngươi. Khổng Minh Khôn thê lương gào thét, nhục thân như là đậu hũ bị vênh mở, toàn thân cháy đen một mảnh, cũng bị nướng chín, rơi xuống ở trên mặt đất, chia năm xẻ bảy. Cái này quy mô to lớn lôi kiếp phía dưới có một ít vương giả bá thể miễn cưỡng chống được tầng tầng thiềm điện, cái bất quá bọn hắn không hợp thói thường phát hiện thiềm điện vô cùng vô tận, rất nhanh gân mệ lực nghỉ liên tiếp chết thảm giữa thiên địa gió lạnh leo huyết vũ đại đạo diễn dịch sát phạt lôi kiếp phía dưới không quý tiện quản ngươi cái gì thiên phẩm khởi nguyên giả cũng đấu bất quá thượng tiên cảnh giới càng cao gặp phải thẩm phán càng là khủng bố chuyển động thiên chi chủ tất nhiên sinh mệnh đương mạnh nhưng ở hỗn độn đại kiếp chặt chém bên trong khó mà trường tồn thậm chí bọn hắn muốn dựa vào hỗn độn kiếp khó phóng tới côn tiên lôi kéo hắn một khối lên đường nhưng rất nhanh không hợp thói thường phát hiện càng đến gần lôi phạt trung tâm thuần luyện kiếp quang càng là nồng đậm, tạo thành đầy trời sắt kiếm mãnh liệt bổ. Trên thực tế, cử thế hiểu rõ lôi phạt mới có mấy người. Ngay trước, nếu không phải đời thứ nhất đưa tới địa tịch, cường đại như trường viễn sơn cũng không rõ ràng quân thiên tương lai phải đối mặt cái gì. Tất nhiên đường đi của hắn cuối cùng quá li thiên, nếu không không đến mức bị thiên nổ. Hôn trướng, còn sống cường giả tiếng gào đau thương, tử thương quá khốc liệt, tổn thất đều là gia tộc tương lai trụ cột, từng mảnh nhỏ bắt đầu biến mất. Hoàng gia cường giả ngược lại là rất có thủ đoạn, một nhóm người liên thủ cấy nhiều đánh xuống mà đến thiểm địa, sắp vượt qua rời đi lôi phạt bao phủ chi địa. Ngao, tiểu tình tình vượt qua tại trong sấm sét, hắn không gì sánh được hung tàn, khiến đầy trời thiểm điện chi quang, thi triển độn pháp lao xuống mà đến, đội kịp một nhóm hoàng gia cường giả. Trên thực tế, tiểu tình tình gặp phải thiểm điện công kích mạnh hơn, hắn đến nhường hoàng gia các cường giả sợ hai phát run, đầy trời đều là thiểm điện quẩn, không cách nào quấy nhiễu. A không, hoàng gia các cường giả sợ hai tiêu to, nhưng căn bản không thay đổi được cái gì, chết thảm tại thiểm điện bên trong, các đùi trở về với các đùi. Một phương khác, mặc bảo nhi nhục thân cường đại, khiến một mảnh thiểm điện hô phong hoan vũ, như thần long hành vận bố vũ đuổi kịp mau trốn ra phong tỏa vòng cung giả ác ma huấn luyện viên ta hận ngươi ta sắp bị đánh chết đại gia mau đưa chúng ta thả đi ma quỷ huấn luyện viên ngươi đại gia ta không cần tiếp nhận loại huấn luyện này ta muốn về nhà ta còn có 18 cái tiểu tiết ta còn muốn đi ngủ nữ nhân mấy ngàn học sinh đồng dạng bị tác động đến bọn hắn vốn là đến tham gia náo nhiệt ai biết vừa rồi quân thiên truyền âm đây là bọn hắn sau khi tốt nghiệp cuối cùng thảo nghiệm dựa vào đời thứ nhất man trần tiên đưa tới điện tịch ghi chép tiếp nhận lôi phản vinh bích vượt đi qua có thể được đến một trận đáng sợ tẩy lễ tương lai tu đạo lộ chú định thông suốt trên thực tế bọn hắn tại khu vực biên giới gánh chịu phong hiểm cũng không cao ngược lại lôi phạt khu vực trung tâm thiểm điện lít nha lít nhít căn bản đếm không hết đánh vào vạn đạo thể phía trên đánh quân thiên nhục thân lay động kiếm quang vỡ vụn nhưng mà hắn công kích chưa hề đình chỉ qua toàn thân lấp loe kiếm mang thể xác như là phát hỏa ra kinh khủng đại kiếm vang kích đè xuống tới thiểm điện khẩn thiết thấy máu giết quân thiên nghịch thiên xung quanh tại vạn hóa kiếm đạo ra chỉ bên trong nhục thân công phạt lực cử thế vô song vang ra quyền ấn phóng xạ vạn trọng kiếm quang đều có chút thiểm điện bị đụng bay nện trên tiêu thổ thủy diệt một mảnh non sông thật mạnh kiếm quyết đây là trong truyền thuyết vạn hóa kiếm đạo ban long thành chủ nện nào biến mất vài vạn năm kiếm đạo tuyệt học tại quân thiên thôi động quá trình bên trong kiếm mang sắp bén, tản mát ra chém rách hết thảy địch lực uy hiếp vạn hóa kiếm đạo chủ sắp phạt thiên hà thánh thuật chủ phòng ngự quân thiên có nhập đạo cấp đục thần có thể diễn dịch ra thần thông chi huy sau lưng của hắn bản hoành lấy thánh lô hình chiếu bao phủ thân hình của hắn khí thôn vạn lý non sông đánh xuống tiềm điện càng ngày càng to lớn vô tận áp bách bao phủ quân thiên chọc giận tới tính mạng của hắn bản chất sinh mệnh ánh lửa cháy lưng hực, chiến lực mạnh hơn. Ông ngủ say tại Thức Hải bên trong 72 thiên chiến thần độ lục đi theo thức tỉnh, cùng hắn thần hồn hòa làm một thể. Đông, Quân Thiên nâng quyền oanh thiên, Tam đại thần thông liên tiếp nở rộ, đánh ra đứng đầu vô địch nhục thân chiến lực, đánh sơ sắc từng mảnh từng mảnh tiềm điện, đăng thiên mà đi, bá khí ngập trời. Ban Long thành toàn diện sôi trào, bên trong động thiên bảy biện ra hình ảnh càng ngày càng rõ ràng, bọn hắn nhìn thấy các lộ quân phiệt dòng chính liên tiếp nuốt hận, chết thảm, đã có chuẩn động thiên chi chủ chết bất đắc kỳ tử. Ban Long thành chủ cũng kinh hãi, đây là cái gì kiếp cùng hắn cùng giai cường giả chịu không được, bị đánh thành tàn bã, hóa thành đầy trời huyết vũ, mang vô tận phẫn hận lên đường. Ta không cam tâm, hắn cái chết, chết quá thảm, liền khối hoàn chỉnh xương cốt cũng không tồn tại, mài nhỏ thành kiếp cho. Chơi ạ, thế nhân run rẩy, cao cao tại thượng đại nhân vật cũng nuốt hận, trên lệch một bước liền vấn đỉnh động tiên chi chủ, hình tượng này nhường bọn hắn cảm thấy không chân thực, bởi vì chết mất chính là đời trước lão tộc chủ, chấp trưởng quân thiệt thần uy minh mông lão tộc chủ, cứ như vậy hồn phi phách tán, truyền thừa chắc chắn oanh động thiên hạ, tất cả đại động tiên phúc địa cường giả cũng gánh không được. Dù sao cường đại như quân thiên gặp phải nhập đạo lôi phạt cũng liên tiếp bị chấn thương, bọn hắn đây tính toán là cái gì? Theo đạo lý nói, căn bản không có tư cách dẫn động lôi phạt. Đặt mình vào tại trong sấm xét tâm thân ảnh, tóc đen tung bay, mắt như lăng điện, chiến ý càng phát nồng đậm. Quân thiên đấm máu mà cường, đệ xuống thiểm điện quần càng ngày càng dày đặc, toàn thân toát ra lôi điện quang trạch, ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, đánh vào hắn lục thân bên trong. Quân thiên thần mục như điện, vạn đạo thể cực hạn vận hành, rèn luyện lôi điện quang trạch, nào bắt được đại đạo tàn phiến, lãnh chịu lấy đại đạo bản nguyên vật chết. Đây là cái gì? Động Thiên Chi chủ khả năng bắt được năng lượng, quân thiên vạn đạo thể bao hàm toàn diện, hắn không gì sánh được hung tàn rút ra đại đạo bản nguyên vật chất, bổ dưỡng suy bại nhục thân. Quân Thiên bước lên trời, tắm rửa tràn đầy thiên lôi điện, càng đánh càng hăng. Ông, cổ lão vạn vật nguyên thạch chìm nổi ở trên đỉnh đầu hắn, như là một vùng vũ trụ hấp động, hút vào lôi phạt thiểm điện, thâu tóm đến trong đó, biến thành chất dinh dưỡng. Ẩm ẩm, quân thiên chiến lực tiếp tục cường thịnh, chiến thần đồ lục kích phát ra toàn thân khí huyết, mỗi một tấc cơ bắp cũng tại cao tốc vận hành, toàn thân tạng phủ cũng tại tự chủ chấn động. Truyền thừa cung hạ tộc vô thượng tuyệt học. Nhường hắn huyết mạch sôi trào, nhục thân đạt được rèn luyện, diễn luyện ra chiêu thức lộ ra hùng vĩ uy áp, khẩn thiết tới máu. Đánh thiểm điện quần cũng đang phát run. Quân thiên cũng không rõ ràng đánh nổ bao nhiêu lôi điện, hắn vết thương đầy người, đổ máu chiến thể tản mát ra thao thiên sát ý, từ đầu đến cuối đứng cường thịnh nhất thời đại. Cái này để người ta rung động, chấn thiên hầu đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Sinh mệnh khởi nguyên đường nhục thân, khó nói cường đại như lôi phạt đều không thể hủy diệt sao? Đó là cái gì? Có người nhẹ nhàng, tiếp tục đánh tới thiểm điện cũng càng ngày càng mạnh, đại đạo hóa thành sát phạt, thiểm điện hóa thành ngọn núi lớn màu bạc một tòa tiếp lấy một tòa hướng về quân thiên chấn áp. đây là một bộ không thể tưởng tượng hình ảnh. đại sơn gánh chịu thiểm điện, lấp lóe đại đạo ký hiệu, mỗi một lần oanh kích cũng chấn quân thiên nhục thân lay động, miệng mũi đổ máu. quân thiên phát ra giống to một tiếng, thiên long bát âm hiển hóa, giống động thiểm điện núi cao, nhuôn máu nhục thân dương cương hướng hực, nam đâm hướng về phía trước hành áp, vỡ nát từng tòa đại sơn. giết. quân thiên chiến đến điên cuồng, phía sau bày biện ra hoàng kim cự nhân, thân cao văn trượng, bao phủ nhục thân, vây đi lên vỡ một mảng lớn lôi điện núi cao, hư không cũng sụp đổ thành đại hất động, nhưng mà lôi phạt hủy thiên diệt địa. Thiểm điện bên trong hiện ra nhiều loại kỳ cảnh, đại đạo hóa sát phạt, giống như là một mảnh áp xúc to lớn nonsông, oanh quân thiên nhục thân run rẩy, hoàng kim cự nhân kém chút sụp ra. Làm sao lại khủng bố như vậy? Rất nhiều người đều đang run sợ, giống như là thương khung bắn tung tóe mà đến một đạo huyết quang, xuyên suốt trên trời dưới đất, áp lực lôi đỉnh vạn quân, cường đại như chấn thiên hầu bị ngăn được, thân hình trở nên nhỏ bé. Hán tóc hai bù xù, nhục thân đổ máu, bạch cốt âm u có thể thấy được, nhưng vẫn như cũ đứng ngạo nghễ ở trên trời, hai con ngươi dựng thẳng, sức chiến đấu gấp 10 lần thiếu đốt, kinh khủng chiến lực đang sôi trào. Nếu là thượng thiên ép ta, ta liền liệt thiên, giết ra một mảnh tươi sáng cả khôn. Quân Thiên Hoành Dũng vô địch, Thiên Hà Thánh Thuật, Chân Long Cựu Thức, Vạn Hóa Kiếm Đạo, Hoàng kiếm Ấn. Một loạt bí thuật toàn bộ hiện ra, tại sức chiến đấu gấp 10 lần giá trị bên trong, một quyền này bá khí vô biên, oanh bạo đầy trời thiểm điện, quét ra một mảnh hắc động thế giới. Quân Thiên vọt lên tận trời, hóa thành vô địch bá vương sấm nhập thương khung, muốn đem lôi phạt giẫm tại dưới chân, dùng luyện đến nhục thân bên trong, gen luyện ra bất hủ bất diệt chiến thể. Truyện vô địch nhiệt huyết. Chương 385: Đạo Hỏa Luyện Kim Thần. Quân Thiên vọt lên tận trời, một quyền vỡ nát đầy trời thiểm điện, lập ở trên bầu trời, tóc rối bời như thác nước. đứng nơi này, nhìn xuống mặt đất bao la, thiên địa vạn vật trở nên nhỏ bé, phảng phất đặt mình vào tại vũ trụ trên không, xem thương hại tăng điển, vạn vật hương suy. đây chính là nhập đạo cảm giác sao. sát thực mà nói, quân thiên như cùng ở tại kinh lịch thông thiên cấp độ thể ngộ, lập thân ở trên bầu trời, quan sát thiên địa vạn đạo, vai hùng trở nên vĩ ngã, tựa hồ cùng thiên không hợp làm một thể, muốn hiện ra 33 trọng thiên. nhưng mà hắn vẫn như cũ khó mà toàn diện phóng xuất ra, trong gói u minh có áp lực kinh khủng che đợi thân thể. Ngàn vạn đại đạo khó mà kích phát mà ra. Quân Thiên khuôn mặt băng lãnh, xem ra trận này lôi phạt quả nhiên là cựu tử nhất sinh, kế tiếp còn có càng thêm khảo nghiệm tàn khốc. Quân Thiên chân quý quý giá thời gian, cấp tốc hấp thu theo thiểm điện bên trong hấp thu đại đạo bản nguyên vật chất, dùng cái này bổ dưỡng thương tổn chiến thể, giống như ngâm tại đại đạo trong hải dương, ấm áp. Ông. Suy bại khí huyết đang sôi trào bên trong khôi phục, chiếu sáng đêm tối, hắn như là mặt trời rực rỡ ra trên thần, toàn thân quang mang vận trượng, mỗi một cái lỗ chân lông cũng phun ra nuốt vào thần uy. Loại này thể hiện cực kỳ phi phàm tại đại đạo bản nguyên bổ dưỡng bên trong, quân thiên thể chất mạnh hơn, huyết đục thông suốt, vạn đạo thể trở nên hùng hậu, hô hấp ở giữa phát ra sấm diên âm. đây là phá quan sao. bên trong thành người quan chiến nỗi lòng có bình, quân thiên một quyền đánh bạo lôi phạt, đang tiến hành tiềm năng đại bạo phát. mắt trần có thể thấy hắn toàn thân hiện đầy dườm ra đạo ngân, đây là nhập đạo cấp thể hiện. ban long thành chủ sợ hai tháng phục, lôi phạt ma diệt cùng thế hệ trí cường giả, danh sương có thể chém hết cử thế thiên tiêu, ai cùng chống lại? quân thiên nghịch thiên xung quan, nâng quyền đánh xuyên lôi phạt, không hổ là có thể áp chế vô địch thần thoại tuyệt đỉnh thiên tiêu. Loại người này không chết, tương lai chắc chắn là quát tháo thiên hạ tuyệt đỉnh hùng chủ, quét ngang chiến trường vô địch chiến thần, tái hiện hạ tộc huy hoàng. Long thành son sao một mảnh, càng ngày càng nhiều cường giả vượt qua tới trước xem lễ, đối với lôi phạt hàng thế nhau nhau rung động tới cực điểm, càng kinh hãi hơn chính là tất cả đại siêu cấp thế lực tổn thất nặng nề. Mau nhìn, kia là? Âm vang ở giữa, hiển chiếu tại giữa thiên địa bên trong động thiên cảnh tượng đại biến, thương khung thiêu đốt ra một mảnh thần bí ánh lửa, sát thái lộng lẫy, giống như đại đạo tự chủ bốc cháy lên. Cho dù cách động thiên thế giới Bên trong thành cường giả vẫn như cũ cảm nhận được không gì sánh được hưng hực nhiệt độ, thể nội khí huyết đều muốn khô kiệt, cái này khiến bọn hắn quá sợ hãi, lôi phạt bên trong tại sao sinh ra hỏa diễm? Kia là trong truyền thuyết đại đạo hỏa diễm, có thể thiêu chết thông thiên cảnh cường giả. Một vị kiến thức rộng rãi lão nhân lời nói phát run, chấn thiên hầu có thể gánh vác được sao? Hắn tình trạng phi thường cổ quái, tựa hồ đã phá vỡ nhập đạo đường, nếu không chiến lực không đến mức như thế cường thịnh. Coi như chấn thiên hầu đã nhập đạo, há có thể tiếp nhận đại đạo hỏa diễm lu khô? Có người thật sâu cảm thấy lo lắng. Bàn Long thành chủ cũng trà sát đem mồ hôi lạnh nói, cái này lô hỏa quá bất hợp lý, là rèn luyện vô thượng trọng bảo chuyên dụng hỏa diễm, nếu là lấy này hỏa rèn luyện thân thể, ai có thể chịu được. Ông. Thương khung bùng cháy lên hừng hực đạo hỏa, hóa thành một mảnh hủy thiên diệt địa thủy triều, một tầng tiếp lấy một tầng tác động đến mà đến, không cách nào trốn tránh, không cách nào chống lại, đã chạm đến quân tiên mục thân. Đau nhức, vô tận thống khổ. Quân tiên nhục thân bị nhàn lửa, giống như là phàm nhân rơi vào sôi trào trong nước, hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ, cảm giác được rõ ràng nhục thân của mình tại hòa tan. A. Quân tiên cũng nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng. Năm chặt thiêu đốt đạo hỏa nằm đấm, thân thể mãnh liệt run rẩy. Ngọn lửa này quá biến thái, khó mà tránh né, chỉ có thể đi tiếp nhận đạo hỏa khô, thậm chí hắn thần hồn đã bốc cháy lên, hình ảnh càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Chống đỡ a. Quân Thiên bỗng nhiên cắn răng, mặt mũi tràn đầy bất khuất, hắn chưa hề trải nghiệm qua loại thống khổ này, đại đạo hình thành lô hỏa, nung khô nhục thân, như cùng ở tại rèn luyện thành binh, nhục thân đã dần dần vỡ tan. Ta là bất diệt. Quân Thiên tâm vững như sơn, đạo hỏa đã tại đốt cháy ngũ tạng lục phủ, toàn thân cháy đen một mảnh, khí huyết cấp tốc khô kiệt, xương cốt cũng tại hòa tan. Quá trình đau thấu tim gan, thậm chí thức hại của hắn đều muốn nổ tung, thân hồn nảm đạm vô quang, muốn gặp phải người chết đèn tắt kết quả. Trấn Thiên Hầu, chống đỡ a, toàn thành cư dân hoảng sợ không thôi. Có luyện khí tông sư nói là đây là thượng thiên muốn chém hắn. Ban Long Thành chủ thở dài, nghịch thiên giả, cuối cùng thành kiếp cho sao? Kim Dương kính bảy biện ra hình ảnh, nhường quân việt đồng minh hội thành viên toàn bộ cũng trầm mặc. Nguyên bản cảm thấy lần này kế hoạch không gì sánh được thuận lợi, nhưng là ngoại ý muốn một lần tiếp lấy một lần, mà cuối cùng bọn hắn tốn hao tâm huyết muốn chấn áp mang đi Trấn Thiên Hầu sắp chết thảm tại đại đạo hỏa diễm bên trong, người chết liền cái gì cũng bị mất, nhu đồ của bọn họ khó nói chờ đến chính là công giá trạng, cũng có trong lòng của người ta đang chảy máu, tổn thất cuối cùng quá khốc liệt, số lớn tộc nhân lên đường chết quá thế thảm, bên trong không thiếu có các tộc thiên chi tiêu tử, ma quỷ huấn luyện viên, lôi phạt khu vực biên giới, số lớn học sinh lão đảo đứng lên, thân thể cháy đen, đau đớn tới cực điểm, là bọn hắn lưu ý đến toàn thân tiêu đốt đạo hỏa cài bóng, khống chế không nổi gầm nhẹ, đây là thứ quỷ gì, đại đạo vậy mà hóa thành hỏa diễm muốn thiêu chết ma quỷ huấn luyện viên. Sự cường đại của hắn khó nói liền lên ngay đều dung không được. Có đầu người da tóc tê dại, cùng quân thiên kiếp nạn so sánh, bọn hắn gặp phải không đáng giá nhắc tới. Hắn rất thống khổ, nhưng từ đầu đến cuối chịu đựng không có hô lên âm thanh, chấn thiên hầu quá yếu thắng, đây mới là rất nam nhân. Một chút nữ học sinh đỏ hồng mắt rơi lệ, cái này cần cần muốn bao lớn nghị lực khả năng ngăn chặn đạo hỏa đốt thân thể thống khổ. Vượt đi qua nhất định có thể thoát thai hoàn cốt. Có kiến thức rộng rãi học sinh giống to, các ngươi phát hiện sao? Chúng ta chịu đựng qua lôi kiếp, chống lại thượng thiên thẩm phán, thể nội còn xuất lại bản nguyên đại đạo vật chất luyện hóa liền có thể trở thành quật khởi nội tình, đây là bất luận cái gì tài nguyên cũng không sánh nổi. Lốt búa, quân thiên xếp bằng ở vỡ tan trong hư không, nhục thân đã toàn diện ra nước, giống như là luyện hỏng binh khí, khí huyết khô kiệt, thương thế đã thê thảm không nỡ nhìn, mệnh luân đều hiện lên ra khe hở. hắn thật muốn hao hết, hết thể nội tình cũng tán đi, đã rất khó duy trì trạng thái, vô thanh vô tức nằm tại trong hư không, thân thể tàn phế thiêu đốt đạo hỏa, nhưng hắn thiêu đốt đạo hỏa con mắt từ đầu đến cuối tại trợn trừng, lòng ngực vẫn còn kịch liệt chọc trùng, hắn vẫn còn chống lại, còn không hề từ bỏ. cả tòa thành cư dân cũng nín thở thời gian tựa hồ cũng dừng lại, bọn hắn cũng có thể nghe được bản thân cự chiến tiếng tim đập, hết thề đều muốn kết thúc sao? Tạch tạch tạch, quân thiên thân thể tàn phá càng nhiều, như là vỡ vụn đồ sứ, cái này khiến tiểu tình tình lo lắng khóc lớn. Bất quá bị Mặc Bảo Nhi ngăn cản, kiếp nạn này chỉ có chính hắn đi kháng. Chủ nhân sông lên a, vượt đi qua trận này sinh tử đại kiếp, chắc chắn oanh mở kinh khủng nhất tu hành cánh cửa. Mặc Bảo Nhi ngay tại đau khổ luyện hóa mảnh vỡ đại đạo, thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Bằng vào ta đạo hỏa luyện kim thân, quân thiên bỗng nhiên cắn răng gầm nhẹ, dựa vững muốn bị công phá tâm linh hắn không có lựa chọn thần phục tại lôi phạt bên dưới, suy bại nộ huyết sôi trào. Là cái này như cùng ở tại luyện hóa vạn độc chi nguyên, ngoan cường nhục thân cùng sinh mệnh bản chất tiếp nạp đạo hỏa, thâu tóm đến thể nội chính là một trận kinh khủng thiên truy bách luyện. Đây là bất luận cái gì gặp chắc trở cũng không sánh nổi. Mặc Bảo Nhi nhìn ra máy khoẹ, mặc dù quân thiên khó mà luyện hóa toàn bộ đạo hỏa, nhưng vạn đạo thể chứa một phần nhỏ, toàn thân đã bùng cháy lên hoàng kim đạo hỏa. Đây chính là vạn đạo thể, thâu tóm thế gian vạn vật vạn sự, tiến hóa cuối cùng là khởi nguyên tiên thể. Ông đúng lúc này ở giữa, đây trời đạo hỏa dần dần dập tắt. Quân Thiên đục thân toàn diện tàn phá, nhưng trong cơ thể của hắn còn có tiếng tim đập truyền ra, đặc biệt hắn còn có thể di chuyển, cố nén hủy diệt thống khổ, gian năng ngồi xếp bằng, quả quyết lấy ra thánh nguyên liên dịch. Hắn vượt qua được, không thể tưởng tượng nổi, loại này lôi phạt cũng có thể chịu đựng được, đại đạo hỏa diễm đều không thể thiêu chết hắn, sinh mệnh lực của hắn đến tột cùng có bao nhiêu hương ảnh. Ban Long Thành hành động liên miên, tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Lúc trước nhận định Quân Thiên mất mạng luyện khí tông sư trợn mắt hốt hổng, đây là hình người hung binh sao? Tổ Tiên Đường chẳng lẽ muốn đem đục thân rèn luyện thành trí cường thánh binh? Ông. Vạn vật nguyên thạch treo ở Quân Thiên trên đỉnh đầu, quay tích dù, hắn hấp thu bộ phận đại đạo hỏa diễm, cùng Quân Thiên cùng tắm rửa lôi phạt, in dấu xuống Quân Thiên dấu ấn sinh mệnh. Giờ phút này, Quân Thiên lấy ra Vạn Linh Lô, bên trong phong tổn sinh mệnh tinh khí như biển đàng sôi trào, bốc hơi ra đại đạo thánh quang, phủ lên toàn bộ tiêu thổ thần thánh sáng lạ. Nửa năm qua này hắn khổ tu chưa từng bắt đầu dùng qua thánh nguyên dịch, hiện bây giờ Quân Thiên thương thế thảm trọng, hoàn toàn có thể dùng cái này vật trợ hắn hướng đi kỳ toàn. Lốt buốt. Quân Thiên miệng lớn hút vào thánh nguyên dịch, mấy trục tích chạy xuôi đến thể nội, thân thể tàn phế lập kiến sinh mệnh ngoại tính suy bại tinh huyết cấp tốc tràn đầy, cháy đen thể xác khởi tử hồi sinh, vỡ tan mệnh luân triển khai tái tạo, nhanh, phải nhanh. quân thiên giống như như điên, lấy ra hoàn chỉnh dược vương đặt vào trong bụng, không tiếc bất cứ giá nào phục hồi như cũ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, lôi phạt còn chưa kết thúc, còn có kinh khủng hơn cùng tàn nhận thiên phạt hàng thế. phút chốc, tiên nhân động một vị trọng thương sắp chết động thiên chi chủ mở ra lãnh mâu, ánh mắt lấp kín vô tận đoán độc, hắn biết mình sống không được, đại nạn sắp tới, hắn không gì sánh được tức giận, quân thiên còn sống, tại lôi phạt bên trong ngắt lấy tạo hóa, đây coi là cái gì? chấn sát. Sắp chết hắn phát ra ác quỷ gào thét, Quân Thiên tiềm năng nằm ngoài dự đoán của hắn, chịu đựng qua lôi phạt, phá vỡ ma chú, bây giờ đã hỏa luyện kim thân, sợ rằng sẽ hoàn thành thoát thai hoàn cốt. Sự tình tiến triển đến một bước này, Quân Thiên lực ảnh hưởng sẽ là huy hoàng tuyệt đỉnh. Bởi vì, chờ đợi hắn tương lai chứng nhận trên động tiên chi chủ, phóng nhãn Đông Thần Châu bên trong, đặt về sinh mệnh khởi nguyên đường khởi nguyên giả, tín ngưỡng sẽ là là tổ tiên đường mở đất đường người. Quân Thiên chính là người mở đường, phá vỡ ma chú là tổ tiên đường mang đến hy vọng. Khó có thể tưởng tượng tương lai. Đó là dạng gì khí tượng? Này bằng với tại thu hoạch tiên nhân động tụ nạp tín ngưỡng ánh lửa đoạt thức ăn trước miệng cổ phân đi một bộ phận đây mới là tiên nhân động không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả cũng là bọn hắn nhất định phải phế bỏ tổ tiên đường nguyên nhân căn bản a diết sắp chết động thiên chi chủ thiêu đốt thân thể tàn phế bạo dũng ra kinh khủng vầng sáng mặc dù vẫn như cũ khó mà hiện hóa đại đạo nhưng suy bại khí huyết khôi phục trước mắt vẫn như cũ giống hư không nổ tung tại trước mặt buồn công chúa cũng dám dương mai mặc bảo nhi la hét vào tới bất quá tiểu tình tình đã dẫn đầu chạy đến tạo nên xuất đạo gia thánh thai hắn một tiếng vẫn nộ giống to thiên địa vinh minh giống như khủng bố cự thú giống liệt thương khung cái gì sắp chết chuẩn động thiên chi chủ rung dậy trước mặt tiểu thú như là cái thế thánh thú đè xuống loại kia tiềm năng tựa hồ so đời thứ nhất man trần tiên còn muốn ngụy tiên tiểu tình tình lịch sử trưởng thành có thể xưng ngụy tiên nho nhỏ nhục thân bước lên ra thánh uy một móng đuốt cũng có thể xé sát thông thiên cảnh cường giả hắn vọt tới móng đuốt nhỏ nâng lên nắm lấy sắp chết lão cường giả cổ cái này khiến man quân thê lương gào thét cực hạn phóng thích tiềm chết chấn tiểu tình tình lay động nhưng lại không gây thương tổn được dễ của nó bản hôn trưởng man quân điên hống thiêu đốt hết thể đều muốn đánh chết tiểu tình tình, bất quá hắn đã không có thời gian lấy tiểu tình tình hư không đột pháp, sợ sợ hiện tại động thiên chi chủ cũng theo không kịp, hắn ầm ầm lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chờ đợi lại một lần nữa xuất hiện, đã lôi kéo sắp chết man quân xâm nhập một mảnh chưa từng dập tắt đạo hỏa thế giới. A, cứu ta, cứu ta! Man quân phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống, khi thật sự đi gặp phải mới có thể hiểu quân tiên kinh lịch dạng gì khó khổ sở, vỡ tan thân thể tàn phế tiêu đốt, tàn phá nguyên thần cũng bị nhen lửa. Man quân tại trong hư không lan lụt, hạn không thể bản thân, hắn căn bản chịu không được dãi dọa mấy lần liền hình thần câu diện hôn chướng đến cực điểm quân việt liên minh sẽ cường giả tức sùi bọt mép bọn hắn điều động đi qua nhân mã toàn bộ cũng chết trận đây coi là cái gì chạy tới mất mạng chư vị còn đang chờ cái gì không gia tộc chủ diện mục không gì sánh được dữ tợn hắn tra ruột cũng cho xử lý chết thảm liền khối xương cũng không từng lưu lại vô cùng nục nhã a cái này mầm thai họa sợ hai dẫn lôi phạt làm cục hiện tại hắn càng là phá vỡ ma chủng tương lai nếu quả như thật nhường hắn trưởng thành hậu quả là cái gì ta không nói các ngươi cũng rõ ràng Không gia tộc chủ trong lòng cũng đang chảy máu, vô tận tức giận quét sạch tâm thần, lồng ngực kém chút nổ tung. "Giết, không tiếc bất cứ giá nào để chết hắn." Cảnh gia tộc chủ gào thét lên tiếng, Cảnh Châu vẫn còn anh linh điện lắng nghe Sách Thánh hiển, vốn cho rằng lần này có thể điểm diệt chấn thiên hầu, có thể kết quả bọn hắn điều tới dòng chính toàn bộ tè chết. Không có gì có thể nói, coi trời bằng vung, cũng muốn phế bỏ hắn. Kim Dương động chủ con ngươi lạnh lẽo, Kim Dương kính xé rách vết rách hư không lớn, muốn vượt qua mêng mông đại địa, đi bàn long thành hành sát cô thiên. Nhưng mà vào đêm kia ấy, thiên thành cảnh tượng nên đón đại biến. Bầu trời đêm sáng trói tuyệt luân, nhật nguyệt tinh đấu đồng loạt lóe sáng, đồng thời đang nhanh chóng chìm xuống, phát họa ra một mảnh chư thiên tinh hải, bao phủ tòa này siêu cấp đại thành. Cái gì? Thiên thành anh động, đến không hết người ngửa đầu nhìn trời, đầy trời tinh hải uyển rực rỡ yêu kiều, đứng thẳng một vị thanh tịnh hoàn mỹ thiếu nữ, giống như tinh hải dựng dục ra tiểu thánh nhân, mơ hồ chảy ra đạo gia thánh thai ba động. Vân tịch cùng ngân nguyệt thánh bảo hợp làm một thể, nhật nguyệt đại tinh bao phủ thân hình của nàng, đồng thời gánh chịu thánh bảo bản nguyên, chẳng giống như mặt trời thiêu đốt kim dương kính. Cùng lúc đó, ở xa hùng quan. Sở đỉnh thiên siêu cấp người mang tin tức đưa tới tín nghiệm, trương viện sơn mấy cái nhảy vọt, giống như là một đầu màn cổ cự long xé mở hư không, phần phật lập tức vượt qua, xuất hiện tại cảnh gia tổ điện. Đồ nhi ta đã triển khai xung quan, rất tốt, quân phiệt liên minh sẽ quả thật không giữ được bình tĩnh. Thời khắc quan trọng nhất muộn tới, lấy ác chế ác, lấy sát ngăn sát. Trương viện sơn nện bước đôi chân dài, như là ác long như biển, toàn thân vũ động thiên phong, cảnh gia môn đỉnh nổ tung, liên miên cường giả lên tiếng cũng không có lên tiếng một tiếng vỡ vụn. Hắn không gì sánh được khủng bố, kéo ánh niềm thiên huyết quang, siêu siêu lao về phía trước. Quét ngang ầm ầm sóng dậy tổ địa, bực này siêu cấp cự đầu một khi phát cù lên, nội tình kinh thế quân phiệt đều muốn quỷ sát. Người nào? Cảnh ra các nơi manh động, một vị chuẩn động thiên chi chủ mới vừa đi ra cổ đạo phủ, còn không có thấy rõ ràng người tới, sống sờ sờ bị bóc chết, bị đập xuống đất nổ thành huyết quang. A, là cái ma quỷ. Mảnh này tổ địa huyết mưa giăn rựa, cảnh tượng quá sợ người, một đường hoành hành cái bóng, an mặc trường bào rộng lớn, hất lên hắc sắc áo khoác, giống như là tử thần tại thu hoạch, đã đánh phía tổ địa chỗ sâu. Chuyển tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc. Chương 386, Cường đại nhất tiếp, Ngân Nguyệt Thánh Bảo. Thiên Thành Quận sóng lưu ba, từ xưa đến nay nơi này là quyền quý hội tụ chi địa, cường giả như mây, động thiên chi chủ một vị tiếp lấy một vị, ai dám ở chỗ này dương ai. Mà giờ khắc này, Tinh Nguyệt Thánh Bảo hừng hực bộc phát, đầy trời đại tinh bao quanh giống như cựu Thiên thần nguyệt Thiếu nữ, cuồng bạo chuyển động, hư không nổ thành từng mảnh từng mảnh hủy diệt quan vũ. Thánh Bảo uy áp phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến, tòa này siêu cấp cổ thành cũng đang phát run, kinh khủng thánh uy che đậy cả tòa thành, mỗi người cũng tại không bị khống chế phát run, thần hồn đều muốn bị nghiền nát. Kinh Thiên Chi biến gây nên vô tận đại loạn cùng khủng hoàng, từ xưa đến nay ai có thể chống lại Thánh Bảo? Một khi đại khai sát giới động Thiên Chi chủ đều muốn mất mạng. Hôn trướng. thiên tộc biệt thự đi ra mấy vị cường giả sắc mặt tâm trầm, có người chỉ vào Vân Tịch giận mắng, hôn trướng đến cực điểm, dám can đảm lấy Thánh Bảo treo tại Thiên Hành, ngươi có mấy cái mạng có thể làm như vậy chết? Vô hình, đây trời đại tinh vần quanh Vân Tịch, mênh mông quần cuộn mà đến một mảnh ngân sắc thần mang, mấy vị đứng biệt thự cửa ra vào lão cường giả, liền tiêu thảm cũng không có phát ra liền vô thanh vô tức tàn lụi. Trời ạ! Thiên Thành triệt để sôi trào, truyền thừa mười mấy vạn năm thiên tộc, cỡ nào tao nộ qua như thế vô cùng nục nhã, chớ nói chi là thánh bảo đặt ở cửa ra vào, phun ra nuốt vào vô lượng thánh huy. Hạ tộc Dương Nhiệt, đây là đều muốn tạo phản. Thiên Tuấn Đức giận tý mặt, treo ở tổ địa Thiên Kiếm vạch phá bầu trời, cùng Kim Dương kính treo ở cùng một chỗ, muốn đánh chết chiếm cư ở ngoài thành Vân Tịch. Hạ tộc là đã từng trí cường tộc đàn, trước kia là, hiện tại cũng thế, không phải cái gì Dương Nhiệt. Vân Tịch dung nhan như ngọc, trường không ngân nguyệt lan tràn uy áp càng thêm rung động lòng người, Cự Thành cũng tại ầm ầm lay động có người đều cảm thấy cả tòa thành muốn bị bình định, ngàn vạn sinh linh muốn chết thảm. Thiên Tuấn Đức trợn mắt tròn xoe, lấy thành chủ thân phận trưởng khống thiên thành, mở ra nhất trọng tiếp lấy nhất trọng pháp trận, đang đắng trên trăm trọng pháp trận cực hạn đốt cháy, đại đạo ký hiệu đầy trời, thời gian ngắn chống lại ở thánh bảo uy áp. nàng muốn tạo phản, đánh chết hắn. Thiên Tuấn Đức lạnh giọng nói, không tin tinh nguyệt động thiên dám can đảm cùng thiên tộc khai chiến. Ngân Nguyệt, ai dám rời đi thiên thành, liền chết ai. Truyền thừa năm tháng dài đắng ngân nguyện thánh bảo, buốt hơi như biển tinh hà thần mang, quán xuyên vượt ngoại tinh không, tiếp dẫn xuống tới ước vạn sợi tinh hà năng lượng ầm ầm. Rất rõ ràng nơi này phát sinh dị thường đáng sợ đại sự, mênh mông non sông cũng bị chấn động, đầu nguồn phương hướng Cửu Thiên Ngân Hà rơi xuống đất, ngôi sao đầy trời chìm xuống, đại đạo thánh thì mông lung, giống như là phát họa ra một tòa thái cổ tinh vực. Vân tịch sừng sưng ở trong đó, như là trưởng không tinh vực nữ thánh nhân, cùng thánh bảo hợp làm một thể, tùy thời có thể lấy đánh ra khủng bố thánh uy. Không ra cái này mấy cái thế lực cường giả đầu lớn như cái đấu, đây là ngân nguyệt thánh bảo trạng thái mạnh nhất, đặt ở thiên thành bên ngoài, phun ra nuốt vào ước vạn tinh huy, tùy thời có thể lấy đánh chìm thiên thành. Thiên thành chuyện gì xảy ra? Đông vực trung bộ khu vực dao động, tất cả đại thế lực cường giả mở ra thiên mục nóng nhìn, Thánh bảo cực hạn khôi phục thôn tính tiêu diệt hư không, như là thành thế gian duy nhất. Tinh Nguyệt Động thiên tới một nhóm cường giả, đứng phương xa, không nói gì. Vân Tịch kém chút tạo thành đạo gia thánh thai, kinh động đến Động Thiên mạnh nhất truyền thừa địa, đạt được cổ đại các bậc tiền bối ân ký, đã được phong làm đời sau Tinh Nguyệt Động chủ. Mau nhìn, thiên thành tuyệt đối phát sinh đại sự, có lẽ cùng bản Long Thành Phương hướng tin tức truyền đến có quan hệ. Rất nhiều người hô lên âm thanh, Kim Dương Kính đang tiêu đốt hừng hực, thiên kiếm tại bắn tung tóe sắt phạt, Tam lại thánh bảo rằng có cùng một chỗ. Đại đạo gáo thét, không gì sánh được ba động khủng bố mênh mông quần quần tại trung bộ thế giới. Ngươi thật to gan, thật cho là chúng ta không dám giết ngươi." Thiên Tuấn Đức giận dữ, thiên tộc có không lường được nội tình, chính là Phong Vương giả lưu lại, còn không đến mức tại Thánh Bảo đối văn cục diện bên trong sụp đổ tăng giá. Nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng, một khi đánh nhau thiên thành sẽ vĩnh cửu biến mất, thiên tộc tổ địa càng sẽ thụ trọng thương. Các ngươi muốn cho thiên thành luồn xuống sao?" Một vị nữ tử áo tím đồng bề mà tới, đi lại nhẹ nhàng, tư thái thư tha, mạng che mặt đóng mặt, thu thủy đôi mắt lấp lóe con trạch. Tử Thanh Lam không chỉ có tới Lòng bàn tay chìm nổi thánh lô chạy xuôi thủy hà đây là thiên hà thánh lô bị nàng mượn tới còn một phần nỡ tỉnh tử thanh lam ngươi vậy mà đem tộc ta thánh lô mang tới muốn làm gì hỗn độn trong cung điện đinh gia cường giả giận tím mặt tử thanh lam đã chứng nhận trên chuẩn động thiên chi chủ mà vị này là tử gia người cầm quyền định tiêm quân phiệt nữ cường nhân tại hùng quan lực ảnh hưởng rất lớn dù sao cũng là một vị phụ lục đại tông sư đặc biệt cùng bọn hắn so tử thanh lam mới ba tuổi tương lai chứng nhận trên động thiên chi chủ cơ hội là ván đã đóng thuyền nàng đến là tất cả mọi người không tưởng tượng được ta là thiên hà động thiên phó động chủ Tại sao không được phép trưởng không thánh lô?" Tử Thanh Lam thản nhiên nói, "Ta phụng sư Ba Chi Danh, tới trước là trấn Thiên Hầu Hộ đạo, chư vị đạo hữu hắn đột phá đường như là đã mở ra, lưu tại nơi này hảo hảo quan sát không được sao?" Tử Thanh Lam kích phát thánh lô, khí tức cùng ngân nguyệt thánh bảo hợp làm một thể, mênh ngông cuồn cuộn ra thánh quang che đậy cả tòa thiên thành, đồng thời cùng hai đại thánh bảo sinh ra giằng co. Ầm ầm. Thiên thành bất ổn, từng tầng từng tầng đại đạo pháp trận cũng vô thành vô tức ma diện, bên trong thành tất cả sinh linh nằm sấp trên mặt đất, sợ hãi tới cực điểm. Các ngươi muốn làm gì? Nhưng cả tòa thiên thành hôi phi yên dị sao? Biết sẽ chết bao nhiêu người sao? Có lao cường giả thê lương gầm nhẹ, tứ đại thánh bảo treo ở đông nam tây bắc, mỗi một chiếc cũng như là viễn cổ thánh nhân đang thức tỉnh, uy thế như vậy quá cường liệt. Trấn Thiên hầu là ca ca của ta, ta sẽ không để cho bọn hắn ôm theo thánh bảo đi bản long thành, nếu không coi như đông vực trung bộ khu vực luôn xuống, cũng là bọn hắn tự tìm. Vân Tịch đã tạo nên ra chuẩn thánh hai, không còn là trước kia bị người khi nhục không lên tiếng tiểu nữ hài, nói ra ngữ dẫn động kinh thế phong bạo. Hỗn trướng, không ra những thế lực này cường giả nộ không thể nghĩ. Cái này xuất đạo 10 năm thiếu nữ, lá gan thật là quá lớn, bất quá suy nghĩ một chút quân thiên thủ đoạn, Vân Tịch có lẽ thật dám làm như thế. A, Quân Thiên đang làm gì? Hỗn độn trong cung điện có cái khác quân phiệt cường giả như mày, kim dương kính vẫn còn tiếp tục hiện ra hình ảnh, Quân Thiên hiện tại biến hóa nhường bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Lốt buốt. Hắn mượn nhờ thánh Nguyên Dịch chữa khỏi vết thương thể, thân thể tàn phế toàn diện khép lại, nhưng là hiện bây giờ lỗ chân lông đột nhiên phun ra xương vỡ cùng thịt nhão, vẫn là số lớn phế huyết bại tiết mà ra. Đây là. Phạm La thấy cảnh này cường giả cũng kinh hãi, Quân Thiên vậy mà tại thoát thai hoàn cốt. Nhập đạo cấp thoát thai hoàn cốt. Chưa từng nghe thấy. Đạo hỏa luyện kim thân, đây là khó khăn nhất khảo nghiệm, chịu đựng được sinh mệnh thể trình tự chủ thể biến, tương đương với tại đạo hỏa bên trong bị rèn luyện một lần. Có người nghĩ nào, cái này biểu thị quân thiên chiến lực sẽ càng thêm tuyệt đỉnh, hiện tại có thánh nguyên dịch tương trợ, hắn khôi phục cùng tái tạo quá trình thật nhanh. Mà thánh nguyên dịch không chỉ là đỉnh cấp tài nguyên, càng cùng trong truyền thuyết thánh thai thạch có quan hệ, quân thiên như là rơi vào đại đạo mâu thân thai bên trong, hai lòng toàn thân lỗ chân lông cũng tại thư giãn. Thong khoái. Quân thiên toàn thân ngứa lạ khó nhịn nhưng rất rõ ràng đây là gãy xương tái sinh, mọc ra mới ra thịt, tạo ra được cường đại bảo huyết, bóng ánh nhục thân tinh khiết vô ngần. Quân Thiên Như cùng ở tại siêu phàm nhập thánh, toàn thân không khỏi ngông lung ra kinh khủng sinh mệnh uy áp, thể chất các hạng chỉ tiêu nhau nhau tăng vọt, vạn đạo thể hiện ra kinh khủng hơn. Đây là Quân Thiên Tâm thần khẽ run, nhục thân như là vạn đạo, giống như thiên địa cả khuôn, ngũ tạng lục phủ của hắn, gân cốt huyết nhục cũng khắc lục lấy đạo ngân. Hiện tại lít nha lít nhít đạo ngân ẩn ẩn muốn giao hòa vào nhau, muốn phát hỏa ra thể nội đại đạo. Mà những thứ này thì là vạn đạo thể đại thành lĩnh bực thể hiện. Khởi nguyên tiên thể chính là quân tiên tại tàn bi bên trong thu hoạch trí cường truyền thừa, có thể đem nhục thân rèn luyện thành đạo thể, càng có thể dưỡng thành thể nội đại đạo. Nếu như có thể thật làm đến bước này, Quân Tiên cho là hắn có thể nghịch thiên công phạt thông thiên cảnh, tất nhiên cái này không gì sánh được khó khăn, cần khổng lồ tích lũy khả năng hoàn thành. Thật là khủng khiếp. Ngoại giới người còn không cảm giác được Quân Tiên biến hóa, duy chỉ có chính nghĩa học viện học sinh nhao nhao kinh hãi, vì thế như vậy quá cường liệt, giống như là một mảnh đại đạo sông lớn, giống như mơ hồ tiên động, châu tóm nhục thân ảo diệu. Oan. Giờ khắc này, Quân Tiên thức hải phun ra hồi quang thần hồn tắm rửa thánh nguyên dịch tái tạo sau thần niệm khổng lồ đủ để được xương tụng cử thế mạnh nhất thần hồn quân tiên đã cho tàn lại cháy lại sáng tạo cái mới cao đặc biệt hắn cũng nghĩ một lần nữa đạo hỏa luyện kim thân thượng tiên mặc dù áp chế hắn triển khai sinh mệnh trưởng thành nhưng sống qua đại đạo diễn dịch ra sát phạt liền có thể thu hoạch bảo tàng đối với tu hành rất có ích lợi nhưng mà thượng tiên sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian tu hành ầm ầm cái này đêm khuya vô cùng dài càng tăng áp lực hơn nước cung ngả tỵ đã có hủy diệt lôi quang thoáng hiện mà ra chiếu sáng trên trời dưới đất đó là cái gì mau trôn a số lớn số lớn dưỡng thương học sinh hoảng sợ tiêu to đứng lên chạy trối chết hạ tộc tổ điệu biến hóa quá kinh người áp lực báo tấp gấp mười lôi quang đều muốn hóa thành mặt trời đâm vào mắt người cũng rất khó mở ra kia là diện thế lôi phạt sao ngoài thanh người quan chiến cũng sợ hãi thương khung hiện ra thiểm điện còn do người giống như một cái tiếp lấy một dây núi to lớn đến kinh người như là thiểm điện cự long thậm chí cái kia thâm thúy thương khung phát họa ra một mảnh lôi điện hải dương hiện ra vạn vật kỳ cảnh quân thiên có chút trầm mặc tại khổng lồ như thế lôi phạt bên trong một cái sinh linh tính là gì? nhỏ bé như một mảnh tiếp tro. Oanh! Trầm muộn âm tiết vang vọng mà ra, biến thành tiêu thổ đại địa chia năm xẻ bảy, thương khung phiêu lên giàn rủ mưa to, thiểm điện oanh minh, vạn vật vỡ nát. Thô to thiểm điện bổ xuống, xuyên qua thương khung, giống như là đáng sợ ác long công phá thiên địa, oanh sát quân thiên. Giết! Quân Thiên nhịn không được giống to lên tiếng, tái tạo cơ thể nở rộ mánh liệt kiếm quang, vạn hóa kiếm đạo cực hạn khôi phục, con người đi theo bùng cháy lên kiếm mang, lục thân giống như hóa thành thông thiên đại kiếm. Oanh! Quân Thiên nộ vập lên, sáng như tuyết kiếm mang vậy vào hai bên cùng thu to thiểm điện đụng vào nhau, hắn phát ra một sinh vô địch cuồng hống, sức chiến đấu gấp 10 lần thiêu đốt cuồng bạo xuất kích, muốn lật tung thiểm điện chấn sát. Nhưng mà cái này một đạo thiểm điện quá mức không thể tưởng tượng, thu to như dây núi, ôm theo vô tận hủy diệt chi quang, cứng rắn mạnh mẽ chấn tan vần quanh lục thân sắc bén kiếm mang. Phốc, hắn ho ra một ngụm máu lớn, lục thân cháy đen, bay tứ tung ra ngoài, nện trên tiêu thổ, kém chút chia năm xẻ bảy. Quân Thiên trợn mắt tròn xoe, chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, đối đãi ta giết hết hết thảy, ước thành vạn đạo thể, thế gian này mênh mông và kiếp Bất quá là trong cơ thể ta chất dinh dưỡng. Wen, một đạo càng thêm tráng kiện tiệm điện bổ tới, như cùng ở tại đáp lại nghịch thiên giả, đều là kết cho. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ. Hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt tốc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 387, chợt vật đường. Lôi quang chợt hiện, kinh lôi cuồn cuộn, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, cường đại nhất kiếp càng ngày càng hung ác điên cuồng. Một cái tiếp lấy một cái thô to thiểm điện, như là kinh khủng ác long rơi vào tiêu thổ. Đại điệu bên trên toát ra một cái tiếp lấy một cái khe nứt lớn, máu và xương tại bắn tung tóe. Lôi phạt đã khủng bố vô biên, hết thảy vật chất cũng không nhìn thấy rõ, chỉ có kinh thiên động địa tiếng giống nhiều lần quanh quần mà ra, giống như là bách chiến không chết chiến thần huyết chiến lôi phạt. Đại ca ca, tiểu an an thúc thiết, nàng bản thấy không rõ vượt qua hải hình ảnh, bởi vì quá xa vời, nhưng là đạo pháp thông thần, thiên uy hiển hóa, thấy được đủ loại hủy thiên diệt địa khí tượng. Hiện bây giờ, nàng cùng hạ quý thư bị học viện trốn như điên rời đi học sinh cưỡng ép mang đi bởi vì bọn hắn lo lắng lôi phạt sẽ bao trùm toàn bộ tổ địa, đến lúc đó bọn hắn đều không sống nổi. Ma quỷ huấn luyện viên không chết được. Những người này mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt giống to, chỉ có ở chỗ này qua mới biết quân thiên kinh lịch cái gì. Đây không phải đơn thuần khiêu chiến lôi phạt, mà là tại khiêu chiến thượng thiên ý chí. Đó là dạng gì tín niệm, khả năng có căn đảm khiêu chiến không có khả năng lịch chuyển sự tình, nổ xuống lôi phạt che mất thiên địa. Quân thiên đấm máu mà cuồng, đối kháng lên thiên thẩm phán. Hắn chú định sống không được. Quân việt liên minh sẽ chỗ sâu, thiên nhân động cường giảm mở miệng. Hắn đã thấy rõ đến, đây là diệt thế lôi phạt nhằm vào chính là 33 trọng thiên. Thiên thành không khí không gì sánh được kiềm chế, tứ đại thánh bảo vẫn còn tiếp tục giằng co, nhưng là tử thanh lam không gì sánh được rõ ràng, thời gian trì hoãn càng lâu, đối với Quân Thiên càng là bất lợi. Vân Tịch tâm thần lay động, dựa vào ngân nguyệt thánh bảo ý chí đáp lại, Quân Thiên sống sót hy vọng không gì sánh được xa vời, lạc quan nhất kết cục là bị phế sạch đạo hạnh. Bị thiên đố. Đây là Vân Tịch trực tiếp nhất cái nhìn, Quân Thiên tiềm chất quá kinh khủng, muốn vượt đi qua hiện soi sáng ra mạnh nhất đại đạo đường, cần cùng thượng thiên đối kháng. Ầm ầm. Mên Ngông tử sắc lôi đại văng ra một mảnh tiếp lấy một mảnh thiểm điện quang trạch, cảnh tượng đều có khác biệt, có giống như tiền sử cự thú, có như là thượng cổ thần nhạc, có như là đại đạo kiếm mang, có như là thần lô. Ai từng thấy bực này lôi phạt? Không gì sánh được không hợp tối thượng, có thể nói là mênh mông vạn kiếp hiển hóa ở chỗ này, tổng chu một người. Giết. Quân thiên tiếng giống truyền khắp đại địa, lục thân cháy hùng hực, đầy ngập nộ huyết tại bốc lên, hắn hận không thể thẳng hướng cựu thiên, liệt thiên mà chiến. Mảnh này thời không tràn đầy vô cùng vô tận ngọn nguồn hủy diệt, lực áp bách càng phát rung động lòng người, giống như là tường khung vạn đạo đối với hắn triển khai tuyệt sát chém thân thể của ta, ta chi đạo tâm vẫn như cũ vạn kiếp bất diệt. Quân thiên ngửa mặt lên trời gào thét, càng là tàn khốc áp chế, sinh mệnh bản chất càng là đang kịch liệt phản kháng, đã thiêu đốt ra đáng sợ sinh mệnh ánh lửa, hiện ra sinh mệnh khởi nguyên đường. Cổ lão sinh mệnh khởi nguyên đường, truyền thừa tổ tiên thời đại, ở mảnh này trật vật sinh tồn hoàn cảnh bên trong, nhân tộc không ngừng vươn lên, bắt trước vạn tộc ưu thế, khai sáng sinh mệnh tiến hóa lộ trình. Nhưng lại mỗi một cái sinh mệnh thể mạnh yếu, tự hồ cũng là ông trời chủ định, muốn đại yếu đối nhục thân bên trong đào móc ra vô cùng vô tận bảo tàng, muốn tiến hóa thành thế gian tối tuyệt đỉnh sinh linh. Cái này nhất định là một cái không gì sánh được long đong con đường, nhưng nếu có thể vượt đi qua, hoàn thành sinh mệnh bản chất tiến hóa, liền xem như còn lại một hơi, cũng dám tại thiên địa liều mạng, cũng đối tương lai tràn ngập hy vọng. Giết. Quân Thiên giống to, phía sau bảy biện ra một mảnh tiếp lấy một mảnh chiến thần cái bóng, 72 thiên chiến thần đồ lục cực hạn vận hành, giống như là viễn cổ anh linh đánh giết mà tới. Chiến thần đồ lục. Quân Thiên phát ra hét dài một tiếng, thể sắc hoàng kim hùng lực, huy động hùng vi quyền ấn, đánh ra một đạo tiếp lấy một đạo kim sắt chiến thần, xuyên qua thương khung, có ta vô địch. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian, hắn huynh mở đầy trời áp chế, chiến thân thể huy sái nhiệt huyết, lấy cường thịnh chi tư sông về trước giết, 72 thiên chiến thần độ lục cũng hòa làm một thể, phát họa ra thân ảnh mơ hồ, giống như chết đi nhân vương trở về đất. Một quyền này quá kinh người, tại sức chiến đấu gấp 10 lần thôi động bên trong, quyền ấn như đại tinh, đánh xuyên một cái thiểm điện, va chạm hướng về phía trên lôi hải, muốn đem hắn lật tung. Ầm ầm. Quân Thiên một đường nghịch thiên hướng về phía trước tấn công mạnh, giống như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi, đánh ra đỉnh phong nhất chiến lực, oanh lôi hải lay động, bắn tung tóe ra mạng lớn tiệm điện con trạch. Bàn Long Thành nhanh động, có người đều cảm thấy Lôi Hải bị đánh bạo. Mỗi một kích cũng tại hao tổn Quân Thiên sinh mệnh, bất quá hắn có Thánh Nguyên dịch cùng vài gốc rực vương, bảo trì trạng thái đỉnh phong, một đường hướng về phía trước triển khai vận mạnh. Trời ạ, đó là cái gì? Sự vang dội hình ảnh truyền đến, Lôi Hải bị đánh cuồng bạo, như là thượng thương tại nổi giận, tràn ra kinh khủng ánh sáng, tạo thành kiếp phạt ma diệt đại đạo. Không có người biết Quân Thiên kinh bị cái gì dạng khảo nghiệm, đây trời chiến thần đồ lục cũng bị đánh xuyên, thân thể của hắn bắn tung tóe ra mảng lớn huyết quang, khe hở một cái tiếp lấy một cái, Quân Thiên tóc thay bù sù. Vạn đạo thể tao ngộ hủy diệt tính áp chế, càng giống là bị thượng thiên chém một đao. Khụ khụ, Quân Thiên ho ra máu, đau xót thân thể đều muốn tan ra thành từng mảnh, thằng bức tính mạng của hắn bản chất, so vừa rồi kinh lịch đạo hỏa luyện kim thân còn muốn tàn nhẫn. Oeng, lại là một mảnh đại đạo kiếp quang đánh xuống mà đến, Quân Thiên tái tạo trùng điệp thủ đoạn tiến hành phòng thủ, nhưng lại không có nổi chút tác dụng nào, lại một lần nữa bị đánh trúng nhục thân, mệnh trên tiêu thổ. Khó nói kiếp nạn này thật không xông qua được. Đã như thế nghịch thiên lôi phạt, lại còn đang kéo dài tăng cường, thậm chí lôi hải vẫn còn tiếp tục lớn mạnh. Hiển nhiên không chu diệt nghịch thiên giả sẽ không dừng lại. Một số người tâm cũng lạnh một nửa, cái này không khỏi quá tàn khốc, xem không đến bất luận cái gì trông quan hy vọng, bọn hắn cũng thay Quân Tiên cảm nhận được tuyệt vọng. Oen, lại là một đạo kiếp quang oanh sát mà đến, vỡ vụn hết thể ngăn trở, mài nhỏ đầy trời đại đạo, giống như là cái thế sát kiếm chém trên người Quân Tiên, lồng ngực nứt ra khe lớn, rung rẩy dữ dội trái tim có thể thấy được. Hôn trướng. Quân Tiên đỏ hồng mắt gầm nhẹ, đây là cái gì kiếp? Không cách nào chống lại, vạn đạo thể cũng tại bị dần dần mai nhỏ, hắn nội no bụng kinh ma luyện tạo thành sinh mệnh bản chất đã xuất hiện vết rách, cái này quá tàn khốc, lôi phạt thật khó giải sao, mãi mãi cũng sẽ không dừng lại sao? Tiên nhân động cường giả cười, cùng hắn đoán, quân thiên căn bản nhịn không quá đi, tất nhiên nếu như hắn bị phế sạch ngược lại là có thể sống sót. Như thế tới nói, hạ tộc truyền thừa có thể thu hoạch. ầm ầm, lại là nhất trọng kinh khủng kiếp quang đánh tới, thương khung toác ra lớn vết rách, toàn bộ tiêu thổ đều đang run rẩy, non sông giai chiến, vạn vật vỡ nát, đánh phía quân thiên thân thể. Thiên muốn gì ta, ta liền diện hôn này. Quân thiên hai mắt trợn trừng, nhún máu sợi tóc bay lên, khí thế cũng biến đầy người mệnh luân phun ra vạn linh quan vũ muôn thi thiên ầm ầm hắn tàn phá nhục thân bên trong phát ra một mảnh tiếp lấy một mảnh sắc thái lộng lây quan vũ chư thiên vạn linh hiển hóa tựa hồ sử thượng mạnh nhất vạn tộc cường giả hàn thế tại vạn đạo thể ảnh hưởng dưới vạn linh tắm rửa đại đạo bảo huy mơ hồ mà hùng vĩ thân ảnh dần dần rõ ràng có thần thánh tiên tử cao quý vực ngoại thần nữ ba đầu sáu tay thần ma gánh vác vũ dực thiên sứ miệng tụng phạn âm đại phật đây là một bộ kinh khủng hình ảnh vạn linh hoành không quân ma loạn vũ ngày trước chống lại tương lai nói tuyệt học toàn diện nở rộ vạn đạo thí thiên đồ Quân Thiên gầm thét, ôm theo hủy diệt thiên độ nhảy lên hướng về phía Lôi Hải, được ăn cả ngã về không. Ngoại nhân thấy không rõ bên trong hình ảnh, liền xem như kim dương kính đều khó mà chiếu sáng Lôi Hải. Vạn linh sông phá đầy trời thiểm điện chi quang, cùng Quân Thiên một khối thẳng hướng mênh mông trên Lôi Hải, giống như là xâm nhập băng lãnh vũ trụ, triển khai trùng cực và chạm mạnh. Giết Lôi Hải thời gian ngắn bị đánh cuồng bạo, Quân Thiên bỏ ra hết thể nội tình, giết Lôi Hải toát ra từng mảnh từng mảnh một khe lớn, lay động phá vô tận hắc bạch, tươi sáng càn khôn mơ hồ có thể thấy được. Mau nhìn, Lôi Hải bị ngắn ngủi kéo ra vết rách. Trấn thiên hầu đến cùng đánh xảy ra điều gì dạng tuyệt học chống lại tiên nhân động tương lai nói vô thượng tuyệt học có lẽ là tổ tiên đường trí cao truyền thừa, từ nơi này có thể nhìn ra đã từng tổ tiên đường không gì sánh được huy hoàng ban long thành bây giờ cường giả hội tụ một số người cũng cảm thấy hạ tộc động thiên hình ảnh phi thường không chân thực quân thiên đã chiến đến cực hạn nhục thân khô gầy toàn bộ mái tóc cũng dần dần chật nhìn, một trận chiến này cuối cùng quá khổ mỗi giờ mỗi khắc cũng tại cực hạn bộc phát nếu không phải có thánh nguyên dịch hắn sống không tới bây giờ quân thiên huy động nhuôn máu năm đấm vạn đạo thí thiên đổ đánh xuyên một con đường xâm nhập lôi hải chỗ sâu nhưng lại tràn đầy trí mạng uy hiếp, như cùng đi đến trí cao thần nơi ở. Thủy Diệt cùng khôi phục nhân tố cùng tồn tại ở chỗ này, phát họa ra to lớn đại đạo khí tượng, phô thiên cái địa, giống như là trí cao 33 trọng thiên tổ hợp mà thành thế giới. Quân Thiên đấm máu mà cuồng, muốn vỡ nát nơi này, bởi vì đánh xuyên nơi này liền có thể bình định ngăn trở, hiện soi sáng ra 33 trọng thiên, vẫn đỉnh nhập đạo đường. Nhưng mà hắn cuối cùng đánh giá cao bản thân, này bằng với cùng thiên địa đối kháng, đại đạo thần mang tạo thành biến động, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng đè xuống, Thủy Diệt vạn đạo thí thiên độ vô thượng vĩ lực đấu đã mà đến, giống như là một khỏa đại đạo tinh thẹn luyện trên người quân tiên, hình ảnh thê thảm không nỡ nhìn. Quân tiên huy động nắm đấm bị đánh nứt, thân thể bay ra lôi hải, nện trên tiêu thổ. Theo giờ khắc này bắt đầu, mảnh thế giới này không hiểu an tĩnh lại, đã mất đi hết thệ thanh âm. rất nhiều lão cường giả nhắm mắt lại, chấn thiên hầu đã hao hết, tiếp tục tiếp tục tranh đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. hạ tộc tổ địa yên tĩnh, lôi hải dần dần bình tĩnh, tựa hồ cũng cho rằng chấn thiên hầu bị mất mạng. chấn thiên hầu không biết giống lên một tiếng, giống như là kinh lôi van vọng tại bản long thành đến không hết tiếng giống đi theo theo nhau mà đến. 4444, sống lên a. Khẩu như vậy cũng sống qua tới, không kém Lâm Môn một cước. Giết ơi, Lật Tung Lôi Hải, nhân định thăng Thiên. Giết a. Tiếng giống cuồn cuộn, trăm vạn sinh linh tại gào hét, chấn thiên động địa, cũng quanh quẩn tại hạ tộc tổ địa bên trong, cái kia nằm trong vũng máu thiếu niên tóc xám, đã loạn trà loạn choạng mà bỏ lên. Hắn đã hao hết, thở dốc kịch liệt, toàn thân máu tươi cùng vết thương, là ngửa đầu nhìn về phía Lôi Hải, phát hiện bình tĩnh hắn vậy mà lại một lần nữa nở rộ hự diệt quan vũ. Quân Thiên Triệt đệ bị chọc giận tới, Cô gầy thân thể như tiêu thương đứng sừng sững ở trên mặt đất, ngửa đầu gào thét, tóc như là nhuốm máu cỏ dại tại loạn vũ, khí tức kinh khủng hơn. Nhân tộc ta không bái thiên địa, không cầu thiên đạo, bởi vì ta có ta đạo, ta nói có thể cải biến cái này thiên địa vạn vật, hết thảy trật tự đều muốn dựa theo ý của ta chí đi tuân theo. Quân thiên phát ra đại nịch bất đạo lời nói, như là ma chủ khôi phục, con người khiếp người, nhìn qua nổ xuống hủy diệt kiếp quang, lại một lần nữa gào thét, luyện ta đạo tâm, đúc ta đạo khu, thiên địa vạn vật ta là tối cao. Ầm ầm. Quân tiên sắc bén như điện, trong chốc lát đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khô gầy đục thân cực hạn phục sinh, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, kinh khủng đạo tâm nổ tung khôi phục, giống như hoàng lữ đại trùng tại gõ vang, gõ mở đại đạo cánh cửa, giết. Quân thiên giống to, nghiền nát hết thể áp bách, trong tuyệt cảnh lịch thiên xung quan, mở ra vạn đạo trường thành, 33 trọng thiên toàn diện hiển hóa, hóa thành áp súc vũ trụ bao phủ thân thể, đánh xuyên đầy trời hủy diệt quan vũ, sẽ mở lôi hải một góc, hắn như quân lâm thiên hạ vương giả tóc rối bời tung bay, con người đang sợ, đạp về chỗ sâu. Chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc chương ba trăm tám Hiền đạo, kiềm chế đến cực hạn bản Long thành, bộc phát ra ngút trời tiếng hoan hô, rất nhiều người nhiệt huyết sôi trào, gầm thét lên tiếng. Nhập đạo cấp chiến lực đã toàn diện nở rộ, 33 trọng thiên nở rộ, Trấn thiên hầu lấy nhiệt huyết xé rách các chế, nhuận đỏ cường đại nhất kiếp, sông ra mới nhân sinh. Đây trời đều là đại đạo điem lành, nguyên mông đại đạo cảnh tượng hiện ra, đỉnh đầu tinh không, chân đạp non sông, đứng ở trí cao đại đạo thế giới, huy động hùng vi quân ấn, có ta vô địch. Cho dù nhục thân khô gầy, hắn cũng cực hạn rắn lạ. Giờ khắc này chấn thiên hầu, nghịch thiên mục trời, hai tay triển khai xé rách lôi hải một đốc lại một lần nữa xâm nhập chỗ sâu đã nhập đạo Lao cường giả cũng không chế không nổi gầm nhẹ khủng bố như thế chiến lược có thể hay không mài nhỏ lôi phạt liền xem tiếp xuống với quan chấn thiên hầu đã phá vỡ ma chú đáng tiếc là hiện tại nhục thân khô gầy chiến lược suy bại muốn ngăn cơn sóng dữ giết ra tươi sáng càn khôn sợ sợ không gì sánh được gian nan lôi phạt lúc nào là cái đầu quân thiên đã cường đại như thế tuyệt đỉnh lại gặp thiên đấu thật thay hắn cảm thấy bất công quân thiên xung quanh chi địa bất kỳ cái gì biến hóa cũng xúc động thế tâm linh của người ta mà hắn lịch thiên vượt qua hải hành động vĩ đại đã truyền khắp đông thần châu Tới trước xem lễ cường giả nhiều vô số kể, vậy mà tại gặp phải lôi phạt chấn sát, hùng quan cũng bị hoanh động. Một trận trùng trùng điệp điệp đại chiến vừa mới kết thúc, nguyên bản cảm xúc chấm thấp, nhưng bởi vì tin tức này một lần nữa phát ra sinh cơ. Trấn thiên Hầu nghịch thiên mà đi, hơn nửa năm phẳng lặng, có thể hay không phá quan. Man Vân Lang lại bại, liên tiếp hai lần kết cục thảm bại, nhân tộc bộ lạc nhất định phải đi ra một vị cái thê anh kiệt, ngăn cơn sóng dữ, hoành áp hoang bầy thú tộc, khả năng đánh ra nhân tộc nhất mạch vô địch chi uy. Đại tin tức, thiên thành tứ đại thánh bảo giang co, việc quan hệ trấn thiên hậu chi an uy. Sự vang dội tin tức liên tiếp truyền đến hung quan, đưa tới sóng lớn ngập trời. Thiên thành tích biến, tứ đại thánh bảo rằng co, bất cứ lúc nào cũng sẽ triển khai hủy thiên diệt địa đại quyết chiến. Chấn thiên hầu nhập đạo đường đã như thế long đong, bọn hắn lại muốn mang thánh bảo chấn sát, lôi phạt phía trên lại thêm nhân hòa sao? Lẫn nhau đến tột cùng có dạng gì thâm cựu đại hận, nhất định phải tại loại cục diện này xuất thủ. Bọn hắn đây là sợ, sợ chấn thiên hầu, chó cùng rất dẩu. Có người xem rất rõ ràng, nói như vậy, bọn hắn không muốn nhìn thấy chấn thiên hầu qua khởi. Sợ hai Trấn thiên hầu thu được về tính số sách, cái này không đơn giản liên quan đến bọn hắn đơn đoán, cũng liên lụy đến đã từng hạ tổ cân đơn đoán. đoán. Đừng nói nữa, mỗi lần nghe được chuyện này, trong tim ta giống như là bị dầu lăn qua một dạng. Có đại tướng đỏ hồng mắt gầm thét, vạn độc chi nguyên là ai ở dưới? Đến bây giờ còn không có kết luận, khó nói liên lụy đến tầng cao nhất tranh đấu, nhân tính có thể ác độc đến loại tầng thứ này sao? Nghe được câu này, có mắt người thần băng lãnh, không có quân man du cao cao tại thượng trách cứ đại trưởng Lão Tư Thái, thiên nhân động từ xưa đến nay cao cao tại thượng, bọn hắn muốn cho chấn thiên hầu chết. Lấy tiên nhân động năng lượng, nếu quả như thật phát lên hung ác hiệu triệu thế lực khắp nơi, quân bộ đều sẽ bị bọn hắn ngăn được, dù sao loạn cục tại đông vực, tuyệt không phải hùng quang. Thiên thành chi biến nhìn thấy mà giật mình, trấn thiên hầu có thể hay không đánh vỡ ma chú hiện tại là vấn đề, thần ma tranh bá thảm bại càng là hiện nay vấn đề nghiêm trọng nhất. Ta đại trưởng lão, bên ngoài đại loạn một mảnh, ngài còn có tâm tình câu cá. Sở liệt đi tới, Man Vân Lăng mượn nhờ tương lai nói chạy ra một cái mạng, la hét muốn trở về tạo nên đạo gia thánh thai, xốc lên trận thứ 3 chiến đến dịch. Nhưng lại hắn cực kỳ lo lắng, Man Vân Lăng nếu là lại một lần nữa thảm bại không đơn giản liên quan đến tiên nhân động mặt mũi, còn có nhân tộc tôn nghiêm, thành bại ở chỗ chấn thiên hậu. Đại trưởng lão thản nhiên nói, ta muốn biết quân tiên nhập đạo về sau, tiên nhân động đến cùng sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Nếu như bọn hắn bất chấp hậu quả muốn xuất thủ, sở liệt trong lòng xiết chặt, lo lắng đông thần châu sẽ đại loạn, đến lúc đó loạn trong giật ngoài, hùng quan chắc chắn gặp phải hủy diệt tai nạn. Nếu là thật như thế, hùng quan liền giao cho bọn hắn đến thủ đi. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, hơn nửa năm qua này, đông vượng cùng bắc cực tất cả đại quân khu trụ sở đã có mấy chục vạn sinh mệnh khởi nguyên lợi. Trường Viễn Sơn con đường là đúng, tiếp tục đại lực mở rộng, tương lai mấy chục năm, hùng quan sẽ thêm ra mấy trăm vạn đại quân. Ai nói tinh tinh chi hỏa không được phép lửa cháy lan ra đồng cỏ, trọng yếu nhất con đường đã bước ra, quân thiên thành bại hiện tại quan trọng hơn. Đại trưởng lão cũng không lo lắng tại hạ tộc tổ địa quân thiên. Vậy mà đi ra mấy chục vạn người tu hành. Sở liệt rung động thật sâu, tương lai coi là thật người người có thể tu luyện. Người có hay không nghĩ tới, một ngày kia toàn dân giai binh, ước vạn đại quân xuất chinh, kia là cỡ nào khí tượng. Nhân tộc ta thiết kỵ muốn đạp phá man hoang đại sơn, từ đây lại không chiến loạn. Sở Đỉnh Thiên hào khí ngàn vạn nói: Thiên địa suy bại thì đã có sao? Cuộc sống yên tĩnh mới là thập đại phong vương giả xây lên hùng quan nguyện vọng. Ta tựa hồ thấy được thành công hỏa diễm đang thiếu đốt, có lẽ ta có thể ngày đó chứng kiến hết thảy. Chỉ bất quá, Đại trưởng lão lạnh lùng nói: tiên nhân động vì tổ đỉnh hưng suy, ngưng tụ cử thế tín ngưỡng ánh lửa, duy trì cao cao tại thượng địa vị, đã huy động đồ đao đối dân chúng thấp cổ bé họng xuất thủ. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ bỏ qua quân thiên sao? Đây chẳng phải là Sở Liên thật sâu lo lắng Man Du sẽ đích thân xuất thủ, chấp trưởng thiên nhân bảo ấn chấn sát quân thiên. Tiên lặng theo dõi kỳ biến đi. Đại trưởng lao tiếp tục thả câu. Vài ngàn năm trước hắn có thể lực bài chúng nghị ngồi lên hiện tại vị trí, cũng không phải là không có thiết huyết thủ đoạn. Hạ tộc tổ địa một mảnh tiêu thổ. Mánh liệt lôi hải ép ở trên mặt đất, chạy xuôi hủy diệt lôi quang, cất bước xâm nhập bên trong khô gầy thiếu niên, đi lại kiên định, vô luận gặp phải dạng gì nguy nan, cũng sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Ầm ầm. 33 trọng tiên vần quanh thân hình, độc sinh mệnh khởi nguyên thanh âm. Vạn đạo ở chỗ này phá đất mà lên, khi thì tuyết lớn đầy trời, khi thì mặt trời treo cao, khi thì tròn sao lăng lánh. Khi thì Thương Hải tăng điện, dù cho là Lôi Hải chế trụ Đại đạo, nhưng tuyệt đối ép không được Quân Thiên Vạn đạo đường, chí cao Đại đạo sẽ rách đầy trời thiểm điện, ép về phía chỗ sâu. Thế nhân thấy không rõ trong này hình ảnh, Quân Thiên bước chân dần dần chậm chạm, mỗi một bước bước ra đều vô cùng gian nan, Hán đạo pháp đang không ngừng mình mình cùng lay động, mảnh này hủy diệt cùng khôi phục cùng tồn tại Lôi Hải chỗ sâu, Đại đạo tạo thành sóng lớn, thiểm điện ngàn tỷ lớp, cảnh tượng không gì sánh được khủng bố. Trên thực tế, Quân Thiên không có bất kỳ cái gì nắm chắc sẽ rách mảnh này Lôi Hải, bởi vì đây là người suy si nói ngọng, động thiên chi chủ đều sẽ bị sóng sờ sờ đánh chết. Hắn cũng hoài nghi Phong Vương giả cũng chịu không được, nhưng là hắn không tin không có một chút hy vọng sống. Đường tại dưới chân, cho dù con đường phía trước sụp đổ, ta cũng có thể lấy sinh mệnh mở ra một con đường. Quân Thiên đằng đằng sát khí, khô gầy thân thể thiêu đốt yếu ớt sinh mệnh ánh lửa, thương thế của hắn quá thảm trọng, khí huyết suy bại, mệnh luân khô kiệt, sinh mệnh bản chất cũng xuất hiện vỡ vụn. Quân Thiên giống như một cái tàn long, không gì sánh được khát vọng đạt được năng lượng bổ dưỡng, mặc dù còn có bộ phận chân long bạo dịch, nhưng không giải quyết được nguyên nhân căn bản. Hắn tiếp tục hướng phía trước cất bước, thể nội truyền ra đại đạo luân âm, khởi nguyên kinh trên chồng vạn đạo quả tụ phát hóa ra 33 trọng thiên, đối kháng lôi hải chôn sâu vi áp, cùng nhau đi tới, lưu lại đầy đất máu tươi, hắn dần dần từng bước đi đến, đơn giản trên quỷ môn quan đi lại. Vạn hạnh chính là, hắn không có gặp phải thiểm điện an sát, chỉ có đại đạo đang tiến hành khảo vấn. Quân thiên bằng vào đáng sợ tín niệm vượt qua được, 33 trọng thiên đã toàn diện thành hình, hoàn chỉnh vượt qua kiểm tra. Và anh, Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn cơ thể hoàn toàn khác biệt, nhìn như tàn phá, kỳ thực có khiến lòng run sợ khí tức, thiên địa áp chế hoàn toàn không tồn tại, tấn thăng đến nhập đạo lĩnh vực. Nhưng là quá khốc liệt, vết thương đầy người, chống khổ gian nan. Sắp nhịn không được, không được phép lưu trí, trong này có lẽ ẩn nút tạo hóa, nguồn gốc từ tại thiên địa cho. Quân Thiên Cố nén mệt mỏi, dựa vào đời thứ nhất Man Trần Tiên giao cho hắn bí điện, tại xa xưa niên đại bên trong, mỗi một vị phong vương đường đều muốn gặp phải lối phạt, chịu đựng thiên địa đại đạo khảo vấn. Nếu là có thể phá quan vượt qua, có thể thu hoạch cử thế khó cầu đại tạo hóa, mà cái này tạo hóa đến cùng là cái gì trên điện tịch không có rõ ràng ghi chép, hiện nhiên hi hữu làm người biết. A. Đường phía trước, dần dần có chút u ám. Tựa hồ cách xa lôi hải, xâm nhập man hoang thế giới đi tới cổ lão phế tích bên trong, không gì sánh được nồng đậm man hoang khí tượng đập vào mặt quân thiên giống như trở về đến tổ tiên thời đại quen thuộc mà hoàn cảnh lạ lẫm xung kích tâm linh của hắn, cái này khiến quân thiên không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Mảnh này man hoang thế giới tương tự một loại nào đó dị tượng, cũng như đại đạo bảy biện ra thế giới chân thật, mênh mông vô bờ sơn xuyên đại trạch, cổ lão hùng hoàng, quần sơn đại nhạc hùng hậu bao la hùng vĩ, tiên tinh thế giới hùng vĩ mà trong vắng mơ hồ có khai thiên tích địa ánh sáng phá thương hung, nơi này đạo pháp cùng hoàn cảnh đều là nguyên thủy nhất. Đó là cái gì? Quân thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn một đường sông đến chỗ sâu, không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng lại phát hiện một cái tử sắc ao bên trong lớp kín kim sắc bảo huy, mang cho hắn không cách nào nói nên lời lực hấp dẫn. Cái này, quân thiên cấp tốc vào tới, tử sắc ao nhìn rất nhỏ, nhưng cho hắn thôn thiên nạp địa thể hiện, tựa như là một loại nào đó kinh khủng đại sát khí, hiện đầy vô tận pháp tắc trật tự. Trong hồ lắng đọc lấy kim sắc chất lỏng, mỗi một giọt cũng giống như như mặt trời lóa mắt, tràn ngập tràn đầy tuyệt luân sinh mệnh ba động. Đây chính là lôi phạt bên trong tạo hóa, một ao bảo dịch, có chút không thể tưởng tượng, trên lôi hải vậy mà cất ở đây các loại tạo hóa. Quân Thiên khoệ miệng kém chút nứt đến mang hai, không gì sánh được hạnh phúc xông vào lôi trì bên trong, thân thể tàn phế trong chốc lát nóng hầm hập, như rơi thiên địa mẫu thân thai, phát ra từ linh hồn run rẩy. Thật là khủng khiếp thoát bổ, đây là thánh dược sao? Quân Thiên nghẹn nào, kim sắc chất lỏng so thánh nguyên dịch còn muốn vi thiên, xuyên qua huyết nục của hắn cùng sơn vỡ, vỡ tan sinh mệnh bản chất cũng bị bổ dưỡng. Tùng vô cục. Quân Thiên tham lam nuốt, thân thể tàn phế cũng không có vào bên trong ao cổ, hắn cũng sinh ra một loại nào đó ảo giác, giống như là xếp bằng ở trí cao bên trong cái tiến động, giống như tiên đạo hóa thân quận ngồi ở bên trong. Lốt bướu. Quân Thiên toàn thân nóng hôi hổi, ở trong ao giãn ra căn cốt, thân thể tàn phế dần dần hướng đi khỏi hẳn. Bóng ánh bảo thể lấp lóe màu đồng, cổ quang trạch lộ ra đáng sợ lực cảm giác. Lục thân đạt được toàn bộ phương vị tẩy lễ, đầy người mệnh luân lấp lánh ra đại đạo thần quang, bọn chúng trở nên càng thêm hùng vĩ. Mỗi một cái mệnh luân cũng chứa 33 trọng thiên cảnh tượng, có thể nghĩ mệnh luân chấn động, đến tột cùng sẽ buộc phát ra dạng gì chiến lực. Đặc biệt chảy xuôi tại lục thân bên trong bảo dịch, đem tính mạng của hắn thể bổ dưỡng lớn mạnh, trước nay chưa từng có cường thịnh. ầm ầm, Quân Thiên ngồi xếp bằng ở trong ao tu hành lấy bảo dịch tu bổ vỡ vụn sinh mệnh bản chất, vượt qua kiếp số nhục thân tinh khiết không tì vết, tán phát ra trận trận thanh hương. Quân thiên trước nay chưa từng có tư sướng, thân thể như là mặt trời rực rỡ thần chỉ, tắm rửa tạo hóa khỏe mạnh trưởng thành, hết thảy trật tự đều muốn tuân theo ý chí của ngươi. Cổ lão tiên nhân động, rộng lớn như đại tinh tổ đỉnh phía trên, tín ngưỡng ánh lửa như biển tại phiêu lưu, bên trong mở ra một đôi ưu lãnh con người, nhìn xuyên hạ tộc tổ địa, nghe được quân thiên tiếng gào thét, thiên địa lấy ngươi vi tôn, sao còn muốn tiên nhân động làm gì? Lạnh lùng lời nói quen quẩn, trong mắt của hắn càng phát lãnh cốc. Lộ ra trùm sáng nhường chúng sinh run rẩy, thương khung cũng đã nổi lên giàn rụa huyết vũ, cuốn ngược hướng về phía thương khung, lộ ra kinh khủng sắc ý. Vui lòng đặt tên cho hệ thống.